Này nam tử đột nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn thoáng qua Thanh Thu sau, lại ngã đầu ngủ hạ. Lúc này mới làm Thanh Thu có ấn tượng, Thanh Thu có thể xác định. Lúc ấy, tên này nam tử, không có giống như bây giờ bệnh trạng. Kia nam tử nằm trên mặt đất, che lại ngực, trên mặt biểu tình, có vẻ cực kỳ thống khổ. Thương thương còn bạn vài tiếng ho khan. Lạc thiên nghe vậy sau, đầu tiên là nhướng mày nhìn về phía Thanh Thu, sau theo Thanh Thu tầm mắt xem qua đi sau. Tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Lập tức, Lạc Thiên trong lòng căng thẳng. Mày, tùy theo nhữ lại. Cái này bệnh trạng là. Hy vọng không phải là hắn tưởng như vậy. Đi thôi, trên đường có thể chậm rãi tưởng, nghĩ tới lại nói. Lạc Thiên khôi phục thái độ bình thường sau, mới ôn nhu mở miệng nói. Thanh Thu nghe thấy Lạc Thiên nói như vậy sau, mới đưa tầm mắt Thu trở về. Bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Ơn, trước về nhà. Nói xong, liền nhấc chân, đi phía trước đi đến. 305 trường 305. Tới rồi ra sau, Thanh Thu đem mọi người đều hô lên. Dừa mặt sau, ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Trung gian, Thanh Thu trong đầu, như thế nào đều không thể quên được buổi sáng nhìn đến kia một màn. Lại cũng như vậy đều nhớ không nổi, Trung gian rốt cuộc quên mất cái gì. Tóm lại, nàng chỉ biết, là một kiện chuyện rất trọng yếu. Mà bởi vì nàng vẫn luôn nghĩ đến trung gian sự tình, cho nên không có phát hiện, Lạc Thiên cũng cùng nàng giống nhau, một cái buổi sáng, đều là mất hồn mất vía bộ dáng. Hai cha hắn, ngươi nói, hai người bọn họ có phải hay không cãi nhau? Bằng không, như thế nào đều là một bộ thất thần bộ dáng? Lâm Thị đem Diệp Thư kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Diệp Thư nghe vậy sau, suy tư một phen sau, lắc lắc đầu. Không biết, không bằng... Ngươi đi hỏi hỏi thu nha đầu. Diệp thư đề nghị nói. Lâm thị vừa nghe, cảm thấy được không? Liền gật gật đầu, nói thanh, hảo. Sau đó liền đi đến thanh thu bên cạnh, đem trầm tư chung thanh thu, lôi trở lại hiện thực. Thu nha đầu, ngươi nói cho mẫu thần, ngươi cùng thiên nhi có phải hay không cãi nhau? Lâm thị thật cẩn thận hỏi, quan sát đến thanh thu biểu tình. Thanh thu sứng sốt, không có phản ứng lại đây. Hỏi, cái gì? cãi nhau, Lâm Thị gật gật đầu, Thanh Thu nháy mắt cảm thấy có chút hỗn độn, đây là tình huống như thế nào? Không có cãi nhau à? Lâm Thị nghe vậy sau, thở dài, nói, ai, ngẫu nhiên cãi nhau có thể, nhưng không cần quá mức với để tâm vào chuyện vụn vặt ta. Ta mẫu thần à, chúng ta thật sự không có cãi nhau, ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Thanh Thu bất đắc dĩ giải thích, Lâm Thị thấy Thanh Thu nói như vậy, vẫn là có chút hoài nghi hỏi. Thật sự không cãi nhau. Thật sự. Thanh Thu nghiêm trang trả lời. Kêu như thế nào sáng sớm, các ngươi hai cái đều thất thần. Lâm Thị nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi lại hỏi. Tuy rằng nàng nhìn ra được, Thanh Thu xác thật không có nói sai. Nhưng là nàng, vẫn là muốn biết nguyên nhân. Thanh Thu thấy Lâm Thị như thế, nở nụ cười khổ. Ta chỉ là cảm thấy quên mất một kiện rốt cuộc chuyện quan trọng, đến nỗi lạc đại ca vì cái gì cũng sẽ như thế. Ta cũng không biết. Nói xong, Thanh Thu liền lôi kéo Lâm Thị, vào phòng khách. Lâm Thị đi theo Thanh Thu phía sau, suy tư Thanh Thu sẽ đã quên sự tình gì. Mẫu thân, ngươi nói, ta rốt cuộc quên mất cái gì. Như thế nào ta này trong lòng, bất ổn. Thanh Thu la hét Lâm Thị ngồi xuống sau, chính mình cũng ngồi xuống một bên. Lâm Thị lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn Thanh Thu, nói, ngươi nhà đầu này, một ngày không nhọc lòng mặt khác sự tình. Ngươi liền khó chịu. Ta xem ngươi a, không phải đã quên sự tình gì, mà là ngươi quá nhàn. Dứt lời, Lâm Thị đứng lên, không cho Thanh Thu nói chuyện cơ hội, lại nói, Hảo, ngươi liền nhàn hai ngày đi. Thiên thật vất vả trong, ngươi kêu lên ngươi tam tỷ cùng đi đi dạo phố xá, mua chút nữ hải tử ra dụng đồ vật. Thanh Thu nghe vậy sứng sốt, ngay sau đó ghé vào trên bàn. Hảo đi, ta nghỉ một lát liền đi. Nàng vốn định nói không đi xem vừa mới quét mắt thấy mắt mẫu thân, phát hiện mẫu thân búi tóc thượng, liền châm cài đều không có mang. nháy mắt, thanh thu cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn. trong nhà điều kiện đã cũng đủ hảo, nhưng là người nhà mặc, trừ bỏ vật liệu may mặc hảo chút, còn lại cơ hồ đều không có biến. tuy rằng nói tiết kiệm, một mặc là chuyện tốt, nhưng là quá mức với tiết kiệm, một mặc nói, liền không có tất yếu. nhà mình trang sức phô trang sức, mẫu thân tổng nói quá gây chú ý. Không muốn mang, mà chính mình muốn thiết kế một khoản cấp mẫu thân mang, mẫu thân lại luôn là thoái thác. 306 trường 306 Cho nên Thanh Thu quyết định, hôm nay cái lên phố, liền đi cấp mẫu thân mua điểm trang sức, lại đi nhà mình trang sức cửa hàng nhìn một cái xem. Quyết định Hảo lúc sau, Thanh Thu liền đứng dậy, têu lên lạc thiên cùng tam tỷ cùng nhau ra cửa. Đi ở trên đường cái, tuy rằng còn có chút nhiệt, nhưng là Thanh Thu tâm tình, Hảo không ít. Đầu tiên là đi dạo trang phục cửa hàng, mua chút trang phục cùng vải dệt, sau đó liền đi mặt khác trang sức cửa hàng. Nhà mình trang sức cửa hàng trang sức, kiểu dáng đều tương đối hiện đại hóa, dù sao cũng là Thanh Thu mượn hiện đại kiểu dáng. Trên thực tế, Thanh Thu càng thích cái này niên đại đặc có kiểu dáng. Và một nhà tên là Lưu Ly cắt châu đáo trang sức cửa hàng sau, Thanh Thu liền không có rảnh rỗi quá, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, bắt đầu khi... Tiểu nhị còn thực nhiệt tình tiếp đón Thanh Thu mấy người, tới rồi cuối cùng, phát hiện Thanh Thu chỉ xem không mua sau, liền lẫnh đạm xuống dưới. Ở Thanh Thu quyết định mua một chi không chút nào thu hút, giá cả lại tiện nghi cây châm sau, kia tiểu nhị càng là trào phúng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Tùy tùy tiện tiện đem cây châm bao lên, tiếp nhận tiền bạc sau, đem bao tốt châm cải, đưa cho Thanh Thu. Nói là đệ, không bằng nói ném tới thích hợp. Thanh Thu không vui nhìn thoáng qua kia tiểu nhị, nhưng không có nói cái gì. Đối loại người này, biện pháp tốt nhất không phải cùng chi khắc khẩu, mà là làm hắn cảm thấy lấy làm tự hào đồ vật, ở ngươi trước mặt trở nên liền thí đều so ra kém. Thanh thu tiếp nhận đồ vật sau, lôi kéo muốn nói chuyện diệp thanh hạ liền đi ra ngoài. Lạc thiên nhìn thoáng qua kia tiểu nhị, nhíu nhíu mày, cũng đi theo ra lưu ly cắt. Ta nói thu nha đầu, ngươi tinh tình này không thể được. Giống vừa mới cái loại này mắt chó xem người thấp người. Ngươi liền phải cho hắn biết, hắn ý tưởng là cỡ nào buồn cười mới được. Không được, ta phải đi về. Nói, Diệp Thanh Hạ liền phải tránh thoát Thanh Thu chói buộc, hướng trong tiệm đi đến. Thanh Thu nhìn mắt mặt vô biểu tình là thiên, lại nhìn mắt bạo nộ Trung Tam tỷ, bất đắc di lắc lắc đầu, mở miệng nói: Tam tỷ, Tam tỷ, ta hảo Tam tỷ, ngươi trước hết nghe ta nói, ta nói xong, ngươi nếu là lại tưởng trở về cùng chi khắc khẩu, cũng không muộn a. Diệp Thanh Hạ vốn định không để ý tới Thanh Thu, nàng cảm thấy Thanh Thu tính tình thật tốt quá, như vậy dễ dàng bị khi dễ, cho nên chính mình nhất định phải biểu thị một lần, bị người xem thường lúc sau, như thế nào tìm về mặt mũi. Bất quá thấy Thanh Thu nói như vậy, nàng cũng liền không nóng nảy. Thanh Thu nói rất đúng, không vội tại đây nhất thời, nhưng là nàng nhưng thật ra muốn nghe xem, Thanh Thu có thể nói ra cái gì đa dạng tới. Nói đi. Diệp Thanh Hạ cũng không màng lạc tiên khí lạnh tràng, trực tiếp chưa cho Thanh Thu sắc mặt tốt xem, ta liếc mắt một cái Thanh Thu. Thanh Thu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Lôi kéo Diệp Thanh Hạ hướng bên đường đi đến. Chúng ta chờ đợi đối diện ngàn ngọc phường, nhiều mua chút tráng sức. Ân. Thanh Thu nói, liền lôi kéo Diệp Thanh Hạ đi tới ngàn ngọc phường trước cửa. Diệp Thanh Hạ không có lý giải Thanh Thu ý tứ, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi muốn nói với ta chính là cái này. Thanh thu thở dài, lắc lắc đầu, nói: Tam tỷ, tính tình của ngươi cũng quá nóng nảy chút. Có đôi khi, vả mặt phương thức không phải chỉ có một loại, có thể có vô số loại, mà trực tiếp cùng chi chính diện tương đối đánh đối phương mặt là nhất không có kỹ thuật hàm lượng và mặt phương thức. Ngươi nói đi, Tam tỷ. Thanh thu rút lời, gắt gao nhìn trầm trầm diệp thanh hạ đôi mắt, mà hai người phía sau là tiền, nghe thấy thanh thu nói sau, căng chặt mặt chậm rãi buông lỏng ra. Diệp thanh hạ nghe vậy, suy tư một lát, như suy tư gì gật gật đầu. Ngươi nói như vậy, giống như rất có đạo lý. 307 chương 307 Thanh thu liên tục gật đầu xưng là, đó là đương nhiên, ngươi tưởng A. Nếu ngươi một khắc trước còn khinh thường, mua không nổi đồ vật người, ngay sau đó lại mua rất nhiều đồ vật, thả mỗi dạng đồ vật, đều để được với ngươi một tháng tiền công. Ngươi sẽ có cái gì cảm giác? Diệp Thanh Hạ nghe xong Thanh Thu nói sau, ánh mắt sáng ngời, hướng tới Thanh Thu giơ ngón tay cái lên. Đi! Chúng ta không kém tiền. Dứt lời, liền lôi kéo Thanh Thu vào ngàn ngọc phường. Vào ngàn ngọc phường, chỉ cần là Thanh Thu nhìn nhiều vài lần đồ vật, Diệp Thanh Hạ đều làm tiểu nhị đóng gói trang lên. Cuối cùng ba người, đều không có tay không ra ngàn ngọc phường. Đương nhiên, phó bạc chính là lạc tiên. Trả tiên thời điểm. Mấy người còn nhốn nhường vài cái. Sau Thanh Thu cảm thấy như vậy khá tốt, liền không có cùng lạc thiên lại tránh phó tiền bạc. Ở Thanh Thu mấy người tiến ngàn ngọc phường thời điểm, lưu ly các cái kia tiểu nhị liền thấy được. Còn xem nhẹ vài câu, hiện tại người A, thật là không có tự mình hiểu lấy. Mua không nổi, còn thích xem, tận sẽ lăn lộn người. Nhưng lại nhìn đến mấy người bao lớn bao nhỏ từ ngàn ngọc phường ra tới. Ngàn ngọc phường tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón mấy người lần sau lại đến trường học khi, lưu ly các tiểu nhị tức khắc nói không ra lời. Ngọc lăng lăng đứng ở tại chỗ, nhìn mấy người lánh đồ vật, nên ngang mà đi. Nay tiểu nhị biểu tình, tự nhiên đều dừng ở thanh thu mấy người trong mắt. Ta nói, thu nha đầu, ngươi chủ ý này cũng thật hảo. Làm hắn còn xem thường chúng ta, hừ. Diệp thanh hạ ra trong lòng ngác khí, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Thanh thu chỉ là cười cười. Không có nói tiếp. Rốt cuộc phương pháp này, thử cấu trĩ. Không có gì hảo đắc ý, bất quá, tuy rằng phương pháp cấu trĩ, chỉ, chỉ cần giải khí, ai quản hắn cấu trĩ không cấu trĩ đâu. Tâm tình tốt mấy người, lại ở trên phố đi dạo vài vòng, lãnh đồ vật, liền trở về nhà. Về nhà trên đường, Thanh Thu nhìn đường phố hai bên dân chạy nạ, tâm lại nắm lên. Đang xem xem chính mình trong tay bao lớn bao nhỏ đồ vật. Thanh Thu thế nhưng đột nhiên sinh ra ra một loại tự trách cảm tới. Cái này cảm giác mới vừa sinh ra tới, Thanh Thu liền lắc lắc đầu. Muốn đem cái này ý tưởng, vứt ra náo ngoại. Liên ở Thanh Thu muốn tiếp tục đi trước khi, nàng phát hiện lại không ít người, đều có sáng nay thượng nàng nhìn đến cái kia nam tử cái loại này biểu hiện. Che lại ngực, môi có chút phát tím, ho khan không ngừng, nghiêm trọng còn có ho ra máu hiện tượng. Nhìn đến này đó, Thanh Thu mày. Lại thật sâu nhíu lại, nàng cảm thấy chính mình quên sự tình, hiện tại miêu tả sinh động. Những người này biểu hiện, rất muốn một loại làm người nói chi biến sắc bệnh tật. Gọi chung là ôn dịch, mà những người này biểu hiện, rất muốn ôn dịch một loại, dịch chuột, tục xương hắc chết bệnh. Nghĩ vậy chút, thanh thu sắc mặt một chút liền không hề huyết sắc. Rốt cuộc, ở thời đại này, hắc chết bệnh chẳng khác nào bệnh nan y đi Mà liên tính ở hiện đại, hắc chết bệnh chưa khỏi xuất. Cũng không phải trăm phần trăm. Tư cập này, thanh thu lại xem những cái đó dân chạy nạn bệnh chẳng khi, nàng đã có thể xác định. Những người này, sắp thật là được hát chết bệnh. Nguyên lai, like, chính mình quên sự tình, thật sự rất quan trọng. Bất quá liền tính chính mình sớm chút nhớ tới, cũng không có càng tốt biện pháp, đi ngăn cản. Nàng có thể làm, chính là dự phòng. Lạc đại ca buổi sáng có phải hay không suy nghĩ, những người này bệnh trạng cùng ôn dịch thực tương tự. Vẫn là đã xác định. Thanh Thu nhìn những cái đó dân chạy nạ, ngơ ngác hỏi một bên là Thiên. Lạc Thiên nghe vậy cười khổ, hơi hơi cắp đầu, không nói gì. Thanh Thu nhếch nét môi, cuối cùng vẫn là không cười ra tới. Các ngươi nói cái gì? Cái gì ôn dịch? Diệp Thanh Hạ mê mang nhìn mắt hai người, sau nghi hoặc hỏi Thanh Thu. 308 trường 308. Thanh Thu nghe vậy, lắc lắc đầu, nói, chúng ta vẫn là về trước ra rồi nói sau, dứt lời, thanh thu liền nâng lên chân, không đợi hai người trả lời, hướng diệp trạch phương hướng đi đến. diệp thanh hạ thấy thanh thu không có chính diện trả lời chính mình vấn đề, mang theo nghi hoặc một dậm chân, liền đuổi kịp thanh thu bước chân. lạc thiên tại chỗ đứng đó một lúc lâu sau, lắc lắc đầu, nhỉ non một câu, ai, vẫn là tránh không được a, dứt lời, cũng nhấc chân đuổi theo thanh thu cùng diệp thanh hạ nệ bước. mấy người vừa đến ra. Đem đồ vật tùy ý gác lại ở một bên, liền đem Diệp Thư tìm lại đây, Thanh Thu đem hôm nay nhìn đến những cái đó dân chạy nạn bệnh trạng cùng Diệp Thư nói sau, Diệp Thư biểu tình cũng ngưng trọng lên. "Ai, sợ là 89 phần 10." Diệp Thư thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Thanh Thu nghe vậy sau, mí mắt đáp mị xuống dưới. Nhị nó nói, ta liền cảm thấy chính mình quên mất sự tình gì đâu, nguyên lai like chính là cái này." Thủy tai tạo thành rất nhiều động vật cùng với không kịp đào tẩu người tử vong, khiến cho thi thể cùng với miệng vết thương trở thành bệnh khuẩn sinh trưởng sinh sôi nảy nở lý tường nơi, khiến cho khuẩn nguyên sinh ra. Thi thể lại không chiếm được kịp thời xử lý, vui lấp. Tiếp theo là tai họa tạo thành đám người đối bệnh khuẩn sức chống cự giảm xuống. Rất nhiều người bởi vì thủy tai trôi giảt khắp nơi, bụng đói ăn quảng, cái gì đều ăn, tỉ như bệnh chết động vật. Mà những người này lại đều tụ tập ở bên nhau, vệ sinh hoàn cảnh cũng là nguyên nhân chí nhất. tự nhiên, ôn dịch liền sẽ đại diện tích bùng nổ. thu nha đầu nói không đổi, xác thật là như thế này. diệp thương nghe vậy sau, đầu tiên là sửng sốt, sau lại tán thành nói, hắn sửng sốt, là không nghĩ tới, thanh thu sẽ hiểu nhiều như vậy. sau lại nghĩ đến thanh thu cái kia thần kỳ không gian sau, cũng liền bình thường trở lại. một bên diệp thanh hạ. Còn lại là trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ôn dịch, nàng chỉ nghe trong thôn lão nhân nói qua. Mỗi lần đại thai lúc sau, đều sẽ bùng nổ một hồi ôn dịch, mà một hồi ôn dịch, còn lại là cả nước người ác mộng. Chỉ cần nhiễm ôn dịch người, cơ hồ liền không có sống sót ví dụ. Mỗi một hồi ôn dịch, đều sẽ mang đi vô số điều sinh mệnh. Cha, ngươi biết như thế nào dự phòng ôn dịch sao? Thanh thu từ nhỉ non trung hoàn hồn lập tức hỏi một bên Diệp Thư. Diệp Thư nghe vậy sửng sốt, gật gật đầu. Vôi, chúng ta yêu cầu đại lượng vôi, đem trong phòng ngoài phòng góc, đều vải lên vôi mới được. Diệp Thư ngưng trọng nói, lại nói tiếp, còn cần dùng khăn nước che lại miệng mũi. Thanh Thu gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới hiện đại khẩu trang, liền đứng lên, lôi kéo Tam Tỷ trở về phòng. Sau nửa canh giờ, Thanh Thu lấy ra rất nhiều tự chế khẩu trang tới. Đầu tiên là cấp người nhà một người phân phát hai điều, có thể đổi dùng. Sau đó Thanh Thu lại trang rất nhiều ở trên người. Cha, ta đi tranh bùi phủ, đem việc này báo cho bùi bá bá cùng bùi tỷ tỷ Dứt lời, đem khẩu trang mang lên sau, liền nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến. Ta và ngươi cùng nhau. Lạc Thiên thấy Thanh Thu phải đi, vội vàng nói. Thanh Thu xoay người, nhìn mắt Lạc Thiên, gật gật đầu. Hai người liền cùng nhau ra diệp chạch. Đi trước bùi phủ, tới rồi bùi phủ sau, thanh thu đầu tiên là tìm được bùi y y sở, đem việc này báo cho cùng nàng sau, làm nàng mau chóng thông tri bùi bà bá, thừa dịp hiện tại tình hình bệnh dịch, ở thanh hà thành còn không có, đại diện tích huyết tán phía trước, nhanh chóng định ra phòng bị thi thố. Bùi y sở nghe vậy sau, cùng lạc thiên nhìn nhau liếc mắt một cái sau, ngưng trọng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Ai, sự tình phát sinh quá đột nhiên. Bùi Y Sở cảm thán nói: "309 chương 309." Thanh Thu cười khổ gật đầu, "Sương Lã, các ngươi hiện tại nơi này chờ ta trong chốc lát, ta muốn đích thân cùng cha nói việc này." Dứt lời, liền nhấc chân đi ra phòng, không có cấp Thanh Thu bọn họ nói chuyện cơ hội. "Lạc đại ca, nhưng có càng tốt dự phòng biện pháp." Thanh Thu ngồi ở phòng khách, đùa nghịch trong tay chén trà. Bởi vì Lạc Thiên ở cho nên hôm nay buổi y sở liền ở phòng tiếp khách tiếp kiến rồi hai người thường lui tới thanh thu đều là trực tiếp đi buổi y sở khuê phòng lạc thiên nghe vậy cười khổ lắc đầu ôn dịch dự phòng biện pháp đơn giản chính là những cái đó ngươi cái này kêu khẩu trang đồ vật rất hữu dụng lạc thiên nói cầm trong tay khẩu trang giơ giơ lên thanh thu miễn cưỡng cười cười nói hữu dụng cũng chỉ không hết ôn dịch nói xong Thanh Thu liền dùng ý niệm, liên hệ thượng Tiểu Linh. Tiểu Linh, không gian kia buồn ý thư thượng nhưng có ghi lại, ôn dịch dự phòng biện pháp cùng trị liệu phương pháp. Lạc Thiên thấy Thanh Thu trở về lời nói sau, liền lâm vào trầm tư, liền cũng không hề quấy rời, chính mình cũng bắt đầu suy tư, kế tiếp nên làm như thế nào. Trong không gian, đang ở bận rộn Tiểu Linh, đột nhiên nghe được Thanh Thu hỏi chuyện, một cái giật mình bay lên, phản ứng lại đây sau, mới trả lời, Tiểu chủ nhân. Có, làm sao vậy? Thật sự có. Thật tốt quá, ta buổi tối vào xem, ngươi trước tìm ra. Thanh Thu nghe vậy sau, ánh mắt sáng ngời, cảm xúc lập tức hào lên. Tốt, chính là tiểu chủ nhân, ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a Tao mày, ngựa khí có chút nghiêm túc hỏi. Thanh Thu tâm tình hảo, liền bắt đầu cùng tiểu linh nói lên. Nghe xong Thanh Thu nói sau, tiểu linh cũng thở dài. Năm đó, Nàng trước chủ nhân hạ giới rèn luyện khi cũng gặp một hồi ôn dịch bùng nổ, đơn giản lần đó trước chủ nhân tại hạ giới, cứu lại không ít người sinh mệnh, mà trước chủ nhân nghiên cứu chế tạo trị liệu cùng dự phòng ôn dịch phương thuốc, đều ghi lại ở kia bổn y thư phía trên. Lạc thiên tử trầm tư trung hoàn hồn sau, liền thấy thanh thu khỏe miệng mang cười phát ngốc. Hắn thấy thanh thu đang cười, chính mình cũng mạc danh nở nụ cười. Thu nhi, nghĩ tới cái gì, như vậy vui vẻ. Lạc Thiên ngữ khí hơi mang ý cười hỏi. Thanh Thu nghe vậy sửng suốt, mê mang nhìn Lạc Thiên. Ngươi nói cái gì? Vừa mới không có nghe rõ. Lạc Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lại lặp lại hỏi một lần. Ta hỏi ngươi nghĩ tới sự tình gì, như vậy vui vẻ. Thanh Thu cái này nghe rõ, chỉ là cười thần bí nói, ngày mai lại nói cho ngươi. Lạc Thiên còn tưởng hỏi lại chút gì đó thời điểm, bùi y sở đã trở lại. Đi theo tới còn có bùi bá phụ, bùi bá phụ, bùi tỷ tỷ. Thanh Thu nhìn đến người sau, lập tức đứng dậy tiếp đón một tiếng. Lạc Thiên cũng tùy theo đứng dậy, hướng tới hai người gật đầu ý bảo. Bùi Ngọc Thư miễn cơm cười, cũng không đợi ngồi xuống, liền có chút vội vàng mở miệng hỏi, Thanh Thu, ngươi nói ôn dịch, nhưng là thật. Thanh Thu nghe thấy bùi Ngọc Thư hỏi chuyện, cười khổ nói, ta không thể xác nhận, nhưng là những cái đó nạn dân bệnh trạng, rất là tương tự. Lần này tiến đến, chủ yếu là tưởng cấp bùi bá phụ đề cái tỉnh, không phải ôn dịch tốt nhất, nếu đúng vậy lời nói, cũng có thể trước thời gian dự phòng. Bùi Ngọc Thư nghe xong Thanh Thu nói sau, như suy tư gì gật gật đầu, nói, tóm lại lần này bùi bá phụ ở chỗ này vẫn là muốn trước cảm ơn Thanh Thu, ta đây liền phái người đi điều tra. Bùi bá phụ cũng đừng nói cái gì cảm tạ không cảm tạ nói, này đó không phải hẳn là sao. Đúng rồi, bùi bá phụ điều tra thời điểm. Chứ không cần báo cho nguyên nhân, để tránh khiến cho quần chúng nhóm khủng hoảng. Thanh thu ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. 310 chương 310 Nếu là những người đó biết được, khả năng có một hồi ôn dịch bùng nổ nói, kia những người đó tất nhiên sẽ không phối hợp lệ thường kiểm tra. Khả năng sẽ bởi vì khủng hoảng, mà cướp kiểm tra, làm cho không có trật tự, là sẽ kéo dài điều tra tiến trình. Bùi Ngọc Thương nghe vậy sau, khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Sau đó liền vội vội vàng đi rồi. Thanh Thu hai người cũng không có lại lần nữa nhiều đãi. Ở Bùi Ngọc Thư đi rồi, Thanh Thu liền cùng Bùi Y sở cáo tử trở về nhà. Tuy rằng không bao lâu, nhưng là về nhà trên đường, Thanh Thu nhìn những cái đó nạn dân lại đồng dạng bệnh trạng, rõ ràng lại gia tăng rồi một bộ phận. Nhìn nơi này, Thanh Thu trong lòng căng thẳng. Lôi kéo lạc thiên, nhanh hơn về nhà bước chân. Tới rồi ra sau, Diệp Thư mấy người. Đã đem vôi phấn trong ngoài giải một lần. Cũng may các nàng trước ra môn, không có nạn dân tụ tập. Bằng không, khó bảo toàn người trong nhà sẽ không cảm nhiễm thượng ôn dịch. Không thể nói rõ thu tâm không tốt, chỉ có thể nói, người đều là có tư tâm. Dưới tình huống như thế, Thanh Thu duy nhất suy xét cùng để ý chính là người nhà an toàn. Thanh Thu cùng lạc thiên vào phòng khách, mới vừa ngồi xuống, còn không có tới kịp uống miếng nước liền nghe thấy Diệp thư nói muốn đi cấp những cái đó nạn dân trị liệu nếu là giai đoạn trước trị liệu kịp thời vẫn là có sống sót tỷ lệ đối này Thanh thu rất muốn phản đối chính là cha ngày mai đi chờ Bùi Bá phụ điều tra sau khi xong buổi tối ta nghĩ lại có biện pháp nào không Thanh thu hướng tới Diệp thư mịt mờ sử cái ánh mắt ý có điều chỉ nói Diệp thư sửng sốt ngay sau đó nghĩ tới Thanh thu không gian Liền gật đầu nói có thể, đối Thanh Thu không có trực tiếp phản đối hắn hành vi, hắn đuổi tới thực vui mừng. Cơm chiều sau, Lạc Thiên liền đứng dậy cáo tử, Thanh Thu đơn giản rửa mặt một phen, liền chui vào nhà ở tướng môn cửa sổ khóa kỹ sau, trực tiếp lắc mình vào không gian. Tiểu Linh, kêu y thư ở nơi nào? Mới vừa tiến không gian Thanh Thu, liền vội vàng mở miệng hỏi. Tiểu Linh nghe thấy Thanh Thu hỏi chuyện sau, liền từ gác mái phi thân mà ra. Tiểu chủ nhân, ý, ý Thư ở lầu 2, đi lên rồi nói sau. Tiểu Linh dừng ở Thanh Thu trên vai sau, mở miệng trả lời nói. Thanh Thu gật gật đầu, liền thẳng đến lầu 2. Cầm lấy Ý, ý Thư, liền bắt đầu lật xem lên. Nàng hiện tại thực may mắn, ở hiện đại khi, học chính là Trung Ý Thư bằng không. Này ý, ý, ý Thư, nàng thật đúng là xem không hiểu. Liên tính như vậy, nàng cũng xem có chút cố hết sức. Lật vài tờ sau. Thanh thu rốt cuộc thấy được về hất chết bệnh ghi lại phương thuốc cùng với trị liệu phương pháp đệ nhất hạng chính là phương thuốc thanh thu quét mắt thấy hạn không có gì khó tìm dược liệu sau hơi hơi nhẹ nhàng thở ra phương thuốc ghi lại phần lớn là phòng tránh phương pháp cùng dược liệu chưa bảo chế phương thuộc phương thuốc trị gia đốn phương trị đinh nhọt phương trở thuộc phương thuốc dược vị vị đại hoàng phát tiêu chỉ thực xuyên phát sừng tê giác linh dương giác hoàng liên hoàng cẩm sa tiền, trách tả, liền kiều, nưu tử, đào nhân, hoa hồng, tử thảo nhung, hoa tím ma đinh, tử bối thiên quỷ trở. Còn có một loại đã giải độc lưu thông máu tôn ga giảm. Chủ phương là liền kiều tam tiền, sai hô nhị tiền, dễ sắn nhị tiền, sinh điệu năm tiền, đương quy tiền nửa, xích thượng tam tiền, đào nhân tám tiền, hoa hồng năm tiền, xuyên pháp một tiền, cam thảo nhị tiền. Mặt sau đó là trị liệu bước đi cùng nguyên tắc ghi lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ, kỹ càng tỉ mỉ đến thanh thu mắt mạo tinh quang. Chủ yếu chính là cách ly, nghiêm khắc cách ly tiêu độc. Bệnh khu nội cần thiết làm được vô chuột vô tảo, cảm nhiễm ôn dịch người bệnh, ở tiến cách ly khu khi, phải làm hảo vệ sinh xử lý, đổi mới quần áo, diệt tảo cùng với tiêu độc. Cách ly khu cùng trong nhà định kỳ tiến hành tiêu độc. 311 chương 311 Người bệnh bài tiết vật cùng phân bố vật cần thiết phải dùng vôi phấn hoàn toàn tiêu độc. Đại phu chẩn trị người bệnh khi muốn xuyên cách ly y y. Sau đó đó là ẩm thực, ẩm thực ứng chất lòng ẩm thực. Ngày thường muốn uống nhiều thủy, lấy lợi độc tố bài tiết. Nhìn đến nơi này, thanh thu hơi hơi nhíu mày. Nay cung nàng biết nói, cơ hồ không có khác nhau. Những cái đó phương thuốc cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc dịch ruột, chỉ có thể là dự phòng cùng kéo dài bệnh tình phát triển mà thôi. Mà ở nhìn đến mặt sau sau, thanh thu hai mắt toát ra tinh quang. Đây mới là chân chính trị liệu dịch chuột, hát chết bệnh, phương thuốc. Cùng loại với hiện đại chất kháng sinh tác dụng phương thuốc. Nhìn đến này thanh thu tự đáy lòng bội phục này không gian nguyên chủ nhân trí tuệ, cùng với đối ý học thượng tiên phú. Tuy rằng nàng là tiên tử, nhưng là ở nhân gian nàng cũng không thể tùy ý sử dụng tiên thuật, trái với thiên địa pháp tắc. Cho nên, này đó đều là dựa vào nàng chính mình sờ soạn, từng bước một nghiệm chứng ra tới. Có cái này phương thuốc. Thanh Thu liền cũng không hề lo lắng người trong nhà an toàn. Này ý hề thương, Thanh Thu tự nhiên là không thể lấy ra không gian, đành phải tìm tới giấy tuyên thành hảo bút lông, viết tay một phần phương thuốc, phơi khô sau, Thanh Thu liền đem phương thuốc cẩn thận điệp hảo, đặt ở ngực chỗ. Chính mình bút lông tự, trải qua mấy năm nay luyện tập, không nói viết thật tốt, ít nhất có thể nhìn. Làm người nhìn sau, biết chính mình viết chính là cái gì. Này đối Thanh Thu tới nói, là lớn nhất tiến bộ làm xong này đó sau, thanh thu liền làm tiểu linh, giúp đỡ chính mình, làm một bộ cách ly y tế ra tới. Ngày mai bùi bá phụ bên kia, hẳn là cũng có rồi kết quả. Đãi bùi bá phụ đem những cái đó người lây nhiễm cách ly sau, cha tất nhiên là muốn đi thế những cái đó người lây nhiễm trị liệu, mà cái này triều đại cách ly y tế lỗ hổng rất lớn, cho nên cũng làm cho rất nhiều đại phu còn không có trị liệu hảo người bệnh, chính mình cũng nhiễm luôn dịch, lại tiểu linh ở. Thanh Thu chỉ cần nói ra cách ly y thì hình thức có thể. Còn lại toàn bộ giao cho Tiểu Linh, không ra 15 phút, một bộ năm khẩn cách ly y thì liền hỏi thế. Thanh Thu tiếp nhận Tiểu Linh trong tay cách ly y thì sau, hướng tới Tiểu Linh giơ ngón tay cái lên. Tiểu Linh khoe khoang vây quanh Thanh Thu, bay vài vòng, đều mau đem chính mình cấp vòng hôn mê, mới ngừng lại được. Hảo, chúng ta nên làm việc. Thanh Thu đem cách ly y thì điệp Hảo sau, đặt ở một bên. Đứng dậy đi đến cửa sổ bên, nhìn bên ngoài thành thục giao dưa cùng lương thực sau, chàng ngập nhiệt tình nói. Tiểu Linh nghe vậy sau biểu biểu môi, có chút không tình nguyện gật gật đầu. ngươi nói, chúng ta hôm nay thu xong này đó, không gian có thể hay không thăng cấp. Thanh thu một bên xuống lầu, một bên hỏi ngồi ở nàng trên vai Tiểu Linh. Tiểu Linh đắp hiếp mắt ra, lười nhắc đáp, sẽ, thu không xong liền sẽ thăng cấp, cho nên, Tiểu chủ nhân, nhanh đưa chết hổ ly tiêu trở về. Hắn không ở, không gian thăng cấp sẽ không ổn định. Không ổn định. Đó là muốn đem tô giả phàm kêu đã trở lại. Ơn, tô giả phàm đã trở lại, liền không chúng ta sự tình gì. Thanh Thu cười tủm tỉm nói, đồng thời dùng ý niệm cùng tô giả phàm câu thông. Không gian muốn thăng cấp, mau trở lại diễn chính. Thanh Thu lược hạ những lời này sau, cũng không cho tô giả phàm trả lời cùng với hỏi chuyện cơ hội, liền cắt đứt liên hệ. Mà đang ở Thanh Thu Đại Bá Gia. Trước cửa trên cây nằm Tô Dạ Phàm, trong đầu đống nhiên xuất hiện thanh thu thanh âm, sợ tới mức hắn một cái giật mình, từ trên cây rớt xuống dưới cũng may hắn phản ứng mau, giữa không trung, một cái xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất thượng đứng yên, bằng không chắc chắn quăng ngã trồng vó. 312 chương 312. Cái gì sao? Như vậy đột nhiên, cố ý làm ta sợ sao? Tô Dạ Phàm sửa sang lại quần áo, trong miệng oán trách nói thầm. Hoàn trách thanh sau, Tô Dạ phàm liền bất đắc dĩ vung ống tay áo, lát mình biến mất ở tại chỗ. Bởi vì khoảng cách không xa, cho nên một lát thời gian, Tô Dạ phàm liền chạy về không gian nội. uy, các ngươi không phải đâu. Ta ở bên ngoài uy mua ối, các ngươi ở chỗ này hưởng thụ. Không nói nói tốt, không gian thăng cấp sao. Tô Dạ phàm tiến không gian, liền thẳng đến lầu 2, đập vào mắt đó là thanh thu cùng tiểu linh hai người vừa nói vừa cười cắn hạt dưa dứt lời sau lại nói thầm một câu cái này thời tiết tan hẳn dừa cũng không sợ ngoài miệng khởi phao thanh thu nghe được tô dạ phàm nói thầm ánh mắt một lệ nhìn về phía tô dạ phàm tô dạ phàm tiếp thu đến thanh thu tầm mắt sau lập tức héo lấy lòng cười nhìn thanh thu nói cái kia các ngươi liều các ngươi liều ta đi làm việc ta đi làm việc nói lui tới rồi cửa thang lầu trực tiếp xoay người chạy như bay đi xuống lầu Nhìn thấy Tô Dạ Phàm phản ứng, Thanh Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng mơ hồ còn có thể nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dạ Phàm khi là ở Diệp Gia thôn trong rừng tây, lúc ấy chính mình không có thực lực, còn hạ cái chết khiếp. Lúc ấy Tô Dạ Phàm khí thế, thực sắc bén, quanh thân đều mơ hồ phiếm sát khí. Chính là đang xem xem trước mắt người, ai có thể đem hai người liên tưởng đến một khối đi. Cái kia tà mị lạnh băng Tô Dạ Phàm, đi đâu? Tư cấp này Thanh Thu chính mình có thể hỏi chính mình. Có phải hay không ngày thường chính mình, đem hắn áp bức quá lợi hại? Vẫn là, đây mới là hắn bản tính. Còn đừng nói, Thanh Thu mặt sau câu kia, còn liền ngông đúng rồi. Chết không biết xấu hổ, mới là tô dạ phàm bản tính. Đến nỗi Thanh Thu lần đầu tiên nhìn thấy tô dạ phàm, kia khí thế, đều là trang. Rốt cuộc đối mặt cấp dưới cũng là một bộ ta dễ nói chuyện, chết không biết xấu hổ biểu hiện nói. Ai còn có thể lấy hắn đương hồi sự nhi a Thanh Thu lắc lắc đầu, đem vấn đề này vứt chi náo ngoại, lại cùng Tiểu Linh nói chuyện phiếm vài câu sau. Phát hiện không gian bắt đầu rất nhỏ chấn động, Thanh Thu liền biết được, đây là không gian muốn thăng cấp tiết tấu. Hảo, ta nên đi ra ngoài. Thanh Thu đứng dậy, vỗ vỗ tay, cầm lấy một bên cách ly y hề, liền làm bộ phải đi. Lại bị Tiểu Linh nói, đánh gãy. Tiểu chủ nhân... Lần này không gian thăng cấp thời gian khả năng sẽ lâu một ít, nhiều thì năm ngày, chậm thì một ngày. Tiểu chủ nhân vẫn là nhiều bị chút linh tuyển thủy đi, để người vặn nhất. Còn có không gian dược liệu, tiểu chủ nhân cũng lấy một chút đặt ở trên người. Chờ một chút, ta đi đem cái chết hổ ly túi chữ vật lấy tới. Dứt lời, liền từ cửa sổ bay đi ra ngoài, hoàn toàn không cho Thanh Thu nói chuyện cơ hội. Thanh Thu nghe xong tiểu linh nói sau, trong lòng ấm áp, Loại này bị quan tâm cảm giác, thật sự thực hảo. Nàng đi đến cửa sổ trô ra bên ngoài nhìn lại, đập vào mắt chính là, Tiểu Linh ở Tô Dạ Phàm bên thai nói cái gì, mà Tô Dạ Phàm bắt đầu còn lại là xua tay, mà Tiểu Linh vây quanh Tô Dạ Phàm vòng vài vòng sau, Tô Dạ Phàm liền bất đắc dĩ đem túi chứa vật đưa cho Tiểu Linh. Tiểu Linh tiếp nhận túi chứa vật sau, lập tức bay về phía Thanh Thu. "Tiểu chủ nhân, kia hồ ly cũng thật keo kiệt, hắn cái kia túi chứa vật" Chết sống cũng không chịu lấy ra tới. Cái này túi chứa vật là hắn mới vừa luyện ra tới, chỉ có 5 mét vuông không gian, bất quá cũng đủ tiểu chủ nhân dùng. Nói, liền đem trong không gian trang linh tuyển thủy bình sứ đều cất vào túi chứa vật. Còn thả chút gạo và mì, rau dưa, dược liệu, trang sức, bạc còn có mấy thân tắm rửa quần áo. Chỉ cần là không gian có, tiểu linh đều phải phóng chút đi vào. 313 chương 313 Đối này, Thanh Thu chỉ là yên lặng nhìn, không đi ngăn cản. Tuy rằng nàng cảm thấy, rất nhiều đồ vật đều dùng không đến, thả không gian thăng cấp, cũng bất quá nhiều nhất 5 ngày thời gian mà thôi. Nhưng này đó đều là Tiểu Linh một phen hảo ý nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngăn cản. Lúc này Thanh Thu mang theo ý cười, nhìn Tiểu Linh vì chính mình chuẩn bị đồ vật, nàng không nghĩ tới. Tiểu Linh hôm nay hành động, vì nàng 2 ngày sau trải qua sự tình, có bao lớn trợ giúp. Thậm chí có thể nói, không có tiểu linh chuẩn bị mấy thứ này, nàng đệ đệ tư an, khả năng mệnh đều giữ không nổi. Tiếp nhận trang mau đầy túi chứa vật, thanh thu cười cười, lắp mình ra không gian. Hôm sau, mọi người mới vừa ăn qua cơm sáng, đùi ngọc thư liền phái tới một người, báo cho bọn họ một cái trầm trọng rồi lại ở đoán trước trong vòng sự tình. Đó chính là, hiện tại đã xác định, những cái đó có đồng dạng bệnh trạng nạn dân, đều cảm nhiễm thượng ôn dịch. Hiện tại đã ở làm cách ly thi thố, cũng đang ở triệu tập, tự nguyện vì này đó nạn dân không ràng được trị liệu đại phu. Nói là không ràng được, chỉ cần ôn dịch qua đi lúc sau, vẫn là sẽ có khen thưởng. Nhưng là dĩ vãng ví dụ, không có mấy cái đại phu có thể bình yên vượt qua ôn dịch phong ba. Này cũng làm cho, đại phu khuyết thiếu. Diệp Thương nghe vậy sau, lập tức đứng dậy, tỏ vẻ chính mình là một người đại phu, nguyện ý vì những cái đó nạn dân trị liệu. Kia thông báo người nghe xong Diệp thư nói sau, tự đáy lòng bật cười, kính nể nhìn mắt Diệp thư sau, ôn quyền cáo tử. Tới rồi hạ buổi, Diệp thư chuẩn bị thỏa đàm sau, mang theo thanh thu cho hắn đẩy nhanh tốc độ ra tới cách Ly Ly cùng trị liệu ôn dịch phương thuốc, liền đi vừa mới phân chia ra tới cách ly khu. Ở ngoài thành, năm rằng ngoại trong thôn. Cái kia trong thôn người, cơ hồ đều cảm nhiễm thượng ôn dịch, thả đã có người bởi vậy bỏ mạng. Bùi Ngọc thư điều tra lúc sau, Lập tức sai người đem những cái đó thi thể vải lên vôi phân sau, đốt cháy. Thả người chết dùng quá đồ vật, đều cùng nhau tiêu hủy Không có cầu tình đường sống, vì thế, những cái đó theo lẽ công bằng làm việc người, còn bị thôn dân đe dọa. Bởi vì cổ nhân chú ý, người chết vì đại, xuống mổ vì an. Còn có chút mê tín cách nói. Tỷ như, thi thể không được đầy đủ, diêm vương không thu, thi thể không được đầy đủ, vô pháp đầu thai từ từ. Bị một ít người chết người nhà, manh liệt phản đối. Nói ra nếu là hỏa táng thi thể, liền làm cho bọn họ những người này đều cảm nhiễm thượng ôn dịch. Sau lại vẫn là chuyên môn phái người nói cho bọn họ một ít thương thức, còn có thi thể không chiếm được kịp thời hữu hiệu xử lý, mang đến kết quả sau. Nhưng cái đó người chết người nhà, mới miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn là cá biệt cá nhân, sẽ phát ra phản đối thanh âm, nhưng lại không người bận tâm bọn họ cảm thụ. Rốt cuộc không thể vì bọn họ một người, mà làm càng nhiều người cảm nhiễm thượng ôn dịch sau bỏ mạng. Thi thể xử lý lúc sau, lại đem trong thôn toàn diện tiến hành rồi tiêu độc, nơi này biến thành thanh hà thành đệ nhất chỗ cách ly khu. Diệp Thư cùng mặt khác một người đại phu đổi tới cách ly khu sau, mặc vào cách ly y y, mang lên khẩu trang sau, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bệnh, những người này tình hình bệnh dịch nặng nhẹ. Sau đó lại lần nữa tiến hành tiêu độc, ẩm thực toàn đổi thành chất lỏng ẩm thực. Con dặn dò mọi người, muốn uống nhiều thủy. Trần bệnh xong sau, sắc trời đã đen xuống dưới. Diệp Thư lại chiếu kia phương thuốc, khai dược sau, làm người chiên ra tới, cấp mọi người ăn vào. Làm xong này đó, Diệp Thư mới cùng cái kia cùng hắn cùng nhau tới đại phu, thượng tới khi xe ngựa, trở về thành Hà Thành. Trên xe ngựa, hai người cho nhau báo cho tên họ sau, nói chuyện với nhau một phen, đơn giản đều là quay chung quanh lần này ôn dịch để tài đang nói chuyện. 314 chương 314. Mặt khác tên kia đại phu, tên là Lang Hạo. Đang nghe Diệp thư đối lần này tình hình bệnh dịch độc đáo giải thích lúc sau, lập tức nổi lên sùng bái chi tình, thẳng đến xuống xe ngựa, còn có chút lưu luyến không rời muốn lôi kéo Diệp thư tiếp tục nói tiếp. Diệp thư có chút chống đỡ không được, bất đắc dĩ vây vây tay, nói: "Lang huynh, ngày mai còn có thời gian. Ngày mai lại nói, không vội tại đây nhất thời." Lang Hạo nghe xong, Cũng sinh ra một tia xấu hổ chi ý tới, mang theo xin lỗi nói, Diệp Huynh, là Lang người nào đó không phải, Lang người nào đó đi trước một bước cáo tử. Dứt lời, con hồng thuốc Lang hạo, liền bỏ chạy. Diệp Thư nhìn Lang hạo bóng dáng, lắc lắc đầu, hướng nhà mình phương hướng đi đến. Mới vừa vào cửa, tại tiền viện thay đổi thân quần áo sau mới vào hậu viện Diệp Thư, liền gặp Thanh Thu. Thanh Thu nhìn đến Diệp Thư sau, dẫn theo tâm, cuối cùng là buông xuống. Sau vội vàng hỏi Diệp Thư, hôm nay tình huống. Diệp Thư biểu tình ở Thanh Thu giọng nói rơi xuống sau, liền tùy theo trầm xuống dưới. Hầm một lát sau, mới nhất nhất hướng Thanh Thu nói tới. Thanh Thu nghe xong sau, cao mày khẽ gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Ngay sau đó lại hỏi, cái kia phương thuốc, hữu dụng sao? Ý Thư thượng ghi lại, là liền phục 7 ngày có thể. Lần đầu tiên dùng khi, sẽ có nôn mửa cùng tiêu chảy hiện tượng. Này đó đều là bình thường, là đem trong cơ thể độc tố, bài trừ bên ngoài cơ thể. Nôn cùng bài tiết vật đều trình nâu đen sắc, liền phục 3 ngày sau, nôn cùng bài tiết vật nhắn sắc, liền sẽ chậm rãi bình thường lên. Nay cũng đã nói lên, bệnh tình ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mà bệnh tình nghiêm trọng người lây nhiễm, còn lại là yêu cầu liền phục 10 ngày. Nơi này là chính mình bị đặt, người đọc đại đại nhóm không cần quá nghiêm túc. Diệp Thư nghe xong Thanh Thu vấn đề sau. Lắc lắc đầu, nói, ngươi nhà, tính tình này khi nào mới có thể sửa sửa. Hôm nay mới phục dược, tình huống là phải đợi ngày mai mới có thể biết được. Dứt lời, Diệp Thư giơ tay, xoa xoa Thanh Thu đầu, lại nói, uống thuốc sau sẽ phát sinh hiện tượng, ta đều nhất nhất báo cho bọn họ. Sau đó liền lộ ra một bộ, ngươi đừng lo lắng biểu tình. Thanh Thu thấy thế, thẻ lưỡi, Cha, đi, mau chút ăn cơm. cứ như vậy. Lại qua hai ngày sau, Diệp Thư đi Thanh Thu cho hắn phương thuốc, lại cẩn thận nghiên cứu một lần, nhưng vẫn là có rất nhiều nguyên lý, chính mình không có biết rõ ràng. Bởi vì ôn dịch lây bệnh tốc độ thực mau, cho nên cách ly khu này hai ngày lại nhiều không ít người lây nhiễm. Mà Thanh Thu phương thuốc, giúp đại ân, cơ hồ mọi người ăn sau, đều có Thanh Thu nói cái kia hiện tượng phát sinh. Hôm nay vừa lúc là ngày thứ ba. Nhưng cái đó 3 ngày trước dùng dược vật người bệnh bài tiết vật cùng nôn, nhan sắc đã dần dần khôi phục bình thường. Ngực cảm giác đau đớn cũng dần dần giảm bớt, khí sắc nhìn qua, cũng hảo rất nhiều. Đối này, rất nhiều người đều có hy vọng. Thanh Thu ở nhà không chịu ngồi yên, chủ yếu là không yên tâm trà an nguy. Cũng liền chết cuốn lấy diệp thư, theo tới cách ly khu. Cùng nhau tới còn có đại ca cùng nhị ca, lạc thiên bản thân không tán đồng, nhưng thấy Thanh Thu các ca ca cũng theo tới. Liền không có phản đối Thanh Thu quyết định. Bất quá lạc thiên không có theo tới, hắn còn có chút sự tình muốn xử lý. Diệp Thư Thanh Thu mấy người, vội tái rồi một buổi trưa, sắc trời đen sau, liền chuẩn bị về nhà. Lên xe ngựa Thanh Thu, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trong xe. Không nghĩ tới, ôn dịch huyết tán nhanh như vậy. Cha, ngươi đem kia phương thuốc cấp đuổi bá phụ đi. Thanh thu dựa vào xe ngựa vét tưởng, vô lực nói. Diệp Thư nghe vậy cười gật đầu. Ta đang có ý này. 315 chương 315. Thanh Thu hồi chi nhất cười sau, liền nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, Thanh Thu liền cảm thấy có chút phiền lòng. "Sa Phu, có không nhanh lên." Thanh Thu vén lên thùng xe rèm cửa, đối với bên ngoài lái xe Sa Phu nói. Thùng xe nội còn lại ba người, đều hơi hơi sửng sốt. Diệp Tư Bình trực tiếp liền há mồm hỏi, "Tiểu muội, làm sao vậy?" Thanh Thu nghe vậy, Lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không biết, tổng cảm thấy trong lòng hảo loạn, tưởng mau chút về nhà. Mấy người nghe xong Thanh Thu nói sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có một loại không hảo dự cảm. Trong lúc nhất thời, trong xe an tĩnh xuống dưới, mọi người đều cau mày trầm mặc, mà ngày thường 30 phút lộ trình, ở hôm nay làm mấy người đều cảm thấy, lại một canh giờ lâu như vậy. Rốt cuộc, tới rồi trước gia môn. Mấy người đều cấp hoang mang rối loạn xuống xe ngựa. Thanh Thu là cái thứ nhất xuống xe, xuống xe ngựa sau, trực tiếp vọt tới trước đại môn, vừa mới chuẩn bị giơ tay gõ cửa khi, Thanh Thu động tác ngừng lại, cứng ở tại chỗ. Theo sát ở Thanh Thu phía sau Diệp Tư Bình, thấy Thanh Thu đốn tại chỗ, vội vàng hỏi: "Tiểu muội, làm sao vậy?" Thanh Thu nghe được Thanh Âm, thân mình run lên, trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng, "Có mùi máu tươi." Thanh Âm có chút run rẩy, lúc này phía sau Diệp Thư cùng Diệp Tư Phẩm cũng theo đi lên, vừa lúc nghe được Thanh Thu nói, đồng thời nhíu mày, nhìn về phía kia không có đóng lại hở khép đại môn, tâm đều trầm xuống dưới. bọn họ cùng thời gian đều ở tìm các loại lấy cớ ở trong lòng tự mình ăn uổi. một lát sau, Thanh Thu phun ra khẩu cho khí, ánh mắt kiên định đẩy ra môn, nhấc chân đi vào trong viện. vào sân sau, Thanh Thu lui đi một bước, liền ra tăng một phân trầm trọng. bởi vì Trong viện quá an tĩnh, thả càng đi đi, mùi máu tươi càng nạo. Thanh Thu phía sau, đi theo Diệp Thư mấy người, mấy người nội tâm ý tưởng, lúc này là nhất trí. Rốt cuộc tới rồi nội viện, Thanh Thu nhìn đến giữa viện kia quán vết máu sau, vẫn là vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, ngáy mắt vọt tới buồng trong, liền thấy được làm nàng đau lòng một màn. Thư An đầy người là huyết, nằm ở lâm thị trong lòng ngực. Lâm thị hai mắt vô thần ôm Tư An, trong miệng hừ ca dao. Tam tỷ nằm ở một bên trên mặt đất, trên người cũng có vết máu, như là hôn mê. Thanh thu cứng đờ đi tới lâm thị trước mặt, nhìn phảng phất là ngủ say Trung tư an, nước mắt không biết cố gắng chảy xuống dưới, nhỏ giọt ở tư an trên chán. Nàng đem tư an tay, đặt ở chính mình trong tay, hơi chút đụng vào một chút, phát hiện còn có chút mỏng manh mạch đậm, thanh thu vội vàng muốn đem tư an từ lâm thị trong lòng ngực bế lên tới, lại chiêu tới rồi lâm thị mãnh liệt phản kháng. Đừng đụng ta nhi tử, đừng đụng ta nhi tử. Lâm Thị ánh mắt phảng phất không có tiêu cự nhìn Tư An, tuyệt vọng gào giống. Thanh Thu từ Lâm Thị biểu hiện chung biết được, Lâm Thị cho rằng Tư An đã không cứu. Thanh Thu tim thắt lại, tùy tay lau đem nước mắt, áp xuống múi chua xót, nhẹ giọng cùng Lâm Thị nói, Nương, là ta, ta là Thanh Thu à. Tư An còn có hô hấp đâu, ngươi làm ta nhìn xem được không? Thanh Thu chưa bao giờ biết, chính mình Thanh Âm có thể như vậy nhu nhược, vô lực thật cẩn thận lâm thị phảng phất không có nghe được thanh thu nói giống nhau ôm tư an hướng giường trung gian xê dịch miệng lại tiếp tục hử ca dao lúc này diệp thư diệp tư phảng cùng diệp tư bình mới đi đến nhìn đến trước mắt tình huống sau diệp tư phảng không nói hai lời đi lên trước điểm lâm thị ngủ huyệt lâm thị liền đã ngủ thanh thu sửng sốt nhìn về phía diệp tư phảng không có trách cứ ý tứ 316 trường 316 Cha, ngươi nhìn xem tam tỷ tình huống, đại ca giúp ta đem tư an ôm đến mép giường nhị ca, ngươi đi thiêu chút nước gấm tới. Thanh thu hoàn hồn sau, nhanh chóng cưỡng chế chính mình chấn định xuống dưới. Cấp mọi người phân công hảo sau, nàng lấy chỗ cái kia túi chứa vật, đặt ở một bên. Đại ca, ngươi đi giúp ta lấy đem kéo lại đây. Diệp tư phàm nghe vậy sau, gật gật đầu, đem tư an phóng bình sau liền lui đi ra ngoài. Thanh thu đem Diệp Tư Phảng chi khai sau, mới từ túi chữa vật lấy ra linh tuyền thủy cùng dược liệu tới. Lấy ra sở yêu cầu đổ vật sau, nàng liền đem túi chữa vật thu lên. Sau đó liền mở ra một lọ linh tuyền thủy, uy Tư An uống một ngụm sau, làm hắn nằm yên, bắt đầu kiểm tra trên người hắn miệng vết thương. Tư An trên người vết máu rất nhiều, nhưng là miệng vết thương chỉ có một chỗ, vị trí ở ngực. Nhìn đến kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương khi. Thanh Thu tay là run rẩy, nước mắt lại không biết cố gắng chảy xuống dưới. Hắn không biết, Tư An có bao nhiêu đau, nàng chỉ biết, khẳng định đặc biệt đau. Lúc này Diệp Tư Phạm cầm kéo đã trở lại, Diệp Tư Bình cũng bưng nước gấm lại đây. Thanh Thu tiếp nhận kéo, đem Tư An quần áo cắt hai, sau đó dùng nước sôi năng quá khăn lông, dính chút rượu, cấp Tư An trả lau miệng vết thương. Miệng vết thương còn ở ra bên ngoài mạo huyết, chính là Tư An lại như là không cảm giác giống nhau. Không dám Thanh Thu như thế nào đối đại trên người hắn miệng vết thương, hắn đều không cảm giác được, mặt mày đều không có nhăn một chút. Nhị ca, mau đem người này tham cầm đi chiên. Thanh Thu cầm lấy một bên nhân sâm, nắm một cây nhân sâm cần, nhét vào tư an trong miệng. Diệp Tư Bình cầm lấy nhân sâm liền phải đi ra ngoài, lại bị Thanh Thu gọi lại. Chờ hạ nhị ca, trước đem nhân sâm cắt miếng, đưa tới hai mảnh. Nói đến này, Thanh Thu dừng một chút. Tay lại không có dừng lại, cấp tư an tiếp tục trà lau miệng vết thương, cấp miệng vết thương tiêu đậu, lại nói, thôi, đại ca cùng nhị ca cùng đi, cắt phiến, đại ca liền lấy lại đây. Diệp tư phàm gật đầu, cùng diệp tư bình lại đi ra ngoài, cùng nhau vào phòng bếp. Thanh thu xoay người, thấy diệp tư đã đem tam tỷ ôm đến một bên ngồi xuống, liền nhẹ giọng hỏi, cha, tam tỷ như thế nào? Diệp tư có chút may mắn nói, người tam tỷ không có bị thương. Hẳn là bị kinh hoách, hôn mê qua đi, tỉnh lại ăn một bộ an ủi chén thuốc, liền không có việc gì. Thanh Thu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Lại cầm lấy một cái trang có linh tuyển thủy bình sứ, mở ra, đem linh tuyển thủy một chút đều ngã xuống tư an miệng vết thương. Có thể là người nhà vẫn luôn đều có dùng ăn linh tuyển thủy duyên cớ, tư an miệng vết thương khép lại phi thường chậm, bất quá còn ở huyết ngừng. Thả nếu không phải trường kỳ dùng linh tuyển thủy. Tư An hiện tại sợ là đã không được đi. Thanh Thu trong lòng may mắn nghĩ, hiện tại nàng, không có dư thừa thời gian suy nghĩ chuyện này là ai làm, vì sao phải làm như vậy. Nàng hiện tại có thể nghĩ đến, tất cả đều là Tư An thương. Tiểu mội, trực tiếp bỏ vào Tư An trong miệng sao. Diệp Tư Phàm cầm tham phiến, đứng ở Thanh Thu bên cạnh, hỏi Thanh Thu. Thanh Thu gật gật đầu, méo Tư An miệng, làm hắn mở ra. Sau đó ý bảo đại ca đem tham phiến bỏ vào đi Diệp Tư Phàm hiểu ý Chiếu làm Thanh Thu lại lấy ra một viên cầm máu thuốc viên Làm Tư An đan vào. Thấy Tư An miệng vết thương đã ngừng huyết Thanh Thu đem hạ Tư An mạch đập Tuy rằng còn có chút mỏng manh Nhưng so ngay từ đầu khi Nhảy lên phải có lực chút Thanh Thu chân chính may mắn chính là Kia chiếu thành Tư An bị thương kiếm Hẳn là không có thương tổn đến Tư An trái tim Nói cách khác Thanh Thu liền tính đem Tư An đặt ở linh truyền thủy trong ao phao, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. 317 chương 317. Làm xong này đó sau, Thanh Thu mới phát hiện chính mình trên người đã mướt mồ hôi, mồ hôi trên trán theo gương mặt liền chảy xuống dưới. Cha, lại khai một bộ phòng cảm nhiễm ôn dịch giự đi. Tư An trên người có vết thương, thực dễ dàng liền sẽ cảm nhiễm thượng ôn dịch. Thanh Thu nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, xoa huyệt thái dương, chầm chậm nói. Diệp Thư nghe vậy sau, thở dài khẩu khí, gật gật đầu. Ở Diệp Thư khai phương thuốc thời điểm, Thanh Thu kinh ngạc phát hiện, Tư An ngón tay giật giật. Tư An động. Diệp Tư Phàm hiển nhiên cũng phát hiện, có chút không xác định hỏi. Thanh Thu vui vẻ, khẽ mỉm cười gật đầu đáp nhẹ nói, "Ừm, động." Dứt lời, Thanh Thu tay lại duỗi thân hướng Tư An thủ đoạn chỗ, hào khởi mạch tới. Không có việc gì, không có việc gì. Chờ Tư an tỉnh, liền không có việc gì. Thanh Thu vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói. Diệp Tư Phạm cùng Diệp Thư trên mặt biểu tình, cũng buông lỏng xuống dưới. Không có nguy hiểm liền hảo. Diệp Thư rơi xuống bút sau, may mắn mở miệng nói. Thanh Thu cùng Diệp Tư Phạm liếc nhau sau, đều cười cười. Ngay sau đó, Thanh Thu mẩy liếu lại phít lên. Diệp Tư Phạm tầm mắt, còn không có từ Thanh Thu trên người Thu đi, tự nhiên là thấy được Thanh Thu biểu tình biến hóa. Làm sao vậy? Diệp Tư Phạm nhẹ giọng hỏi. Thanh Thu ánh mắt một lệ, nhìn về phía Tư An, nói, ta suy nghĩ, sẽ là ai làm? Hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thanh Thu dứt lời, quanh thân khí thế biến đổi, che kín lệ khí. Đối Thanh Thu biến hóa, Diệp Tư Phạm xem ở trong mắt, nhịu nhữ mẩy. Nhàn nhạt nói, tiểu muội, lý trí. Thanh Thu nghe thấy Diệp Tư Phạm nói sau, nhắm mắt lại. Phun ra khẩu trọc khí sau, mở ra đôi mắt, trên người khí thế cũng hơi chút nhu hòa một ít. Xoay người nhìn về phía Diệp Tư Phạm, nói, đại ca yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Tư Phạm ngứng mày, nhìn mắt Thanh Thu sau, gật gật đầu. Đại ca, làm mẫu thân tỉnh lại đi. Thanh Thu nhìn mắt nằm ở tư an bên cạnh, ngủ say chung sắc mặt tái nhợt, trao mày lầm thị. Trong lòng một nắm, trong lòng hận ý, lại càng ngày càng thâm. Nếu là làm nàng biết là người phương nào làm, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua người nọ. Lần này nếu có phải hay không tiểu linh hỏi tô Dạ phàm muốn cái túi chữ vật, trang rất nhiều linh tuyển thủy cùng dược liệu thuốc viên linh tinh đồ vật, tư an sợ là, thật sự liền. Diệp tư phàm nghe vậy gật đầu, giải lâm thị ngủ huyệt. Lâm thị bởi vì trong lòng có việc, lại là bị điểm ngủ huyệt cưỡng chế ngủ, cho nên bên này ngủ huyệt mở giải, lâm thị liền từ từ chuyển tỉnh. Tư an. Tư An, Lâm Thị tỉnh lại liền kêu Tư An tên. Sau nhìn đến Tư An nằm ở chính mình bên cạnh, mới ngừng tiếng la, muốn đem Tư An ôm vào trong ngực. Bị Thanh Thu, ngăn lại. Tư An miệng vết thương, thật vất vả mới ngừng huyết, nếu là làm Lâm Thị lại hoạt động Tư An, kia Thanh Thu phía trước làm sự tình, đã có thể bổng phí. Bị Thanh Thu ngăn cản Lâm Thị sừng suốt, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thu. Sừng suốt sau một lúc lâu, Lâm Thị hoa một tiếng liền khóc ra tới. Thanh Thu cùng Diệp Tư Phạm đều bị Lâm Thị hành động, dọa tới rồi. Thanh Thu phản ứng lại đây sau, vội vàng làm Diệp Tư Phạm đem Lâm Thị ôm đến mép giường, một bên lại ở Trấn An Lâm Thị. Diệp Thư thấy Lâm Thị tỉnh, vội vàng đã đi tới, từ Diệp Tư Phạm trong tay, tiếp nhận Lâm Thị, ôm vào trong ngực, ngồi ở mép giường, không tiếng động an ủi Lâm Thị. Có lẽ là Lâm Thị nhận thấy được quen thuộc hơi thở, ở Diệp Thư trong lòng ngực, thực mô liền an tĩnh xuống dưới. Sau nửa canh giờ, Thanh Thu mới thật cẩn thận thử tính hỏi Lâm Thị hôm nay phát sinh sự tình. 318 chương 318. "Mẫu thân, ngươi có thể nói cho ta, hôm nay tình huống sao?" Thanh Thu tận lực xử chính mình thanh âm, mềm nhẹ nhỏ giọng, vì chính là không kích thích đến Lâm Thị. Nhưng cứ việc Thanh Thu thanh âm thực mềm nhẹ, rất nhỏ thanh, ở Diệp Thư trong lòng ngực Lâm Thị nghe xong sau, thân mình vẫn là rõ ràng có rúm lại một chút. Thanh Thu thấy thế, Liền không dám lại tiếp tục truy vấn đi xuống Thanh thu không coi truy vấn Lâm thị trầm mặc sau một lúc lâu Lại chủ động mở miệng nói lên Chính là ở các ngươi trở về phía trước Một đám hắc ý hề nhân vọt tiến bảo Không nói hai lời Lôi kéo ta liền đi Tư an thấy lúc sau Liền chạy tới không cho những người đó chạm vào ta Sau lại tư an liền cùng những người đó tranh chấp lên Lại sau lại Tư an đã bị bị thương nằm ở trên mặt đất Người tam tỷ nghe thấy thanh âm Chạy tới, còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, đã bị đánh hôn mê. Vốn dĩ những người đó là tưởng lôi đi ta, hẳn là nghe được bên ngoài xe ngựa thanh, liền trực tiếp đi rồi. Đều là bởi vì ta, bằng không, thư an sẽ không bị thương. Còn kém điểm không có, thánh mạng. Lâm thị thanh em run rẩy nói, vẻ mặt che kín thống khổ cùng tự trách. Thanh thu có chút không đành lòng nhìn đến mẫu thân như bây giờ, vội tiến lên kéo Lâm thị tay, nhẹ dọng chân an. Mẫu thân, chúng ta không nghĩ, ân, ngươi đừng tự trách, việc này không trách ngươi. Thanh Thu dừng một chút, dường như nghĩ tới cái gì, lại hỏi, ra ra nại nại đâu. Còn có những cái đó nha hoàn, bà tử, gã sai vật đâu, đều đi nơi nào. Còn có hộ viện. Thanh Thu dứt lời, Diệp Tư phạm cùng Diệp Thư cũng nín thở nghiêng hai, chờ Lâm Thị trả lời. Lâm Thị nghe xong Thanh Thu vấn đề sau, cười khổ mà nói nói, các ngươi đi rồi. Ngươi ra già giàn mãi mãi liền một hai phải đi ngươi đại bà ra, ta liền nghĩ tới lâu như vậy, ngươi ra già giàn mãi mãi cũng không có ra quá môn, hôm nay cái coi như làm cho bọn họ đi ra ngoài đi dạo, Nha hoàn bà tử, ta đều làm cho bọn họ đi theo ngươi ra già giàn mãi mãi bên người đâu. Hộ viện đảm đương mã phu, gã sai vật nói là có việc, các ngươi đi rồi bọn họ mấy cái liền đi rồi. Cùng ngươi ra già giàn mãi mãi trước sau chân đi. Lâm Thị trong giọng nói, mang theo một chút may mắn chi ý. Nghe xong Lâm thị sau khi trả lời, ba người đồng thời tặng khẩu khí. Ngay sau đó Thanh Thu liền trầm tư lên. Kia gã sai vặt, có chuyện gì? Chẳng lẽ là Lạc Thiên bên kia, ra trận huống? Tư cục này, Thanh Thu lắc lắc đầu, buổi chiều ra cửa khi, Lạc Thiên biểu hiện không giống như là có cái gì đại sự tình phát sinh. Thôi, không nghĩ, chờ tư an tỉnh lúc sau, lại đi nhìn xem đi. Thanh Thu trong lòng nghĩ như thế, một canh giờ sau, Tư An mày bắt đầu nhữ lại, nay cho thấy, hắn bắt đầu có chi giác, cảm thấy đau đớn. Một lát sau, Tư An khẩn trương mày chịu đựng đau, từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh lại sau, liền nhìn đến Thanh Thu lôi kéo hắn tay, khẩn trương nhìn chính mình. thấy như vậy một màn, Tư An chịu đựng miệng vết thương đau đớn, nét môi hướng về phía Thanh Thu cười cười. tứ tỷ, ta không đau. Tư An thanh âm khàn khàn nói. Thanh Thu nghe vậy sau, nước mắt nháy mắt bừng lên. Ngươi đừng nói chuyện, nhị ca, mau đem canh sâm bưng tới. Thanh Thu mang theo khóc gầm, có chút vội vàng nói. Diệp Tư Bình nghe vậy sau, vội vàng đem lại nhiệt một lần canh sâm bưng tới. Thanh Thu tiếp nhận tới sau, một ngụm một ngụm uy Tư An, uống xong đi. Ngoan, đem rửa uống lên, uống lên Tư An liền sẽ rất tốt nhanh. Thanh Thu như là hống tiểu hải tử giống nhau, hống Tư An. Tư An lại miễn cưỡng cười cười, hơi hơi gật gật đầu. "Tứ tỷ đừng khóc, ta thật sự không đau." 319 chương 319. Thanh Thu nghe xong Tư An nói sau, cầm chìa tay run lên, canh sâm suýt nữa chấn động rất xuống ra tới. Mới vừa áp xuống đi chua sót chi ý, lại xuất hiện ra tới. "Ân, Tư An không đau, Tứ tỷ không khóc." Thanh Thu áp chế chóp mũi chua xót, run rẩy xuống tay, đem một chìa canh sâm, đút cho Tư An. Một chén canh sâm, không nhiều lắm một lát, liền uống xong rồi. Bởi vì Linh tuyển thủy duyên cớ, Tư An tỉnh lại thời gian tương đối sớm, nhưng là bởi vì đổ máu quá nhiều duyên cớ, uống lên canh sâm Tư An, chưa nói nói mấy câu, liền lại tái phát vây, không có tinh lực, hôn mê qua đi. Thanh thu thấy Tư An lại ngủ rồi sau, liền buông lỏng ra Tư An tay, đứng lên tử. Cha, Tư An liền giao cho ngươi chiếu cố, ta đi tìm lạc đại ca. Thanh Thu nói xong, không đợi Diệp Tư trả lời, liền xoay người ra buồng trong. Diệp Tư Bình thấy Thanh Thu ra phòng, không chút suy nghĩ liền theo đi ra ngoài. "Tiểu muội, ngươi đi đâu nhi a?" Diệp Tư Bình không yên tâm Thanh Thu, khẩn trương hỏi. Thanh Thu xoay người, nhìn mắt Diệp Tư Bình, cười khổ mà nói nói, "Nhị ca, ngươi ở nhà đợi, ta đi tìm Lạc đại ca. Cha mẫu thân cùng Tư An, liền giao cho ngươi cùng đại ca bảo hộ một đoạn thời gian." Diệp Tư Bình nghe vậy sau, muốn nói lại thôi gật gật đầu. Thanh Thu thấy thế, nhấp nhấp miệng, liền ra cửa. Bởi vì Thanh Thu phát hiện sớm, đùi Ngọc Thư hành động lại tương đối mau, cho nên hiện tại đường phố bên đã không có nhiều ít nạn dân thân ảnh. Bất quá Thanh Thu cười đã không rảnh bận tâm này đó, nhanh hơn nệm bước, thẳng đến Lạc Thiên trong nhà. Tới rồi Lạc Thiên ra sau, Thanh Thu lại không có gõ cửa, trực tiếp xoay người vào sân. Tới rồi trong viện sau. Thanh Thu mới kinh ngạc phát hiện, lạc thiên lúc này, hẳn là không ở bất quá nếu tới, vẫn là vào xem đi. Nghĩ đồng thời, Thanh Thu liền vào phòng khách. Mới vừa bước vào phòng khách, một cổ mùi máu tươi liền ập vào trước mặt. Thanh Thu mày lập tức nhíu lại, tâm cũng nhắc tới cổ họng. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, bước chân phóng nhẹ, chậm rãi đến gần vùng trong cửa chỗ. Vừa định lại phụ cận một bước, phần lưng liền bị người dùng vũ khí, chống lại. Người là người phương nào? Một đạo nhu nhược giọng nữ, ở thanh thu phía sau vang lên. Thanh thu tự nhiên sẽ không bị thanh âm sở mê hoặc, nếu có thể cầm lấy vũ khí uy hiếp chính mình, chẳng sợ thanh âm nhu nhược, nàng cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Nàng đứng ở tại chỗ bất động, muốn chậm rãi xoay người, thấy rõ phía sau người diện mạo. Bất quá, làm nàng thất vọng chính là, ở chính mình dùng dư quang nhìn về phía phía sau người khi, phát hiện người nọ thế nhưng mang theo mặt nạ. Tức khắc. Thanh Thu liền không có hứng thú. Ngươi lại là người nào? Thanh Thu hỏi ngược lại. Đáp lại Thanh Thu chính là, kia trùy thủ tăng lớn lực đạo để ở chính mình bên hông. Thanh Thu có thể cảm giác được, chính mình bị thương. Điểu môi sau, chân sau này một đá đồng thời, chính mình thân mình đi phía trước thượng một bước, lại một cái xoay người, tức khắc thoát ly phía sau người không chế. Thoát ly không chế trong nháy mắt, Thanh Thu rút ra cổ tay áo chỗ trùy thủ, không lùi mà tiến tới. Từ bị động liền chủ động, đối người nọ khởi sướng thế công. Người nọ không nghĩ tới thanh thu biết võ đồng thời, cũng không nghĩ tới thanh thu sẽ ở cái loại này dưới tình huống, phản kháng. Cho nên, một cái không đề phòng, liền bị thanh thu phản khống chế được. Tuy nói nhìn cảm thấy qua thời gian rất lâu, trên thực tế cũng bất quá mấy tức nội phát sinh sự tình mà thôi. Người nọ lại bị thanh thu khống chế được nháy mắt, liền tưởng tượng thanh thu như vậy, da này chưa chuẩn bị thoát thân chính là làm nàng thất vọng rồi. Thanh thu sớm có phòng bị, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm nàng thoát thân. 320 chương 320. Ngươi nọ thấy vô pháp thoát thân sau, thực sáng suốt lựa chọn từ bỏ chống cự, hảo tỉnh điểm thể lực. Nói đi, ngươi là người phương nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh thu trở tay thủ sẵn nữ tử đôi tay, nhúng nhường nàng làm nàng ngồi ở băng ghế thượng. Theo sau từ túi trữ vật, lấy ra dây thường tới Đem nữ tử cột vào băng ghế thượng. Làm xong này đó sau, Thanh Thu đang chuẩn bị tiến buồng trong nhìn xem tình huống như thế nào, lại bị phía sau nữ tử nói, lưu tại tại chỗ. Ngươi không thể đi vào. Nàng kia thấy Thanh Thu muốn vào buồng trong, vội vàng nói. Thanh Thu nghe vậy, bước chân một đốn, mày một chọn, hỏi, Nga. Ngươi nói không thể tiến liền không thể vào. Dứt lời, Thanh Thu hổ trở về nữ tử bên cạnh, vây quanh nàng đi rồi một vòng đánh giá một phen sau, lại nói, không xem buồng trong hành a, vậy nhìn xem ngươi đem, nói, liền giơ tay đem nữ tử mặt nạ hái được xuống dưới, mặt nạ hạ dung mạo, làm thanh thu vì này sửng sốt, chật chật chật lớn lên còn hành a, vì sao muốn mang theo mặt nạ a? thanh thu dùng ngón trỏ gợi lên nữ tử cằm, một bộ lưu manh bộ dáng đùa dở nữ tử, mặt nạ hạ dung mạo, thanh tú tuyệt tụ, tú mỹ nga mi nhàn nhạt nhíu lại ở nàng tinh tế gương mặt quét ra nhợt nhạt sầu lo ánh mắt lại tàn nhẫn nhìn thanh thu một bộ muốn ăn thanh thu bộ dáng lấy ra người giơ tay nữ tử đem mặt chuyển hướng một bên ghét bỏ nói nô thảo đi ta đây liền đi buồng trong nhìn xem nói thanh thu mặc kệ nữ tử ngăn cản luôn nữ một chân bước vào buồng trong nàng kia ở sau người tức giận uy hiếp thanh thu trên mặt dần dần bò lên trên đỏ ửng mà thanh âm lại càng ngày càng tiêu mị Thanh Thu vào buồng trong, đập vào mắt đó là Lạc Thiên nằm ở trên giường, trên người chỉ chứ có lót, áo trên rơi rụng ở một bên, nhíu chặt mày, trên mặt có không bình thường đỏ ửng. Gục xuống ở mép giường cánh tay phía trên, che kín lớn lớn bé bé đau thường, nhìn qua, hẳn là chính mình tắt qua. Thanh Thu thấy thế, không kịp giật mình, vội vàng đi lên trước, vì này xem mạch. Tiếp theo, liền cho mày, nhìn mắt Lạc Thiên. Ai? Ta nếu không phải tới kịp thời, sợ là ngươi liền phải thất thân. Thanh Thu cười khổ đối với hôn mê chung Lạc Thiên nói. hiển nhiên, Lạc Thiên là sẽ không trả lời. Thanh Thu nhìn kia miệng vết thương, trong lòng có chút khó chịu. Nay hẳn là vì làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, mới làm như vậy đi. Bất quá Thanh Thu không thể không bội phụ, Lạc Thiên ý chí, chúng xuân dược sau, vì làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, ở chính mình cánh tay thượng cắt mười mấy đạo miệng vết thương. Sâu nhất kia nói, thâm có thể thấy được cốt. Thanh Thu lại cảm thán ra tiếng, thật tàn nhẫn. Dứt lời, liên bắt đầu vì lạc thiên bắt đầu xử lý miệng vết thương. Vốn dĩ nhìn thấy một màn này nháy mắt, Thanh Thu là có chút tức giận, khí lạc thiên không chiếu cố hảo tự mình, dễ dàng như vậy liền mắc như. Bất quá ở đến gần lúc sau, thấy rõ lạc thiên miệng vết thương sau, lập tức liền mềm lòng. Thanh Thu lấy ra túi chứa vật, trước lấy ra hiểu biết độc hoàn. Uy Lạc Thiên ăn đi xuống. Nay giải độc hoàn là giải trăm độc, cũng là tiểu linh chuẩn bị tốt nhét vào túi trữ vật. Đến đây, Thanh Thu không thể không tự đáy lòng cảm tạ tiểu linh. Vì hiểu rõ độc hoàn sau, Thanh Thu lại lấy ra cầm máu thuốc viên, cấp Lạc Thiên ăn sau, liền bắt đầu cấp Lạc Thiên miệng vết thương tiêu độc, sau đó dùng chút linh truyền thủy sau, miệng vết thương liền bắt đầu chậm rãi khép lại lên. Trung gian, Lạc Thiên không có phản kháng quá. Có lẽ là cảm giác được Trung gian quen thuộc hơi thở. Đối này hiện tượng, Thanh Thu vẫn là tương đối vừa lòng. Ít nhất Lạc Thiên ở hôn mê chung, còn có thể nhận ra mình. 321 trường 321 Ngay sau đó lại nghĩ đến bị trói ở phòng khách nữ tử sau, Thanh Thu sắc mặt, lại trầm đi xuống. Lạc Thiên sẽ trúng chiêu, thuyết minh là đối bị trói ở phòng khách nữ tử, lại cũng đủ tín nhiệm. Bằng không, đã Lạc Thiên cảnh giác tâm, tuyệt đối không thể sẽ trúng chiêu. Tư cập này, Thanh Thu tức giận nhìn hôn mê trung Lạc Thiên liếc mắt một cái. Liền xoay người, ra buồng trong, đi phòng khách. Ở Thanh Thu xoay người nháy mắt, Lạc Thiên mở mắt. Mê mang đánh giá mắt chung quanh sau, tầm mắt liền dừng hình ảnh ở Thanh Thu bóng dáng thượng. Thẳng đến Thanh Thu ra buồng trong sau, Lạc Thiên mới thật sâu nhíu mày, Theo sau nâng lên chính mình bị thương cánh tay, nhìn kia đang ở khép lại miệng vết thương, cười khổ lắc lắc đầu. Thanh Thu ra buồng trong sau. Lại xem kia cột vào băng ghế phía trên nữ tử ánh mắt, tàn nhận rất nhiều. Càng nhiều, lại là chán ghét. Thu hồi đùa dỡn chi ý, Thanh Thu lại lần nữa mở miệng. Rất muốn được đến hắn. Thanh Thu mở miệng hỏi, trong giọng nói, không giấu trảo phúng chi ý. Nàng kia nghe vậy sau, đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thanh Thu, phảng phất là đang nói, nếu Thanh Thu không lập tức thả nàng, tuyệt đối sẽ hối hận. Chính là này nữ tử không biết. Lúc này nàng hai má đỏ bừng, hai mắt hàm xuân, kia tự giác là tàn nhẫn liếc mắt một cái, ở thanh thu trong mắt, lại như là mị nhãn. Thanh thu tiếp thu đến nữ tử ánh mắt sau, nháy mắt cả người tê dại, có chút không nỡ nhìn thẳng. Một lát sau, nàng mới phát hiện, này nữ tử trên mặt hồng nhuận cũng thực không bình thường. Lập tức, liền nhấc chân, bước đến nữ tử bên cạnh, mảnh khảnh ngón tay, liền đáp ở bị chói nữ tử thủ đoạn phía trên. Chật chật chật ngươi thật đúng là liều mạng, thế nhưng chính mình cũng phục Xuân Dược. Nếu ngươi vẫn là lần đầu tiên, kia lúc này đây làm ngươi đắc thủ, ngươi cũng sẽ ném nửa cái mạng. Thanh Thu ghét bỏ, miệt thị nói, kia biểu tình xem ở bị chói nữ tử trong mắt, tràn ngập châm trọc. Làm bị chói nữ tử, hung hăng nhìn Thanh Thu, cắn nhà, lại nói không ra phản bác nói tới. Bởi vì lúc này nàng trong cơ thể Xuân Dược, đã phát huy dược hiệu. Nữ tử không dám mở miệng. Bởi vì nàng không thể xác định chính mình sẽ phát ra cái gì thanh âm tới. Thanh Thu thấy nữ tử không nói gì, liền cũng đại khái đoán được nguyên nhân, tức khắc cảm thấy không thú vị. Đột nhiên, Thanh Thu gợi lên khóe miệng, đi đến nữ tử trước mặt, đối diện bị chói nữ tử mặt, quỷ dị cười nói, "Ngươi nói, ta nên tìm ai, vì ngươi giải này xuân dược đâu?" Bị chói nữ tử nghe vậy sau, nháy mắt hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn về phía Thanh Thu. Một lát sau, Trong ánh mắt mang theo một chút khẩn cầu chi ý, càng bao lớn lại là hận ý không ngừng lắc đầu. Ý tứ là, Thanh Thu không thể làm như vậy. Thanh Thu thấy thế, nổi lên hứng thú. Tiếp tục nói, lắc đầu. Lắc đầu là có ý tứ gì? Nga, Thanh Thu cố ý kéo dài quá thanh em, dừng một chút mới nói tiếp, ta hiểu được, ngươi là sợ một người không đủ để giải ngươi xuân dược có phải hay không? Cái này đơn giản, ngươi nói muốn mấy cái. Ta đều có thể cho ngươi tìm tới, chỉ cần có thể giải ngươi xuân dược, vài người hoặc là mười mấy đều không phải vấn đề. Ngươi ngươi không thể như vậy làm nàng kia nỗ lực khống chế được chính mình thanh âm, cố hết sức nói như vậy một câu. Thanh Thu thấy nữ tử trả lời, nhướng mày nhìn về phía nữ tử, cười xấu xa nói, "Ngà, vì cái gì không thể đâu?" Dứt lời, sắc mặt biến đổi, bạch mặt, lạnh giọng nói, "Ở ngươi đánh ta nam nhân chủ ý kia một khác." Ngươi nên làm tốt nhất hư tính toán. Nàng kia nghe vậy sau, lại trong nháy mắt ngốc lăng. 322 trường 322. Nàng không rõ, Thanh Thu vì cái gì sẽ nói nói như vậy, cái gì kêu đánh nàng nam nhân chủ ý. Nàng ý tứ là, chủ thượng là nàng nam nhân. Nghĩ đến đây, nàng nháy mắt ánh mắt tàn nhẫn đánh giá Thanh Thu. Nàng là thật sự chủ thượng đính hôn, chỉ là còn không có đi cha, cùng chủ thượng đính hôn chính là người nào. Ở nàng biết được chủ thượng đính hôn kia một khắc, nàng là không tin, sau lại xác định này tin tức vì chính sau, nàng lại cảm thấy, chủ thượng định là có cái gì lý do khó nói mới làm như vậy. Không sai, nàng chính là như vậy an ủi chính mình. Nhưng là lại lo lắng vạn nhất chủ thượng là tới thật sự, kia chính mình chẳng phải là phải làm thiếp. Nghĩ đến chính mình cũng là chi phủ thiên kim, nào có làm thiếp đạo lý. huống chi, nàng cũng không tính toán cùng nữ nhân khác. Chia sẻ chủ thượng sủng ái Không có cách nào Thời gian cấp bách Hôm nay lại là duy nhất cơ hội Cho nên còn không có tới kịp điều tra Cùng chủ thượng đính hôn nữ tử là người phương nào Nàng liền vội vàng suy nghĩ Cái này hạ hạ sách Nhưng là nếu thành công nói Nàng cảm thấy tất nhiên là tốt nhất sách Chỉ cần cùng chủ thượng Gạo nấu thành cơm Kia chủ thượng tất nhiên sẽ đối nàng xem với con mắt khác Nàng vì giờ khắc này Chuẩn bị thật lâu Chuyên môn thỉnh lại kinh nghiệm bà tử, tới giáo nàng thuật dương chiếu. Cho nên nàng rất có tự tin, chỉ cần thành công, kia chủ thượng liền sẽ mê luyến thượng chính mình. Chính là ở chủ thượng trong cơ thể dược hiệu phát tác sau, nàng không nghĩ tới, chủ thượng sẽ đã như vậy phương thức, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Cái này làm cho nàng nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình, ngáy mắt hóa thành hư hảo. Giữ lại chỉ có đau lòng, cùng nhẹ nhẹ hận ý. Mang theo về điểm này hận ý ngoan hạ tâm. Đối chủ thượng dùng nhuyễn cốt tán, nàng nhìn đến chủ thượng miệng vết thương ở lấy máu, chính mình tâm, phản phất đều ở lấy máu. Dùng nhuyễn cốt tán, là vì không cho chủ thượng ở tự mình hại mình đi xuống, còn có một nguyên nhân, đó chính là làm chủ thượng không có cách nào phản kháng. Tuy rằng, này cũng không phải nàng buồn ý, nhưng là vì được đến chủ thượng, chính mình chủ động, thì đã sao? Dùng nhuyễn cốt tán sau, chủ thượng bởi vì đổ máu quá nhiều, lâm vào hôn mê. Một màn này dừng ở nàng trong mắt, thế nhưng có nhẹ nhẹ khoái ý, ngửa đầu ăn vào xuân dược. Nàng ăn vào xuân dược mục đích, là sợ chính mình thẹn thùng, lãng phí lúc này đầy cơ hội. Liên ở nàng mới vừa đem lạc thiên quần áo cởi lúc sau, liền nghe được trong viện có động tĩnh. Nàng không làm nàng tưởng, bước nhanh đi đến cửa sổ hạ, nhảy ra buồng trong. Theo sau liền nhìn đến, thanh thu thật cẩn thận sờ hướng phòng khách. Nàng lập tức ngừng thở, theo đi lên. Ở Thanh Thu muốn đi vào vùng trong trong nháy mắt, nàng ra tay khống chế được Thanh Thu. Này liền có phía trước kia một màn. người nam nhân. Tức mặc gáp lực trong cơ thể khô nóng cùng Thanh âm, gian nan mở miệng hỏi. Thanh Thu nghe vậy, lần thứ hai nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi không biết. Ta cùng hắn, cũng chính là phòng trong người, cuối năm, liền sẽ thành thân sao. Ngươi, tức mặc nói cái ngươi tự lúc sau, liền không có nói thêm gì nữa. bởi vì Nàng mặt, càng ngày càng đỏ. Trong cơ thể khô nóng cùng ngứa, cũng càng ngày càng rõ ràng, hiện tại, đã có chút không chịu không chế. Cho nên, nàng lập tức cắn chặt khớp hàm, nháy mắt câm miệng không hề mở miệng. Chỉ là cầm cặp kia, mãn hàm xuân ý hai mắt, hung hăng nhìn Thanh Thu. Thanh Thu thấy thế, lập tức liền minh bạch, này nữ tử trong cơ thể dược lực, đã hoàn toàn phát tác. Theo sau, liền mở miệng nói, xem ra, ngươi mau chịu không nổi đâu nói, liền đi lên trước, buông lỏng ra cột vào nàng kia trên người dây thừng. 323 chương 323. Không có dây thừng trói buộc, tức mặc lập tức sủi lơ trên mặt đất. Vẻ mặt Che kín Hư không cùng thống khổ. Tay bắt đầu không chịu khống chế ở trên người mình, lung tung rú tẩu. Trong miệng cũng không tự giác phát ra rất nhỏ rên, ngâm thanh. Thanh Thu thấy thế, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất nữ tử. Đang nghe đến phía sau thanh âm sau, Nàng cũng chỉ là nhiễu như mày, không để ý đến. Thu nhi. Lạc thiên thanh âm, rất là suy yếu. Ở buồng trong, bên ngoài đối thoại, hắn một chữ không rơi toàn nghe được. Ở thanh thu như vậy bá đạo nói chính mình là nàng nam nhân thời điểm, hắn mạc danh tâm tình hảo lên. Tuy rằng trên người vẫn là cảm giác mềm như bông, không có nhiều ít sức lực, nhưng là hắn vẫn là đi ra. Chính là thấy chính mình gọi một tiếng thanh thu sau, nàng lại không có lý chính mình liên bất đắc di lắc lắc đầu, kéo chính mình cảm giác thực trầm trọng thân mình, chậm rãi hướng đi thanh thu. Thanh thu tự nhiên là nghe ra lạc thiên thanh âm thực suy yếu, chính là tưởng tượng đến chính mình hôm nay nếu là không tới, kia hắn chẳng phải chính là người khác. Tuy rằng nơi này nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nhưng là chính mình là tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Nếu là hôm nay là thiên, thật sự chạm vào kia trên mặt đất nữ tử, kia chính mình khẳng định sẽ không tha thứ lạc thiên. Chính là kia không phải hắn buồn ý, hắn cũng vô pháp phản kháng dưới tình huống, chính mình nhậm nhiên sẽ không tha thứ hắn. Thu nhi, ngươi đừng nóng giận, được không? Lạc thiên một bên hướng tới thanh thu đi tới, một bên cẩn thận chấn an thanh thu. Thanh thu nghe xong lạc thiên nói như vậy sau, tức khắc liền có chút không đành lòng. Rốt cuộc hắn trên người, còn mang theo thương. Thả lạc thiên có thể như vậy mềm nói chuyện tình huống, phòng trừng cũng chỉ có thể ở thanh thu nơi này, mới có thể thấy được. Ngươi thương còn không có hảo, chạy lung tung gì đó nha. Cuối cùng, Lạc Thiên không có thể đi đến Thanh Thu bên cạnh. Thanh Thu liền trước chuyển qua thân mình, đón nhận Lạc Thiên, trộn lẫn Lạc Thiên, đi đến một bên ngồi xuống. Lạc Thiên thấy Thanh Thu tuy rằng khẩu khí không tốt, nhưng vẫn là quan tâm hắn sau, liền yên tâm. Bởi vì hắn biết, Thanh Thu cũng không có hiểu lầm hắn. Như vậy, là đủ rồi. Liên ở Lạc Thiên còn tưởng lại mở miệng nói chuyện khi, nằm trên mặt đất tức mặc. Hiện tại đã thần chí không rõ, thân thể đã không chịu chính mình khống chế, thấy lạc thiên sau, bản năng liền bò lên thân mình, chiều lạc thiên nơi này đánh tới. Thanh thu thấy thế, tự nhiên sẽ không làm nàng ở chạm vào lạc thiên một chút, ở nàng phát lại đây nháy mắt, thanh thu liền nâng lên chân, một chân lại đem nàng đá trở về tại chỗ, nằm ở nơi đó. Bởi vì rơi xuống đất khi va chạm cùng thanh thu đặt chân cũng không nhẹ, làm cho tức mặc đốn giác đau đớn, thanh tỉnh một lát. Chủ thượng mau tới, giúp giúp ta thanh tỉnh ngáy mắt, tức mặc tầm mắt, liền phát bắt được lạc thiên thân ảnh, không hề nghĩ ngợi liền tiểu mị mở miệng, trực tiếp làm lơ. Thanh thu tồn tại. Lạc thiên bản năng nhíu mày, chán ghét nhìn tức mặc. Có chút suy yếu mở miệng nói, nếu không phải niệm mẫu thân ngươi đối ám minh cống hiến khả quan, ngươi này mệnh, đã sớm giữ không nổi. Bản tôn sẽ triệu tập ám minh tất cả nhân viên, đối lần này sự tình làm xử lý. Thanh Thu ở một bên nghe như lọt vào trong sương ngủ, có chút không rõ. Cái gì ám minh, cái gì cống hiến, cái gì bản tôn. Nay đó, Thanh Thu chưa từng nghe Lạc Thiên nói qua. Bất quá, nàng đối Lạc Thiên biểu hiện, vẫn là thực vừa lòng. Ít nhất nàng nhìn ra được, Lạc Thiên đối trên mặt đất nữ tử ghét bỏ chi ý, không phải giả vờ. Thả Thanh Thu cũng có thể cảm giác được đến, Lạc Thiên ở cực lực gáp chế chính mình tiếp cận bạo nộ cảm xúc. 324 chương 324. Tư cập này, Thanh Thu liền biết, hôm nay Lạc Thiên khả năng sẽ cùng nàng ngả bài. Bằng không, hắn sẽ không làm trò chính mình mặt nói những lời này. Thả Thanh Thu tương đối tò mò, lấy Lạc Thiên tính tình, nữ tử này, hắn hẳn là sẽ chính mình xử lý, chính là hiện tại lại ở áp chế tức giận, triệu tập tổ chức nhân viên cùng nhau tới xử lý. Điểm này, Thanh Thu tưởng không rõ. Nói như thế nào? Này nữ tử hành vi, đều cùng tổ chức thượng, không có bao lớn quan hệ đi. Thanh Thu nghi hoặc nhìn về phía Lạc Thiên. Lạc Thiên nhận thấy được Thanh Thu tầm mắt, liền nhìn về phía Thanh Thu, nháy mắt, ánh mắt liền nhu hỏa xuống dưới. Quanh thân khí thế, cũng không hề sắp bén. Thu nhi. Sau đó, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một lời giải thích. ân Lạc Thiên ôn nhu hỏi nói. Thanh Thu gật gật đầu, liền rời đi tầm mắt. Tức mặc thấy chủ thượng như vậy ôn nhu một mặt, trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút xem ngây người. Kia chỉ có thanh tỉnh, cũng tùy theo biến mất. Lại trên mặt đất, lung tung vặn vẹo thân thể. Lạc thiên thấy thế, nhíu mày, nhìn mắt thanh thu sau, muốn nói lại thôi. Thanh thu quay đầu lại, với lúc đem lạc thiên biểu tình thu vào đáy mắt. Ngay sau đó không hề cảm xúc hỏi, ngươi là muốn ta cho nàng giải độc đan. Lạc thiên nghe vậy, cười khổ lắc lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy thực sảo, chính là hiện tại ta lại không có sức lực. Điểm này, làm Lạc Thiên có chút vô pháp tiếp thu. Thân thể của mình, không chịu chính mình không chế cái loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy thực vô lực. Đồng thời, hắn âm thầm bảo đảm, quyết không cho loại tình huống này, phát sinh lần thứ hai. Thanh thu nghe xong Lạc Thiên trả lời, có trong nháy mắt xấu hổ, rốt cuộc nhà mình suy nghĩ nhiều, hiểu lầm Lạc Thiên, còn nói như vậy khẳng định. thật là. Kêu đơn giản, ta đem hắn cấp ném văng ra. Dứt lời, Thanh Thu liền đi tới tức mặc bên cạnh, cong lưng, lôi kéo tức mặc cánh tay, kéo đi ra ngoài. Lạc Thiên thấy thế, cũng không có mở miệng ngăn trở. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thanh Thu sức lực, có thể như vậy đại. Một lát sau, Thanh Thu trở về phòng khách. Trên mặt trầm rãi che kín nhưng mây đen. Lạc Thiên thấy sau, tao mày hỏi, làm sao vậy? Thanh Thu nhìn Lạc Thiên. Phiên muộn mở miệng nói lên sự tình hôm nay. Ta tổng cảm thấy, chuyện này thỉnh sẽ không cứ như vậy kết thúc. Dứt lời, liền giơ tay, xoa nổi lên huyệt thái dương. Ngươi là nói, ta lúc trước tìm kia hai cái gã sai vật ở sự phát phía trước liền đi rồi. Lạc thiên nghe xong thanh thu nói sau, cao mày hỏi. Thanh thu gật gật đầu, hỏi, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Lạc thiên trầm tư một lát mới mở miệng trả lời. Ta cũng không có cấp kia mấy người hạ quá bất luận cái gì mệnh lệnh, Từ đưa bọn họ chụp cho các ngươi ra sau, ta liền không tính toán lại phải về tới, tự nhiên sẽ không lại làm cho bọn họ tiếp cái khác nhiệm vụ. Nói tới đây, Lạc Thiên đột nhiên ánh mắt một lệ, ngược lại hỏi, nàng, ngươi ném nơi nào? Thanh Thu sửng sốt, tay ra bên ngoài chỉ chỉ, nói, phòng chất ủi. Lạc Thiên gật gật đầu, thử có thể hay không sử dụng nội lực, thử một lần, mới biết được. Chính mình nội lực có thể sử dụng, vậy chứng minh kia nguyên cốt tán độc, đã giải. Chỉ là dược hiệu, nhất thời nửa hỏa, còn tán không được. Tư cấp này, Lạc Thiên cười nhìn mắt Thanh Thu sau, liền nhắm hai mắt lại, vận dụng nội lực, tưởng trong cơ thể tàn lưu dược lực, cấp bức ra bên ngoài cơ thể. Thanh Thu nhìn không nói lời nào Lạc Thiên, bắt đầu khi còn thực mê mang, nhưng xem hắn trên trán dần dần toát ra mồ hôi mỏng, liền biết được, Lạc Thiên đang làm cái gì. Cũng liền không nói chuyện nữa, quái dày Lạc Thiên. 325 trường 325. 15 phút sau, Lạc Thiên chậm rãi mở mắt. Đứng lên, chậm rãi đi đến thanh thu trước người, kéo thanh thu, nói, Thu nhi, ta đi xử lý ám minh sự tình, chuyện này, sau đó ta sẽ cho ngươi giải thích. Ngươi cũng nói, chuyện này, ngươi cảm thấy sẽ không như vậy liền kết thúc, cho nên, ngươi về trước ra, thông chi người nhà của ngươi. Làm cho bọn họ thu thập vài thứ, chúng ta trước tìm một chỗ tránh một chút. Bằng không địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, khó lòng phòng bị. Lạc Thiên có chút ngưng trọng nói. Thanh Thu nghe vậy sau, trầm trọng gật gật đầu. Hỏi, chúng ta đây, ở nơi nào chẳng mặt. Còn có nữ nhân kia, ngươi muốn như thế nào xử lý? Đi kia chỗ suối nước nóng như thế nào? Đến nỗi nàng, nói đến này, Lạc Thiên không có bên dưới, chỉ là gợi lên khẽ miệng. Lộ ra một màn không rõ ý cười. Thanh Thu thấy hắn không chịu nhiều lời, cũng liền không hề truy vấn. Nếu lựa chọn tin tưởng, vậy không cần lại hoài nghi. Chính là tư an bị thương, hiện tại còn không nên hoạt động. Thanh Thu nói, cảm xúc lại hạ xuống xuống dưới. Lạc thiên thấy thế, tiến lên một tay đem Thanh Thu kéo vào trong lòng ngực. Gắt gao ôm Thanh Thu, không tiếng động an ủi Thanh Thu. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, người trước làm người bá bá ra người đi trước làm đại ca ngươi đưa bọn họ đi, ngày mai lại làm ngươi cứu cứu ra người đi, hai ngày sau các ngươi lại đi, ta hai ngày sau lại tìm ngươi cùng các ngươi cùng nhau. Ân. Lạc Thiên ôn nhu nói, một bên còn giơ tay, một chút một chút lót Thanh Thu đầu tóc. Thanh Thu ở Lạc Thiên trong lòng ngực cảm giác được một tia an tâm, cũng gật gao hồi ôm Lạc Thiên, nhấp nhấp miệng, một lát sau hơi hơi gật gật đầu, nói, Hảo, vậy ngươi cẩn thận ta chờ ngươi. Ân, có ngươi ở, ngươi đệ đệ hai ngày sau hẳn là có thể hoạt động. Ân. Lạc Thiên đem Thanh Thu từ trong lòng lôi ra tới, đôi tay đặt ở Thanh Thu trên vai, hỏi. Kỳ thật hắn là tưởng nói, hẳn là có thể khỏi hẳn. Hắn là biết, Thanh Thu có một loại nước thuốc, rất là thần kỳ. Chỉ là thấy Thanh Thu như vậy lo lắng, liền suy đoán, kia nước thuốc hiệu quả, không có ở Tư An trên người phát huy nói cực hạn. Lạc Thiên suy đoán. Cùng trên thực tế là không sai biệt lắm. Chỉ là hắn cho rằng nước thuốc, kỳ thật là linh tuyển thủy thôi. Thanh Thu nghe xong Lạc Thiên nói sau, cười cười, không có trả lời. Hảo, ngươi đi trước. Cẩn thận một chút. Lạc Thiên thấy Thanh Thu không có trả lời, liền hồi chi nhất lời, ôn nu dặn dò Thanh Thu. Thanh Thu nhìn mắt Lạc Thiên sau, xoay người liền đi. Đi rồi hai bước sau, nói câu, ngươi cũng muốn cẩn thận, không cần lại bị thương. Dứt lời Vừa vặn đi đến tường vây chỗ, mũi chân một điểm, nhẹ nhàng nhảy, liền nhìn không thấy nảy thân ảnh. Lạc thiên tươi cười, ở thanh thu thân ảnh biến mất kia trong nháy mắt, cũng tùy theo biến mất không thấy. Sắc mặt chầm xuống dưới, ánh mắt tàn nhẫn nhìn phòng chất tuổi phương hướng. Một lát sau, đi nhanh đi qua. Còn không có vào cửa, lạc thiên liền nghe được từng trận rèn, ngâm thanh, ngay sau đó liền nhíu mày, dừng lại bước chân. Từ trong lòng móc ra ám minh liên lạc tín hiệu thả ra sau, liền xoay người, đi phòng khách. Nhìn đến kia đầy đất hỗn độn thật sự làm người miên man bất định. Ghế, giấy thừng, rơi rụng quần áo, còn có một thất mùi màu tươi. Đối này, Lạc Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vào nội thất. Mở ra tủ quần áo sau, sửa sang lại hai bộ tắm rửa quần áo, cất vào trong bao quần áo, lại lấy ra kia trường kim sắc mặt nạ, mang lên sau, liền xoay người ra buồng trong. Tới rồi trong viện đứng đó một lúc lâu sau, liền có bóng người xoay người tiến vào. Ngay sau đó, bóng người kia liền xuất hiện ở lạc thiên bên cạnh. 326 chương 326 Chủ thượng Người nọ cũng mang theo mặt nạ, mặt nạ thượng đến hoa văn, cùng lạc thiên sở mang mặt nạ thượng hoa văn cơ bản nhất trí, chỉ có chi tiết mặt trên có điều bất đồng. Tiếp theo, chính là nhan sắc không giống nhau. Người nọ mang chính là, màu bạc mặt nạ. Đi đến Lạc Thiên bên cạnh sau, liền ôm quyền, liền quỳ gối Lạc Thiên bên cạnh người. Lạc Thiên khoác tay, ý bảo hắn lên. Thấy người nọ đứng dậy sau, mới mở miệng nói, tìm người đem trong phòng thu thập một phen, đến nổi phòng chất tuổi nữ nhân, ngươi xem làm. Nhớ kỹ, xong việc, muốn lưu lại nàng tánh mạng, đưa tới ám minh bên trong. Dứt lời, Lạc Thiên liền đi tới cửa hậu viện bên, mở ra môn, lắc mình ra sơn. Người nọ tên là Vương Dũ. Nghe xong lạc thiên phân pho sau, chỉ là sửng sốt cũng không có để ý nhưng đi phòng trong nhìn kia đầy đất hỗn độn lúc sau, liền trong gió hỗn độn. Nghĩ nghĩ lại đi phòng chất ủi, còn chưa tới phòng chất ủi trước cửa, liền nghe được kia lệnh người mơ màng thanh âm. Lập tức, liền cảm thấy có chút huyết mạch phun trường, mang theo có chút kích động tâm tình, vào phòng chất ủi. Mới vừa đi vào, còn không có tới kịp thấy rõ tình huống bên trong, đã bị người phát gục trên mặt đất. Tiếp theo đã nghe tới rồi một cổ phấn mặt mùi hương. Không kịp suy tư, lúc này hắn đã bị trên người nữ nhân, sở có chút khống chế không được lý trí. Lập tức mặc kệ mặt khác, thầm nghĩ, này đưa, không cần bạch không cần. Lúc sau, hắn liền bình yên hưởng thụ khởi, chủ thượng thưởng cho hắn phúc lợi. Lạc thiên ra cửa sau, liền không hề quan tâm trong viện việc. Trực tiếp buôn ám minh sở tại mà đi, tới rồi địa phương sau, liền triệu tập mọi người. Chờ vương dục đem người cấp mang về. Lại nói thanh thu bên này, không có trực tiếp về nhà, mà là trực tiếp đi đại bá ra. Sau đó liền thông chi bọn họ thu thập đồ tế nhuyễn, không cần hỏi nhiều sau, lại cùng ra ra nãi nãi nói nói mấy câu, mới trở về nhà. Tới rồi ra sau, khiến cho đại ca đi đại bá ra, sau đó đem suối nước nóng vị trí nói cho đại ca, cùng với như thế nào tìm được suối nước nóng lối vào. Diệp Tư Phàm nghe vậy sau, mày một chọn. Ánh mắt hơi lóe nhìn về phía Thanh Thu, nhẹ giọng đáp, hảo, ta đây liền đi. Trong lòng lại là suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu mội biết được chính mình thân phận. Bằng không, chuyện như vậy như thế nào giao cho chính mình. Tư cập này, hắn lắc đầu cười khổ, cũng không hề nhiều làm dối dám. Ân, đại ca. Trên đường cẩn thận. Thanh Thu ấm áp cười, nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Tư phàm nghe vậy, đi lên trước tới, giơ tay nhu loạn Thanh Thu kiểu tóc sau. Mới gởi lên khỏe miệng, gật gật đầu. Thanh Thu tức giận nhìn thoáng qua Diệp Tư Phạm, thẻ lưới sau, xoay người vào đường trong. Diệp Tư Phạm cười lắc lắc đầu, xoay người ra sân. Ở Thanh Thu cùng hắn nói, làm hắn tới chuyện này thời điểm, hắn liền biết, chính mình biết võ sự tình, giấu không được. Bất quá, kia lại như thế nào. Diệp Tư Phạm khỏe miệng mang cười đi đại bá ra. Thanh Thu tiến vào đường trong sau, liền chạy nhanh điều tra tư an tình huống. Đem mạch sau, thấy mạch tượng ổn định, mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu hỏi, ngồi ở một bên Diệp Thư. Cha, Thư An trung gian có tỉnh lại sao? Thanh Thu nhìn Diệp Thư, ôn nhu hỏi nói. Diệp Thư lộ ra mỏi mệt tư thái, ngựa khí có chút suy yếu nói, không có, nhưng là mạch tượng vẫn luôn thực ổn định. Thu nha đầu, ngươi đi nghỉ đi đi. Nơi này, ta nhìn liền hảo. Thanh Thu nghe vậy sau, cười cười. Nên nghỉ ngơi. Hẳn là cha, ta không có việc gì. Đúng rồi, tam tỷ tỉ tỉnh sao? Diệp Thư miễn cưỡng hồi chi nhắc lời, nói, tỉnh, chỉ là sợ tới mức không nhẹ, ngươi đi xem. 327 trường 327 Thanh Thu gật gật đầu, lại hỏi, Hảo, mẫu thân ở tam tỷ kia sao? Diệp Thư gật đầu. Thanh Thu thấy thế, hơi hơi thở dài. Nhấc chân ra bùng tròng, đi tam tỷ phòng. Đi vào. Đập vào mắt đó là mẫu thân ôm tam thỉ, nhẹ giọng mềm giọng trấn an. Thanh thu lại là khẽ thở dài một cái, mẫu thân, tam thỉ có khỏe không? Lâm thị nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía thanh thu, cười cười, nhẹ giọng nói, không biết, tỉnh lại sao, cứ như vậy, vẫn luôn thất thần không nói lời nào, sợ là sợ hãi. Nói, lại xoa xoa diệp thanh hạ cái chán. Diệp thanh hạ nghe được thanh thu thanh nhầm giống, ánh mắt loé loé tiếp theo nhìn về phía thanh thu tức khắc, hốc mắt chung liền chứa đầy nước mắt. Thanh thu thấy thế, vội vàng tiến lên, nhẹ giọng hỏi, Tam tỷ, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào đâu? Ta cùng mẫu thân đều ở đâu? Tam tỷ không phải sợ? Thanh thu không nói lời nào con hảo. Như vậy vừa nói, Diệp Thanh Hạ tức khắc qua một tiếng khóc ra tới. Lâm thị thấy thế, vội vàng chấn an nói, Hảo Hảo, không sợ không sợ. Khóc ra tới thì tốt rồi, mẫu thân làm Tam tỷ khóc trong chốc lát đi. Thanh thu trong lòng khó chịu, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, kéo Lâm thị tay, nắm chặt ở trong tay, gắt gao nắm lấy, nhẹ giọng nỉ non một câu, thực xin lỗi. Vẻ mặt tràn ngập thống khổ cùng tự trách. Nha đồng đốc, nói cái gì thực xin lỗi đâu. Lâm thị thấy Thanh thu như vậy, trong lòng lại khó chịu lên. Thanh thu nghe vậy sau, ánh mắt nhìn về phía Tam tỷ, cùng chi đối diện, nói, nếu không phải bởi vì ta các ngươi đều sẽ không tao ngộ chuyện như vậy. Tuy rằng phía trước nhật tử khổ điểm, mệt điểm. Nhưng là, như vậy thực bình đạo, thực an ổn. Lâm Thị bất đắc dĩ cười, lại khuyên giải khởi thanh thu tới. nha đồng đốc, mọi việc có lợi và hại. Ngày thường xem ngươi rất tinh quái, như thế nào vừa đến loại này thời điểm, liền tổng nhìn không thấu chết đâu. Nói đến, Lâm Thị dừng một chút, lôi kéo thanh thu làm được nàng bên cạnh sau, mới tiếp tục mở miệng nói không cần lại suy nghĩ, ít nhất chúng ta hiện tại đều không có sự tình. Chúng ta là người một nhà, xảy ra sự tình, người một nhà đều phải chia sẻ, mặc kệ là tiền tài chia sẻ, sức lực chia sẻ vẫn là trách nhiệm chia sẻ, đều là người một nhà sự tình, mà không phải người một người sự tình, không phải sao? Thanh thu thấy Lâm Thị nói như vậy, trầm tư một lát sau, thoải mái cười nói, đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Tam Thị, ngươi hảo chút sao? Một lát sau sau, Thanh Thu thấy Diệp Thanh Hạ tiếng khóc, dần dần nhỏ đi xuống, liền thử tính mở miệng hỏi. Diệp Thanh Hạ đột nhiên ngồi dậy thân mình, trắng liếc mắt một cái Thanh Thu. Ngươi thật khi ta lá gan sao, là cùng tiểu lão thử giống nhau sao? Diệp Thanh Hạ ngữ khí có chút hướng. Thanh Thu bị hướng, có chút sững sở, không rõ, đây là tình huống như thế nào. Diệp Thanh Hạ thấy Thanh Thu mê mang bộ dáng, càng là sinh khí. Lấy một bộ hận sắc không thành thép miệng ngươi nói, tựa như mâu thân nói, ngày thường ngươi không phải quái tinh quái sao. Mỗi lần một phát sinh sự tình gì, đều đem trách nhiệm hướng tự trên người ôm, thật đương chính mình là làm bằng sắt, Cái gì đều có thể thừa nhận trụ. Thanh Thu nghe vậy sau, lau một phen trên chán mồ hôi. Cười gợm nói, ta này không phải đã biết sao. Xem ra tam tỷ là thật sự không có việc gì, chỉ là như thế nào khôi phục như vậy đột nhiên. Diệp Thanh Hạ không có trả lời, ngược lại cùng Lâm thị nói lên lời nói tới. "Nương, làm ngươi lo lắng." "Thư An, thế nào?" Diệp Thanh Hạ đối với Lâm thị, phóng nu thanh âm, liền mặt bộ biểu tình, cũng nháy mắt nu hòa xuống dưới. 328 chương 328. Lâm thị nghe xong Diệp Thanh Hạ hỏi chuyện, đầu tiên là cười, sau liền trầm mặt, trong ánh mắt tràn ngập tự trách. "Ân, hắn, ít nhiều tu nha đầu đã trở lại." Vàng không. Nói tới đây, Lâm Thị đã là không dám nói thêm gì nữa, cũng không dám lại tưởng đi xuống. Diệp Thanh Hạ thấy thế, tự giác chính mình hỏi sai rồi lời nói, nỗ lực hướng tới Thanh Thu đưa mắt ra hiệu, làm nàng tới đón lời nói. Thanh Thu hiểu ý, gật đầu bất đắc dĩ, sau liền dắt Lâm Thị tay, nói, mẫu thân, tư an đã không có việc gì, có ta ở đây, ngươi cũng đừng lo lắng, ân. Dứt lời, vỗ nhẹ hai hạ Lâm Thị. Lấy kỳ trấn an. Lâm Thị nghe vậy, oán trách nhìn mắt Thanh Thu, điểm điểm nàng cái mũi. Được rồi, liền ngươi có thể nói, hảo, ta đi xem tư an, làm cha ngươi nghỉ ngơi một lát. Lâm Thị tự nhiên là biết, Thanh Thu trong lời nói sở chỉ ý tứ, cho nên không có ở nói thêm cái gì. Mẫu thân, ngươi cùng tam tỷ nghỉ ngơi sẽ đi, ta đi nhìn tư an. Nói đi, Thanh Thu áp xuống muốn đứng lên Lâm Thị, cười cười, liền xoay người đi ra ngoài lưu lại lâm thị cùng diệp thanh hạ nhìn nhau sửu suốt tiếp theo đồng thời bất đắc di cười cười thanh thu đi buồng trong sau khiến cho diệp thư đi nghỉ ngơi vốn dĩ diệp thư ngày mai còn muốn đi cách ly khu chính là bị thanh thu ngăn trở vì cái gì diệp thư nghi hoặc hỏi cho rằng thanh thu là sợ hắn mệt mỏi vội vàng lại nói cha còn không mệt chỉ là hôm nay sự tình cha còn có chút không có hoãn lại đây ngày mai thì tốt rồi nói xong Liền nhìn Thanh Thu, chờ nàng trả lời. Thanh Thu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Cha, ta biết ngươi tưởng chỉ mình có khả năng đi giải cứu những cái đó người bệnh, chính là ta không nghĩ lại làm chính mình người nhà tiếp tục bị thương tổn. Hôm nay phát sinh sự tình, cha cũng là biết. Những người đó cũng không có đắc thủ, khó bảo toàn sẽ không lại có lần sau. Ta nói như vậy, cha minh bạch sao? Diệp thương nghe vậy sau Đầu tiên là nhớ mày trầm tư sau một lúc lâu, túi đầu có chút mất mát gật gật đầu, nói, cha, minh bạch, dứt lời, liền bước chân dã rời ra buồng trong, đi đại ca phòng. Thanh thu nói, hắn đều minh bạch, hắn mất mát chính là, tại đây loại thời điểm, ở chính mình ra đã xảy ra chuyện như vậy sau, hắn thế nhưng còn muốn đi cứu vớt người khác, bởi vậy, hắn cảm xúc mất mát không ngừng tự trách, tỉnh lại chính mình. ai, ở Diệp thư đi rồi, Thanh thu thở dài khẩu khí. Sau, nhị nó nói, xem ra cha nơi nào, chỉ có thể làm mẫu thân tới khuyên giải. Đào mắt đã vượt qua hai ngày. Cha, mẫu thân cùng tăng tỷ thanh thu làm cho bọn họ hôm qua cùng các cứu cứu cùng đi suối nước nóng nơi đó, nơi đó trở thành bọn họ dịp ra, chiếm khi nơi ở nút. Mà chính mình cùng nhị ca, còn lại là chờ hôm nay tư an có thể xuống giường lúc sau, liền cùng nhau xuất phát. Đại ca hôm qua hộ tống cha bọn họ đi lúc sau. Thanh Thu cũng làm hắn để lại. Có khi người nhiều, ngược lại không phải thực an toàn, bởi vì mục tiêu quá lớn. Mà Thanh Thu như vậy quyết định cũng là vì hôm nay không gian hẳn là liền có thể thăng cấp hoàn thành. Nếu thực sự có sự tình gì, hoàn toàn có thể lợi dụng không gian tới bảo đảm bọn họ tự thân an toàn. Tới rồi hạ buổi, mấy người dùng cơm chưa sau, Thanh Thu liền làm nhị ca ôm Tư An lặng lẽ ra cửa. Bọn họ vừa đi, Thanh Hà thành điểm tâm cửa hàng tự nhiên đều đóng cửa. Duy nhất có thể lợi nhuận, cũng chỉ có cùng bùi y sở kết phường đệ nhất lâu, nhưng là hiện tại thời tiết, còn không đến thực cái lầu mùa. Cho nên, bọn họ hiện tại, chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. 329 chương 329 Bất quá tình huống như vậy, thanh thu sẽ không liên tục tồn tại bao lâu. Chỉ cần chính mình người nhà, giấu kín hảo lúc sau, như vậy, chính là nàng, hoặc là nói là bọn họ phản kích thời gian. Tới suối nước nóng ở vào người nhà hiệp khi, sắc trời đều có chút đen xuống dưới. Bởi vì Thanh Thu dọc theo đường đi đều lựa chọn tránh đi đám người lên đường, cho nên chậm trễ chút thời gian. Làm như vậy, cũng là vì có thể tránh đi đối phương giám thị. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, bọn họ còn không có phát hiện có người giám thị cùng theo dõi. Nhưng là vì bảo đảm an toàn, Thanh Thu vẫn là quyết định cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vốn dĩ bọn họ là quyết định sáng sớm liền xuất phát, nhưng là Thanh Thu vì chờ Lạc Thiên, mới chậm lại nói buổi chiều xuất phát. Kết quả, Lạc Thiên vẫn là không có tới. Đối này, Thanh Thu trừ bỏ có một ít thất vọng ở ngoài, càng có rất nhiều lo lắng. Bởi vì lấy nàng nhiều Lạc Thiên hiểu biết, Lạc Thiên không phải cái loại này sẽ người thất tín, nếu hôm nay không có thực hiện phía trước nói, kia chỉ có thể thuyết minh, hắn bị sự tình vướng, hoặc là nói hắn gặp nguy hiểm. Thanh Thu suy đoán, đều không có sai. Lạc Thiên xác thật là bị sự tình vướng, thả con ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, mới đưa đến hắn không có kịp thời tìm được Thanh Thu. Đồng thời, hắn cũng ở lo lắng Thanh Thu an nguy. Lúc này Lạc Thiên đang đứng ở một hồi đánh nhau chung. Địa điểm đó là Á Minh căn cứ, nguyên nhân là bởi vì tức mặc làm phản. Hai ngày trước, Lạc Thiên trở về căn cứ sau, liền triệu tập Á Minh bên trong mọi người. Chờ vương dục đem tức mặc cấp mang về tới, không có ra ngoài dự kiến, tới rồi vào lúc ban đêm, vương dục mới mang theo hơi thở thoi thóp tức mặc, trở về căn cứ. Lúc này, Lạc Thiên đã đã nhận ra tức mặc làm phản. Bởi vì hắn cấp thanh thu những người đó, trừ bỏ chính mình mệnh lệnh ở ngoài, chỉ có sở ca cùng tức mặc có thể mệnh lệnh bọn họ. Sở ca chính là bùi ý ghê sở, nàng không cần phải làm như vậy, kia tự nhiên liền dư lại tức mặc. Tư cấp này. Lạc thiên lộ ra một mạc, Thị huyết ý cười. Như vậy cười, đã lâu lắm không có xuất hiện ở hắn trên mặt. Cùng ngay triệu tập mọi người, đó là muốn xử lý tức mặc. Bởi vì tức mặc ở trong tối minh đảm nhiệm chính là hữu hộ pháp chức vị, mà này mẫu thân đối ám minh cống hiến, lại không thể đo, cho nên, không phải lạc thiên một câu là có thể xử quyết. Ám minh quy định, mọi việc cấu kết người ngoài phản bội ám minh người kết cục, chỉ có một chữ, chết nhưng mà lúc ấy ở thương thảo khi tức mặc mẫu thân nghe tin vội vàng tới rồi tới lúc sau mới biết được nhà mình nữ nhi làm dơ bẩn sự tình đối này nàng thực thất vọng cũng thực tự trách bởi vì nàng cầu tình tức mặc bảo vệ một mạng nhưng từ đây bị trục xuất á minh đời đời kiếp kiếp này hậu thế đều không được gia nhập á minh lời kia vừa thốt ra lão hưu hộ pháp lập tức sững sờ ở đường trường điều kiện này đối người ngoài tới nói có lẽ là không có gì, nhưng chỉ cần Ám Minh nhân tài có thể lý giải, điều kiện này tuyệt tình. Bọn họ Ám Minh người, cơ hồ đều là tiếp thu truyền thừa, rất ít có hậu tục gia nhập người. Mà bọn họ thế thế đại đại chức trách đó là bảo hộ Ám Minh chức trách, đem truyền thừa vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Đây là bọn họ gia nhập Ám Minh sau, tự giác có được tín nhiệm. Hiện tại bởi vì lạc thiên một câu, làm lao hữu hộ pháp tín nhiệm sụp đổ. Chính là một lát sau Lão Hưu hộ pháp cũng chính là tức mặc mẫu thân, sau khi lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn mắt Lạc Thiên, liền mang theo chính mình hôn mê nữ nhi, rời đi Ám Minh. Này vừa đi, liền tính là vĩnh biệt. Rất nhiều Ám Minh lão nhân, nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy có chút chua xót, nhưng là bọn họ cũng đều biết, như vậy là tốt nhất kết quả. 330 chương 330. Bởi vì từ Ám Minh thành lập tới nay, tồn tại lâu như vậy, còn không có kẻ phản bội tiền lệ. Liên tính là một phân thành hai lúc sau, những cái đó giết hại thành viên, cũng là có chính mình nguyên tắc cùng tín niệm. Mặc kệ là trước đây ám minh, vẫn là hiện tại ám minh cùng giết hại, tức mặc đều là cái thứ nhất kẻ phản bội. Giết hại người, chân chính ý nghĩa đi lên nói, cũng không tính phản bội, chỉ là cùng bọn họ tín niệm có chút bất đồng. Bọn họ là muốn xuất hiện tại thế nhân trước mắt, mà ám minh người, đều cảm thấy bí ẩn cùng thế. Như vậy thực hảo, mới đến tận đây đường ai nấy đi, bắt đầu rồi nội đấu, chính là đấu tới rồi hiện tại, cũng không có thực chất thượng đánh nhau. Kỳ thật, chỉ là bọn hắn những người này, không biết năm đó nguyên nhân, nếu là đã biết, sợ là liền sẽ không nghĩ như vậy. Mà Lạc Thiên cũng không có nói, tức mặc cấu kết chính là người nào. Chỉ là nói, tức mặc phản bội á minh, thả đem tức mặc làm sự tình, đều nhất nhất nói ra. Kỳ thật, tức mặc đối minh chủ hạ dược chỉ bằng điểm này, đều đủ để định nàng tử tội. Chuyện này xử lý tốt lúc sau, Lạc Thiên liền bắt đầu an bài, rời đi căn cứ công việc. Thẳng đến hai ngày sau, căn cứ trung chỉ còn lại có hắn cùng sở ca còn có một vị tân tấn hưu hộ pháp, chuẩn bị bỏ chạy khi, mới phát hiện bị vây quanh. Nhìn thấy này tình huống, Lạc Thiên nhíu mày, cơ hồ nháy mắt liền biết được, chuyện này định là cùng Tức Mặc có quan hệ. Lạc Thiên suy đoán không có sai. Tức Mặc về đến nhà, Không bao lâu liền đã tỉnh. Từ mẫu thân trong miệng biết được việc này sau, liền có vẻ có chút điên cuồng. Trong mắt tràn ngập hận ý, khi cười khi khóc. Mà nàng mẫu thân thấy thế sau, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, làm hối hận sự tình, tâm hung ác, một trưởng xếp hạng tức mặc trên đầu, phế đi tức mặc võ công. Tức mặc thân mình vốn là suy yếu, ở bị phế đi võ công sau, nháy mắt sủi lơ ở trên mặt đất. Nốc lăng một lát, phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì sau không thể tin tưởng nhìn về phía nàng mẫu thân. Đinh Điền Vi, cũng chính là tức mặc mẫu thân. ngồi sổm xuống thân mình, một tay đem tức mặc ôm lên, phóng tới trên giường. Nước mắt, theo gương mặt, chảy xuống dưới, nhỏ giọt sắp tới mặt trên mặt. kia một khắc, tức mặc nội tâm là hỏng mất. Vì cái gì làm như vậy? Vì cái gì? Tức mặc dùng hết toàn thân sức lực, cùng loạn kêu, gào thét, chất vở ấn. Vũ Nhi, chẳng lẽ mẫu thân dạy ngươi Ngươi đều đã quên sao Này đó, đều là ngươi gieo gió gật báo Có thể lưu lại một cái mệnh Đã là minh chủ nhân tử Nương làm như vậy Tự nhiên là vì ngươi hảo Không cần lại làm việc đốc Nghe lời, hài tử, hảo hảo nghỉ ngơi đi Đinh điển vi thấy tức mặc như vậy nhịn xuống sắc ý Lạnh giọng nói, nói đến mặt sau Cảm thấy chính mình nói có chút trọng Mới chậm rãi mềm xuống dưới Bất quá nàng không có cấp tức mặc Nói chuyện cơ hội Dứt lời sau, liền điểm tức mặc ngủ huyệt, nhìn tức mặc đi vào giấc ngủ sau, mới xoay người rời đi. Làm như vậy, nàng tự nhiên là đau lòng. Chính là lúc này nếu là không nhẫn tâm, tới rồi Vũ Nhi gây thành đại sai là lúc, liền tới không kịp. Đinh điển vi ra cửa sau, ở cửa đứng trong chốc lát, thở dài khẩu khí sau, mới lập tức tránh ra. Tức mặc, tên thật lăng Vũ Mặc. Lăng Hà thành chi phủ thiên kim, tức mặc là ở trong tối minh danh hiệu. Bởi vì lần trước hắn cha đi giống Thanh Thu cầu hôn, Lạc Thiên lúc ấy liền ở đây, xong việc, thiếu chút nữa đem hắn chỉnh xuống ngựa. Nếu không phải xem ở Đinh Điển Vi mặt mũi thượng, hiện tại Lăng Hà thành chi phủ, sớm đã thay đổi người. Hơn nữa Á Minh thành viên thân phận thật sự bối cảnh, cơ hồ đều là quan phủ người. 331 chương 331 Ở Đinh Điển Vi đi rồi không bao lâu, Lăng Vũ mặc trong phòng liền xuất hiện một bóng người. Ngay sau đó đi tới Lăng Vũ mặc mép giường giải nàng huyệt đạo sau, liền đưa lưng về phía Lăng Vũ mặc đứng yên. Lăng Vũ mặc theo sau từ từ chuyển tỉnh, nhận thấy được bên cạnh có người sau, lập tức cảnh giác nhìn người nọ, muốn đứng dậy làm phòng ngự tư thế. Ở giật mình, không có lên sau, mới nhớ tới, chính mình võ công, bị chính mình mẫu thân, thân thủ phế đi. Tư cập này, Lăng Vũ mặc nhắm mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt tự dễ cười. Theo sau mở màn ôm hận ý hai mắt, nhìn về phía người tới bóng dáng, nói: "Ta hiện tại đã là phế nhân một cái, đối với các ngươi tới nói, đã không có giá trị lợi dụng." Người nọ nghe vậy sau, nghiêng đi thân mình, lộ ra một bên khuôn mặt, gợi lên khóe miệng. "Ngươi, đáng giận." Lăng Vũ Mặc nghe xong hỏi chuyện, đầu tiên là sửng sốt, sau tự giễu nói: "Ta nhưng có hận đến tư bản." "Ngươi, có thể tưởng tượng báo thù?" Người nọ không có chính diện trả lời lăng vũ mặc vấn đề, chỉ là tiếp tục hỏi. Lăng vũ mặc nghe vậy sau, như mày, ngay sau đó lại nở nụ cười khổ. Ta một cái phế nhân, như thế nào báo thủ? Ngươi là tới xem ta chê cười sao? A, như vậy ta thật là có mặt mũi. Làm giết hại phía sau màn nụ sĩ, tự mình đến xem thượng liếc mắt một cái, ta nghèo túng. Nói, lăng vũ mặc, lại tự dễ nở nụ cười. Người nọ nghe vậy. Không có không vui, như cũ tiếp tục hỏi, ngươi, có thể tưởng tượng báo thủ. Lăng vũ mặc thấy thế, đốn ý cười, tao mày hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn giúp ta? Ngươi nọ gật gật đầu, đem thân mình, lại truyền qua. Ta còn có cái gì giá trị lợi dụng? Lăng vũ mặc đem nội tâm ý tưởng hỏi ra tới, lời nói xuất khẩu sau. Lăng vũ mặc dừng một chút, lại nói, thôi, ngươi thật sự sẽ giúp ta. Ngươi nọ nghe vậy, tiếp tục gật đầu. Lăng vũ mặc thấy thế sau, hai mắt phát ra ra, hy vọng sắc thái. Cùng trong ánh mắt hận ý đan chéo ở bên nhau sau, liền hình thành một bộ quỷ dị biểu tình. Vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Lăng vũ mặc đốn một lát sau, hỏi. Nói cho ta, Á minh căn cứ vị trí. Người nọ ở lăng vũ mặc dứt lời sau, liền tiếp lời nói. Khoe miệng gợi lên một mặt không do ý cười. Lăng vũ mặc mềm nhũng nằm ở trên giường, ánh mắt lẻ lẻ. Suy tư một lát sau, nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói đến nghe một chút. Người nọ nghe vậy sau một đốn, ngay sau đó nhướng mày đầu trả lời. Lăng vũ mặc nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, lưu minh chủ một mạng, giao cho ta. Dứt lời, lăng vũ mặc ánh mắt phát ra một mạt thị huyết quang. Người nọ nghe xong lăng vũ mặc điều kiện sau, cười đáp, có thể. Cứ như vậy, hai người đạt thành nhất trí. Liền có lạc thiên hôm nay bị vây quanh cảnh tượng. Minh chủ, ngươi hiện tại nhưng có hối hận, ngày đó quyết định. Lăng vũ mặc từ trong đám người đi ra, lạc thiên khoảng cách bất quá 5 mét, đối mặt lạc thiên, hỏi. Trong giọng nói mong đợi không khó nghe ra. Lạc thiên nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu, mặt vô biểu tình nhìn lăng vũ mặc. Lăng vũ mặc thấy thế, đầu tiên là cười khổ, theo sau lại phá lên cười. Cười cười, liền để lại nước mắt. một lát sau Nàng tùy ý lau lau nước mắt, ngoan tuyệt nói, kia minh chủ cũng đừng trách ta vô tình. Nàng đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, liền đoán được cái này đáp án. Chính là, nàng vẫn là tưởng chính mắt nghiệm chứng, từ Lạc Thiên trong miệng nghe được đáp án. Kỳ thật, nàng chỉ là chưa từ bỏ ý định mà thôi. Ở nàng biết được, chính mình bị Lạc Thiên thưởng cho hắn cấp dưới khi, chính mình nên hết hy vọng. 332 chương 332. Chỉ là ấy lâu như vậy, Không phải nói bông là có thể bông. Nói trắng ra là, chính là không cam lòng. Không cam lòng chính mình một mảnh thiệt tình, bị như vậy đối đãi. Ta đảo muốn nhìn các ngươi ba người, như thế nào chạy thoát. Lăng Vũ mặc rứt lời, liền vẫy tay, ý bảo phía sau người đem lạc thiên mấy người bắt lại. Lúc này sở ca cùng hữu hộ pháp tiến lên một bước, chắn lạc thiên trước người. Chủ thượng, đợi lát nữa ta cùng hữu hộ pháp ngăn trở những người này, ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Sở Ca mặt nạ hạ mày thâm nhăn, ngữ khí trầm trọng nói: "Bởi vì người quá nhiều, cho nên nàng cảm thấy, chỉ dựa vào bọn họ ba người, liền tính chính mình cùng hữu hộ pháp liều mạng, chủ thượng đều khó có thể thoát thân." Lăng Vũ Mặc mang đến người, nhìn thấy Lăng Vũ Mặc thủ thế sau, đều có chút không vui, nhưng vẫn là đồng thời hướng tới Lạc Thiên mấy người vọt qua đi. Mà Lạc Thiên mấy người, thân hình vừa chuyển, liền gia nhập đánh nhau. Trận này đánh nhau, cũng không có liên tục bao lâu, Bởi vì thắng bại, là rõ ràng, mặc kệ lạc thiên ba người như thế nào lợi hại, cũng thắng không nổi 300 người vây công. Thả này 300 người, chỉ là sung phong. Còn có 200 hơn người, ở căn cứ nội tìm tòi còn lại người thân ảnh. Bọn họ lần này tới, cũng không phải là vì trảo lạc thiên mấy người, bọn họ là vì nhất cử bị thương nặng ám minh, làm ám minh biến mất ở cái này thế gian. Chính là, bọn họ không có dự đoán được. Lạc thiên trước đó liền đem căn cứ rời đi, bọn họ đến chậm một bước. Đãi màn này sau mưu sĩ mang theo kia hai trăm hảo người tìm tòi xong sau, nổi giận đùng đùng đi đến lăng vũ mặc trước người khi, không nói hai lời, nâng lên tay chính là hung hăng phiến nàng một cái tát, Trong miệng nói, ngươi cái này xú kỹ nữ tử, dám chơi láo tử. Kêu mưu sĩ mang theo mặt nạ, che khuất cả khuôn mặt, nói chuyện khi, muộn thanh muộn khí, lại không ngại ngại hắn trong giọng nói phẫn nộ chi ý truyền lại. Lăng vũ mặc bị này mưu sĩ một cái tắt hiến, tức khắc xương sờ ở tại chỗ. Cả người đều ngông, không biết là, vì cái gì. Lăng vũ mặc không phục nhìn mưu sĩ, nỉ non hỏi. Ngươi hỏi vì cái gì? Mưu sĩ giận cực phản cười, sau đó lôi kéo lăng vũ mặc, đi phía trước đẩy đẩy. Ngươi nhìn xem, nhìn xem. Nơi này, liền bọn họ ba người, ngươi nói vì cái gì? Mưu sĩ nhún nhường lăng vũ mặc, ngón tay chung quanh. Làm lăng vũ mặc hảo sinh nhìn xem. Lăng vũ mặc nghe vậy sau, cả người đều không tốt, ngốc lăng lăng, nhìn trung quanh. Sau quay đầu nhìn về phía mưu sĩ, nói, liền bọn họ ba người. Mưu sĩ hừ lạnh một tiếng, tính làm là trả lời. Lúc này lạc thiên mấy người, đã bị khống chế. Kỳ thật lạc thiên là có cơ hội chạy thoát, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không hy sinh người khác, tới bảo chính mình. Cho nên, hắn cũng không có nhiều làm phản kháng, đã bị khống chế. Lăng vũ mặc được đến đoạn án, ngẩn người, trên mặt đều dấu ngón tay, nhanh chóng cổ lên. Chính là nàng phảng phất không cảm giác được đau đớn. Phản ứng lại đây sau, đột nhiên cất cao âm lượng, hô lớn, không có khả năng, không có khả năng. Ngày đó, rõ ràng tất cả mọi người ở chỗ này. ngươi là ngươi, là ngươi đúng hay không? Ha ha ha ha ha, minh chủ, ngươi tâm, là cục đã làm sao? Lăng vũ mặc giống như điên khủng hồ ngôn loạn ngữ. Nhiêu sĩ thấy thế, liền biết được, nữ nhân này không có lửa hắn. Chính là, thì tính sao? Phản ứng đều đã không có giá trị lợi dụng, không phải sao? Tư cập này, nhiêu sĩ có chút chịu không nổi lăng vũ mặc cầm ý, đi đến nàng phía sau, một cái thủ đao đi xuống. Lăng vũ mặc tức khắc mở to hai mắt nhìn, theo sau liền ngã xuống trên mặt đất. Sau đó hắn phất phất tay. Ý bảo làm người đem nữ nhân này cấp kéo đi xuống. 333 trường 333. Ừ, trốn rồi mấy năm nay, không phải là bị tìm được rồi. Mau đem đồ vật giao ra đây, ta tâm tình hảo, còn có thể tha cho người một mạng. Mưu sĩ thấy lăng vũ mặc bị kéo đi rồi, liền đi tới lạc thiên trước người đứng yên, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái lạc thiên sau, mở miệng nói. Lạc thiên nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua kia mưu sĩ. Liền rời đi tầm mắt, không có ngôn ngữ. Mưu sĩ thấy thế, cũng không giận, ngược lại gợi lên khỏe miệng, chỉ là ở mặt nạ dưới, không người có thể nhìn đến. Theo sau, Mưu sĩ liền làm người ép lạc thiên mấy người, rút lui nơi này. Mưu sĩ mang theo mọi người vừa mới đi, Tiểu Linh mang theo Thanh Thu, sau lưng liền đến. Tiểu chủ nhân, bọn họ mới vừa đi, xem ra Tiểu chủ phu quân có nguy hiểm. Tiểu Linh có chút ngưng trọng nói. Thanh thu nghe vậy không có dừng lại bước chân, một đốn, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Tả hữu điều chỉnh cân bằng đứng yên sau, mới mở miệng hỏi, người nói ai? Tiểu Linh nghe thấy Thanh Thu hỏi chuyện, ngừng ở Thanh Thu trước mặt, vô tội trả lời, Tiểu chủ phu quân A. Làm sao vậy? Tiểu chủ nhân. Thanh Thu khỏe miệng chịu chịu, lắc lắc đầu, không, không có việc gì. Ngay sau đó, lại như mày, bọn họ đi rồi bao lâu? là đại ca nhưng ở bọn họ nơi đó. Không rõ lắm, nhưng là thông qua khí vị, bọn họ là vừa đi không bao lâu, hiện tại hẳn là còn có thể truy thượng, tiểu chủ nhân, muốn hay không truy. Tiểu Linh có chút không xác định nói. Thanh Thu nghe vậy, gật gật đầu, nói, truy, khẳng định muốn truy. Đi. Dứt lời, liền ý bảo tiểu Linh, làm nàng dẫn đường. Thanh Thu tới rồi buổi tối sau, Tổng cảm thấy không yên tâm mà lúc này nàng cũng được đến không gian thăng cấp thành công tin tức. Lập tức, liền hỏi tiểu linh, có không tìm được lạc thiên sở tại. Tiểu linh suy tư một phen, mới không xác định nói nàng có thể thử xem, sau đó liền có trước mắt một màn. Bởi vì không gian mới vừa thăng cấp hoàn thành, tô dạ phàm là không gian linh thú, cho nên hắn tạm thời còn không thể ra tới, phải đợi không gian ổn định sau, mới có thể ra không gian. Tiểu linh gật gật đầu, liền bay khỏi ám minh căn cứ. Đi theo khí vị, tiếp tục tìm kiếm lạc thiên rơi xuống. Bởi vì mưu sĩ những người đó số so nhiều, cho nên hành trình cùng Thanh Thu bọn họ so sánh với, muốn chậm hơn rất nhiều. Cho nên, sau nửa canh giờ, Thanh Thu cùng Tiểu Linh liền tìm được rồi lạc thiên bọn họ. Thanh Thu không có mạo muội xuất hiện, mà là ẩn núp ở một bên, làm Tiểu Linh đi tra xét tình huống. Một lát sau, Tiểu Linh đã trở lại. Tiểu chủ nhân, bọn họ nhân số quá nhiều. Tiểu Linh có chút hề hỏi hội báo nàng cha xét đến tình huống. Thanh Thu nghe vậy, nhíu nhíu mày, có bao nhiêu người? Ngữ khí có chút nghiêm túc. Tiểu Linh than nhỏ khẩu khí, nói, chừng năm trăm. Như vậy nhiều người. Kia lạc đại ca còn an toàn. Thanh Thu nghe vậy, có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, sẽ có như vậy nhiều người. Ngược lại lại hỏi, lạc thiên tình huống. Tiểu Linh thấy Thanh Thu như vậy hỏi, nở nụ cười khổ. Theo sau nói, tiểu chủ nhân ngươi cảm thấy tiểu chủ phu quân, bảo đảm không được chính mình an nguy sao. Ân. Thanh Thu không hề nghĩ ngợi, liền khẽ lên tiếng. Tiểu Linh sừng sốt, vì cái gì? Bởi vì hắn thường xuyên sẽ bị thương, thả vẫn là trọng thương. Thanh Thu tức giận nói, một bên còn quan sát đến cách đó không xa tại chỗ nghỉ ngơi những người đó. Ách. Chính là, ta cảm thấy tiểu chủ phu quân, thực bình tĩnh a. Tiểu Linh nói ra ý nghĩ của chính mình, cùng vừa mới nhìn đến Lạc Thiên tình hình. Nàng vừa mới đi tra xét tình huống thời điểm, vừa qua khỏi đi, liền thấy được Lạc Thiên. Cùng mặt khác hai người, bị trói ở bên nhau. Trung quanh đứng rất nhiều người. 334 trường 334. Tuy rằng bao gồm Lạc Thiên ở bên trong ba người đều mang theo mặt nạ, nhưng là Tiểu Linh cũng có thể cảm giác đến, bọn họ đều thực bình tĩnh. Chẳng sợ bên người có như vậy nhiều người. Bọn họ đều không có để ý quá. phảng phất người chung quanh, đối bọn họ tới nói, đều là ảo giác giống nhau. Ngươi khi nào thấy hắn không bình tĩnh quá. Thanh Thu nhìn Tiểu Linh, thở dài. Tiểu Linh nghe vậy sau, sừng sốt, ngay sau đó tưởng tượng, giống như xác thật là chưa từng có, liền cũng không hề nói cái này để tài. Tiểu chủ nhân, đối phương người nhiều như vậy, ngươi muốn như thế nào cứu Tiểu chủ phu quân A? Tiểu Linh nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi Thanh Thu. Muốn biết, Tiểu chủ nhân rốt cuộc có biện pháp nào, có thể cứu Tiểu chủ phu quân. Trình diễn một hồi, Mỹ nữ cứu anh hùng. Tư cập này, Tiểu Linh thế nhưng có chút hưng phấn lên. Thanh Thu nghe thấy Tiểu Linh hỏi chuyện, lâm vào trầm tư trung. Tiểu Linh thấy thế, biết điều không có quái dày Thanh Thu, lạng lặng dừng ở Thanh Thu trên vai. Một hồi nhìn xem Thanh Thu mặt nghiêng, một hồi quan sát đến bên kia động tĩnh. 15 phút sau, Thanh Thu chậm rãi mở miệng, Tiểu Linh. Chờ hạ ta tiến không gian, người khác nhìn không tới ngươi, ngươi đi đem này thuốc buột, giải đến lạc thiên trên người, đại hắn sau khi hôn mê, liền đem hắn lộng tiến trong không gian tới, sau đó ngươi liền mang theo chúng ta trở lại suối nước nóng nơi đó. Thanh Thu nói, liền từ trong lòng móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đưa cho tiểu linh. Tiểu linh tiếp nhận dược bình sau, có chút thất vọng nói, ai, làm ta đi cứu tiểu chủ phu quân A. Hào đi. Kêu tiểu chủ nhân xong việc cần phải hảo hảo khao khao ta nga. Dứt lời, tiểu linh liền bắt đầu hướng đám người nơi đó bay đi. Đột nhiên, lại ngừng lại, xoay người ngừng ở giữa không trung, nghiêng đầu hỏi, tiểu chủ nhân, cùng tiểu chủ phu quân bị trói còn có hai người, muốn cùng nhau cứu tới sao? Thanh thu nghe vậy, không có nhiều làm suy xét, liền đáp, cùng nhau cứu đi. Tiểu linh tuân lệnh sau, liền gật gật đầu, tiếp tục xuất phát. Thanh thu thấy thế. Vội vàng vào không gian Không gian thăng cấp sau Thanh Thu còn không có tiến vào quá Bất quá nàng lúc này không có tâm tình Đi xem xét thăng cấp sau không gian Mà là cẩn thận quan sát đến ngoại giới tình huống Tư cấp này Thanh Thu mới kinh ngạc phát hiện Hiện tại ở trong không gian Thế nhưng cũng có thể thấy ngoại giới sự vật Một lát sau Thanh Thu mới nghĩ lại tới Phía trước kia không gian sổ tay mặt trên có nói Không gian ba cấp sau Không gian chủ nhân Liền tương đương với không gian chúa sáng thế Lời này nói Quả nhiên không có sai Bởi vì giờ phút này thanh thu Cảm thấy đôi không gian không chế Có chút tùy tâm sử dụng Vừa mới nghĩ đến muốn xem ngoại giới tình huống Ngay sau đó liền thấy Hơn nữa, nàng phát hiện Nàng ở không gian nội Cũng có thể khống chế không gian di động Không gian không có thăng cấp phía trước Nàng là từ đâu tiến vào không gian Ra tới khi liền ở nơi nào Mà hiện tại Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, không gian ở đi theo ý nghĩ của chính mình ở di động. Đột nhiên, ngoại giới một trận xôn xao, nhiều loạn thanh thu suy nghĩ. Tiểu linh mới vừa đem thuốc bột giải đến lạc thiên ba người trên người, không đợi dược hiệu phát huy ra tới, đã bị một tiếng kinh hỉ thanh, đánh gãy. Nha, không nghĩ tới, ở loại địa phương này, còn có thể phát hiện một con tiểu tinh linh. Quả thật là trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha ha. Nói chuyện giả, đó là cái kia Mưu sĩ. Hắn vốn định là đến xem Lạc Thiên mấy người tình huống, ở thử nhìn xem có thể hay không từ Lạc Thiên trong miệng, bộ ra một ít về cái kia đồ vật tin tức. Tuy rằng hắn biết, có thể được đã có dùng tin tức khả năng tính không lớn, nhưng không nghĩ tới, một quyết định này, thế nhưng làm hắn thu hóa ngoại ý muốn chi hỉ. 335 chương 335. Hắn nói âm rơi xuống, người bên cạnh đều có chút mê mang nhìn cái kia Mưu sĩ. Sau đó liền theo mưu sĩ tầm mắt nhìn lại, kết quả, đương nhiên là cái gì đều không có nhìn đến. Cái này làm cho bọn họ càng thêm mê mang. Mà tiểu linh nghe thấy được mưu sĩ nói sau, trong lòng cả kinh, nhẹ buông tay, cái kia bình thuốc nhỏ, liền rơi xuống xuống dưới. trừ bỏ mưu sĩ bên ngoài người, đều nhìn không thấy tiểu linh tồn tại. Cho nên, những người đó, nhìn đến, chính là trống rông rơi xuống một cái bình thuốc nhỏ, rơi xuống trên mặt đất phía trên. Lạc thiên mấy người thấy thế, liếc nhau sau, không nói lời nào, quan sát đến tình thế phát triển. Bất quá, bọn họ đều cảm thấy, chính mình ý thức, càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có lạc thiên, tương đối tới nói muốn hảo một chút. Những người khác phát hiện này một tình huống sau, đều có chút hoảng sợ sau này lui lại mấy bước. Có chút nhát gan, thậm chí bị dọa đến đáy trong quần. Tức khắc trong không khí, tràn ngập một cổ nước tiểu tao vị. Nhưng không ai đi miệt mài theo đuổi, là người phương nào đái trong quần. Lúc này ở đây người, nhất bình tĩnh thả nhất hưng phấn người, sợ cũng cũng chỉ có cái kêu ngưu sĩ. Năm đó hắn bị đánh thành trọng thương, biến trở về nguyên hình, đau khổ tu luyện mấy trăm năm công lực, đến tận đây hủy trong một sớm. Hắn tự nhiên là không cam lòng, lại qua gần trăm năm sau, hắn mới lại lần nữa tu luyện thành hình người. Chính là bởi vì năm đó thương không có khỏi hẳn, cho nên làm cho công lực đại suy giảm. Thậm chí có thể nói, hắn chỉ là so với người bình thường cường như vậy một chút. Sau lại hắn trong lúc vô ý biết được, có cái kia đồ vật cùng tiểu tinh linh máu, có thể trị liệu hảo hắn áng thương, thậm chí công lực sẽ tiến bộ vượt bậc. Cho nên, hắn mới gia nhập ám minh. Hắn cho rằng hắn cả đời này, đều không thể gặp được tiểu tinh linh. Không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nếu tới, liền lưu lại điểm đồ vật mới đi thôi. Giọng nói còn không có rơi xuống Liền kia chớp ra tay Đối với tiểu linh Chính là một kích Mà trái lại tiểu linh Bởi vì không nghĩ tới Ở cái này thế gian Trừ bỏ tiểu chủ nhân cùng chết hồ ly ở ngoài Còn có người có thể nhìn đến chính mình Làm cho nàng phản ứng chậm nửa nhịp Mắt thấy kiêu mưu sĩ phải bắt trụ chính mình Mà nhà mình cũng trốn không thoát thời điểm Thân ảnh của nàng Biến mất ở tại chỗ Ngay sau đó Tiểu Linh xuất hiện ở trong không gian. Lúc này Thanh Thu, bị kinh ra một thân hãn. Nàng cũng là cùng Tiểu Linh ý tưởng giống nhau, không nghĩ tới, còn có người có thể thấy Tiểu Linh. Ở trong không gian, sửng sốt một lát. Chính là muốn so Tiểu Linh phản ứng mau một chút, cho nên, dưới tình thế cấp bách, chỉ phải đem Tiểu Linh, cưỡng chế kéo vào trong không gian. Mà Tiểu Linh phát hiện chính mình được cứu vớt sau, lập tức phi phác nói Thanh Thu trong lòng ngực, nhỏ giọng khóc nức nở. Tâm trí nàng, liền cùng hải tử giống nhau. Từ nàng ký sự tới nay, liền cơ hồ không có trải qua quá khúc chiết, lần này đống nhiên gặp được chính mình vô pháp khống chế sự tình, tự nhiên sẽ bị sợ tới mức. Thanh thu thấy thế, nâng lên ngón tay, thật cẩn thận chọc chọc treo ở chính mình ngực tiểu linh, lấy kỳ chân an. Trong lòng cũng không ngừng tự trách, chính mình không cẩn thận cùng thác đại. Nàng cho rằng thế gian thật sự không ai có thể tại ngoại giới, nhìn đến tiểu linh thân hình. Mới dám như vậy yên tâm làm Tiểu Linh, đi như vậy nhiều người địa phương, giải cứu lạc thiên. Xem ra về sau, tốt càng thêm cẩn thận. Nếu người nọ có thể thấy Tiểu Linh, kia tự nhiên không phải là người thường. Tư cập này, Thanh Thu lại chấn an Tiểu Linh vài câu sau, bắt đầu nhìn ngoại giới tình huống. Cái kêu mưu sĩ thấy Tiểu Linh thân ảnh đột nhiên không thấy sau dừng ở Tiểu Linh xuất hiện địa phương phía dưới. Đánh giá một phen tả hữu hoàn cảnh, sau cúi đầu trầm tư lên. 336 chương 336. Hắn không có suy tư bao lâu, liền ngẩng đầu, hướng tới bốn phía hồ, không biết là nào lộ thần tiên đi ngang qua nơi đây, nhiều có đắc tội, mong rằng chớ trách. Chỉ là tiểu nhân thực yêu cầu kia chỉ tiểu tinh linh, nga không, chỉ là yêu cầu tiểu tinh linh vài giọt huyết, mong rằng tiên nhân có thể thành toàn. Dứt lời, liền cung kính hướng tới tiểu linh biến mất địa phương, túi mình vài trảo. Thanh thu ở không gian thấy này một tình huống, Không khỏi phụt một tiếng, bật cười. Vốn định treo cợt một chút người này, nhưng là nói nhiều tất làm lỗi, cho nên liền nhìn xuống. Sau đó liền đem tầm mắt, chuyển hướng Lạc Thiên bên kia. Thấy Lạc Thiên cùng mặt khác hai người cột vào cùng nhau khi, trong lòng không khỏi một nắm. Nhận thức hắn lâu như vậy, còn không có thấy hắn như thế nghèo túng quá. Ngay sau đó, Thanh Thu lắc lắc đầu, ám rơi chính mình, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Hiện tại chỉ có Lạc Thiên. Còn không có hôn mê qua đi, nhưng là chỉ là vấn đề thời gian, Thanh Thu bản thân tưởng đang đợi chờ, chính là cái kia Mưu sĩ, thật thật là chán ghét. Kia Mưu sĩ hỏi xong lời nói sau, thấy cũng không có trả lời, liền ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, theo sau thở dài, lại cung kính nói, "Hôm nay nhiều có đắc tội, mong rằng tiên nhân chớ trách, quấy rầy tiên nhân thanh tịnh, là tiểu nhân không phải." "Tiểu nhân, nay liền rời đi nơi này." Dứt lời, liền cong lưng Đem kêu tiểu linh rơi xuống bình thuốc nhỏ, nhặt lên. Thô thô nhìn lướt qua sau, liền cất vào trong lòng ngực. Sau vung tay lên, ý bảo mọi người xuất phát. Những người đó nhìn đến hiện tại, đều ước gì rời đi cái này quỷ dị địa phương, được đến chủ tử rút lui mệnh lệnh, đều ma lưu đứng dậy, hướng nhà mình căn cứ xuất phát. Hiệu suất mau đến không được, cái này làm cho kêu mưu sĩ ngẩn người. Theo sau liền nghĩ tới cái gì giống nhau, như như mày. Ở không gian Thanh Thu, thấy những người này phải đi. Tức khắc có chút nóng nảy, Lạc Thiên còn không có hôn mê qua đi, chính mình nếu là cứ như vậy đem hắn lộng tiến không gian, lấy hắn thông minh, tất nhiên có thể phát giác cái gì. Hắn không phải chính mình tra mẫu thân, hắn hiện tại đối Thanh Thu tới nói, còn chỉ là cái người ngoài. Tuy rằng chính mình tâm duyệt cùng hắn, nhưng là bí mật này, Thanh Thu không tính toán nói cho Lạc Thiên, liền tính muốn nói, kia cũng không phải hiện tại. Chính là hiện tại nếu là không cứu hắn, đợi lát nữa khả năng liền không có cơ hội. Rốt cuộc, nàng không hiểu biết cái này mưu sĩ thực lực. Vạn nhất, cái này mưu sĩ, liền không gian tồn tại cũng phát giác, kia tình huống, đã có thể thật sự không ổn. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Thu không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, quyết định đem lạc thiên mấy người, trước lộng tiến không gian lại nói. Ý tưởng mới vừa định ra, Thanh Thu liền hành động lên. Thấy kia vây quanh Lạc Thiên mấy người người, bắt đầu đi hướng Lạc Thiên bọn họ. Thanh Thu nhanh hơn tốc độ, khống chế không gian, di động Lạc Thiên bên cạnh. Ngay sau đó, Lạc Thiên mấy người, liền xuất hiện ở trong không gian. Thanh Thu vừa thấy Lạc Thiên tiến vào không gian, trực tiếp một cái thủ đao, bổ vào Lạc Thiên phần cổ, một chút đều không có lưu tình. Mà Lạc Thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo sau cảm giác quanh thân hơi thở, đều trở nên quen thuộc thả thoải mái lên thời điểm. Cần cổ đau xót, liền hôn mê qua đi. Thanh thu thấy lạc thiên hôn lúc sau, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Theo sau nhìn đến lạc thiên phần cổ, đều đỏ lên lúc sau, mới mang theo xin lỗi nhìn lạc thiên liếc mắt một cái, trong miệng nỉ non, xin lỗi. Thè lươi sau, liền đem lạc thiên mặt nạ hái được xuống dưới. Nhìn lạc thiên rung nhàn, thanh thu tâm, tĩnh xuống dưới. Mà lúc này ngoại giới, đã tặc nổi. Ba cái đại người sống. Trống rông biến mất ở chính mình trước mắt, đối bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là thực khủng bố. 337 trường 337 Thả hiện tại là buổi tối, bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi địa phương vẫn là rừng sâu. Giờ khắc này phát sinh sự tình, có thể là bọn họ những người này, suốt đời bóng ma. Như sĩ nhìn đến này một tình hôm sau, mặt đều tái rồi. Tại chỗ đứng còn trong chốc lát sau, mới vung ống tay áo tức giận đi rồi. Những cái đó nhát gan, thấy người tâm phúc đi rồi, vội vàng theo đi lên, muốn nhanh chóng tìm rời đi cái này thị phi nơi. Lá gan đại, ngần người, liền cũng đuổi kịp, rời đi. Mưu sĩ lúc này dừng lại bước chân, lưu lại một câu, đêm nay phát sinh sự tình, các ngươi muốn lạn ở trong bụng, bằng không, hậu quả. Ừ. Sau đó, liền phiêu nhiên mà đi. Những người đó nghe vậy sau, đều ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Sau đó đồng thời gật đầu, nhanh chóng đuổi theo mưu sĩ bước chân. Mà trong không gian thanh thu, đối ngoại giới phát sinh sự tình, căn bản không có hứng thú. Cho nên nàng cũng không biết, nàng hôm nay hành động, cấp bao nhiêu người mang theo suốt đời khó quên trải qua, bóng ma. Nàng ngồi sổm xuống thân mình, nâng lên lạc thiên đầu, đặt ở chính mình trên đùi sau, trong lòng nghĩ gắt mái. Ngay sau đó, thanh thu chỉ cảm thấy một trận choáng vắng cảm. Giống như là ở hiện đại làm thang máy cái loại cảm giác này, chóng váng cảm sau khi đi qua, mở mắt ra, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở gác mái biên. Năng cũng chỉ là thử xem, có thể làm được hay không. Nhưng mà thật sự làm được thời điểm, chính mình lại không rảnh đi bận tâm phát hiện này. Lại một nhắm mắt vừa mở mắt, liền đến gác mái giường phía trên. Đem lạc thiên an trí hảo lúc sau, thanh thu ở nhẹ nhàng thở ra. Xuống giường giường lúc sau. Thanh Thu đổ chén nước uống lên lúc sau, mới nhớ tới, bên ngoài giống như còn có hai người. Để ngừa vạn nhất bên ngoài người, đột nhiên tỉnh lại, Thanh Thu đành phải lại trở về một chuyến. Nhưng mà Thanh Thu tới rồi hai người bên người, đem hai người mặt nạ xóa lúc sau, liền kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng. Bùi tỉ tỉ. Thanh Thu kinh ngạc nhìn bùi y kia sở, một lát sau liền cười khổ lắc lắc đầu. Phía trước liền biết bùi tỉ tỉ cái lạc đại ca quan hệ không bình thường. Nàng thiết tưởng rất nhiều loại khả năng, duy độc không có nảy một loại. Bùi tỷ tỷ là lạc đại ca cấp dưới, bởi vì Bùi tỷ tỷ là chi phủ thiên kim, cho nên chính mình vô luận như thế nào, đều đoán không được Bùi tỷ tỷ sẽ là lạc đại ca thủ hạ. Tư cẩm này, thanh thu cười cười, nhìn nằm ở Bùi Y sở bên cạnh nam tử, nhướng nhướng mày. Này nam tử diện mạo thực quen mắt ta, chỉ là chính mình xác thật không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua bất quá tưởng tượng đến hắn cũng là lạc thiên cấp dưới liền bình thường trở lại tiếp theo thanh thu ngồi sụp xuống thân mình ở hai người trung gian kéo hai người tay nhắm hai mắt lại ngay sau đó liền xuất hiện ở gác mái lầu 2. không gian thăng cấp sau cái này gác mái cũng lớn rất nhiều rất nhiều ít nhất không hề là mấy cái phòng mà là hai bài mà lạc thiên nơi phòng là hành lang dài một bên cuối. còn lại đều cùng loại phòng cho khách Thanh Thu hiện tại mang theo bùi y, y sở cùng một cái khác quen mắt nam tử, chính ở vào lầu 2 nhà chính trước cửa. Thanh Thu đứng ở trước cửa, xoay người nhìn kia một cái hành lang dài. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong miệng nỉ non, đây là tình huống như thế nào. Giọng nói rơi xuống, Thanh Thu bất chấp trong tay hai người, buông lỏng tay ra, tùy ý hai người, nằm ở thảm đỏ phía trên. Này hành lang dài, lấy Thanh Thu thị giác, căn bản nhìn không tới đầu. Trên mặt đất phô thảm đỏ cũng rất dài, cùng này hành lang dài giống nhau, nhìn không tới đầu. Bởi vì trên mặt đất lại thảm đỏ, cho nên Thanh Thu mới có thể yên tâm làm hai người nằm trên mặt đất. 338 chương 338. Thanh Thu ngơ ngác đi phía trước đi tới, hành lang dài ánh sáng có chút ám, bất quá hành lang dài hai bên trên vách tường, mỗi cách một khoảng cách, liền có một chiếc đèn. Cái này làm cho hành lang dài ánh sáng muốn rõ ràng rất nhiều. Mà hành lang dài hai bên, là rất nhiều phòng, mỗi cách một khoảng cách, liền có một phiến môn, sở hữu môn, đều là đóng lại. Thanh thu đi phía trước đi rồi đoạn khoảng cách, tùy ý đẩy ra một phiến môn, đi vào. Bên trong bài trí thực bình thường, giống như là tiểu lầu phòng cho khách cái loại này bài trí. Chỉ là, rất nhiều đồ vật đều là đầy đủ hết. Thanh thu đi một bên tiểu cách gian, mới phát hiện, phòng này, là mang vùng vệ sinh. Thanh Thu nơi tiểu cách gian chính là cùng loại với hiện đại buồng vệ sinh. Nhìn đến nơi này, Thanh Thu vui sướng đẩy ra tiểu cách gian cửa sổ. Ra bên ngoài nhìn lại, nay vừa thấy, Thanh Thu tức khắc lại sững sờ ở đường trường. Đẩy ra cửa sổ, nhìn đến cảnh tượng, cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau, nàng cho rằng sẽ nhìn đến núi cao, rừng cây, con sông. Kết quả nhìn đến lại là tiểu kiều nước chảy, núi giả vách đá, hoa thơm chim hót. Nàng nhìn đến Giống như là gia đình giàu có hậu hoa viên như vậy. Nàng hít sâu một ngụm thanh hương không khí sau, liền rời khỏi tiểu cách gian. Ra phòng này, đem bùi y đi sở dịch tới rồi phòng này trên giường sau, lại đẩy ra đối diện phòng môn. Tuy tiện đánh giá một phen, cùng vừa mới cái kia phòng bài trí cơ bản tương tự, sau thanh thu liền lại đem tên kia nam tử cấp kéo dài tới phòng này tới. Làm xong này đó, thanh thu mới vô vô tay, đi ra cửa phòng. Đi chính mình nguyên bản phòng, đi xem lạc thiên tình huống. Tới rồi phòng, thanh thu đầu tiên là đánh giá một phen. Phòng trong bài trí, cơ hồ không có biến hóa, chỉ là cảm giác phảng phất lớn một ít. Thanh thu không xác định nghĩ, đi đến tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo. nháy mắt, bị tủ quần áo cảnh tượng, chấn động tới rồi. Tủ quần áo đã không phải tủ quần áo, mà là một gian quần áo gian, 200 mét vuông quần áo gian, tràn đầy đều là quần áo, dày mũ. Trang sức từ từ. Một lát sau, Thanh Thu áp xuống kiếp sợ. Lúc này, nàng không có thời gian nhìn kỹ không gian. Chỉ có thể chờ có thời gian, tái hảo hảo tham quan một chút không gian. Tư cập này, Thanh Thu khép lại cửa tủ. Đi tới trước giường, nhìn hôn mê trung lạc thiên. Biểu tình, dần dần nhu hòa xuống dưới. Tay không tự rắc xoa lạc thiên gương mặt, thấy hắn khẽ nhíu mày sau. Thanh Thu trong lòng cả kinh, điện giật thu hồi tay. Thấy Lạc Thiên có muốn chuyển tỉnh dấu hiệu, trong lòng lại là cả kinh. Vội vang điểm Lạc Thiên ngủ huyệt, mới thật cẩn thận đứng dậy, rời khỏi phòng. Đứng ở cửa phòng Thanh Thu, vô ngực, nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời, cảm thấy chính mình không có nơi đi. Đi phía trước đi rồi vài bước sau, dây lát gian, nghĩ tới Tiểu Linh. Hôm nay Tiểu Linh đã chịu rất lớn kinh hách chính mình thế nhưng đem nàng quên mất. Thanh Thu vô vỗ chính mình cái chán, nhắm mắt lại. Nghĩ nói Tiểu Linh bên cạnh. Một trận chóng váng cảm qua đi, Thanh Thu mở to mắt, liền thấy được Tiểu Linh chính giật mình nhìn chính mình. Doa tới rồi. Thanh Thu đứng yên sau, lập tức hỏi. Tiểu Linh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Thanh Thu thấy thế, đầy mặt hát tuyến, nói, là có, vẫn là không có. Tiểu Linh lắc lắc đầu, ở Thanh Thu muốn nói chuyện khi, lại gật gật đầu. Nàng thấy Tiểu chủ nhân sắp hỏng mất biểu tình sau, vội vàng mở miệng giải thích. Tiểu chủ nhân, ta không có dọa đến, chỉ là có chút kinh ngạc lạc. Không nghĩ tới, ngươi đã biết, không gian ba cấp sau, ngươi có thể ở không gian nội tùy tâm sở dụng. 339 chương 339 Thanh Thu tức giận nhìn mắt tiểu linh, ta lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không biết. Dứt lời dừng một chút, biểu tình dần dần nhu hòa xuống dưới sau, mới tiếp tục nói, hôm nay, sợ hãi đi. Ngữ khí mềm nhẹ đến. Thanh Thu cũng không dám tin tưởng, đây là chính mình Thanh Âm. Trái lại Tiểu Linh, nghe vậy sao, cảnh giác sau này lưu điểm, cảnh giác nhìn Thanh Thu, trên dưới đánh giá một phen. Tiểu chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu Linh nhược lực hỏi. Thanh Thu nháy mắt có chút xấu hổ, môi run rẩy nói, ta chỉ là ở quan tâm ngươi. Quan tâm ngươi? Ngươi chạy như vậy xa làm gì? Thanh Thu cường điệu tính nói hai lần, đã bình thường khẩu khí đi nói. Tiểu Linh nghe vậy sau, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, bay đến Thanh Thu bên cạnh, nói, làm ta sợ nhảy dựng, như vậy Tiểu chủ nhân, mới bình thường sao? Dứt lời, liền dùng chính mình đầu, cọ cọ Thanh Thu gương mặt. Thanh Thu vốn muốn hỏi hỏi, cái gì kêu như vậy, chính mình mới bình thường. Nhưng nhìn đến Tiểu Linh như vậy, tâm lại mềm xuống dưới, chỉ là giơ tay gãi gãi Tiểu Linh cằm, liền từ bỏ. Thấy Tiểu Linh không có việc gì, cùng nàng nói nói mấy câu sau liền hỏi nổi lên Tô Dạ phàm tình huống. Tô Dạ phàm ở đâu? Tiểu Linh nằm ở Thanh Thu trên vai, người nhác mở miệng nói, đương nhiên là giữ gìn không gian ổn định lạc. Tiểu chủ nhân, lúc này, vẫn là không cần đi quấy rời hắn. Thanh Thu nghe vậy, gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Có phía trước cái tiêu mưu sĩ nhìn đến Tiểu Linh ví dụ, hiện tại Thanh Thu nhưng thật ra không dám, dễ dàng lại làm Tiểu Linh ra không gian. Nay liền làm cho... Chỉ có thể chính mình ở trong không gian, không chế được không gian di động. Phía trước thử một lần, không có quá lớn cảm giác. Chính là hiện tại chính mình di động gần ngàn mễ khoảng cách sau, mới phát hiện, chính mình thực suy yếu, huể và hiểu xỉu. Không rõ đây là tình huống như thế nào thanh thu, lại gọi tới tiểu linh. Hỏi lúc sau, mới biết được. Nguyên lai like ở trong không gian di động không gian, sở tiêu hao chính là tinh thần lực. Mà chính mình này xem như lần thứ hai di động. Liên di động gần ngàn mệ khoảng cách, đã rất khó được. Đương nhiên, lời này là Tiểu Linh nói. Khó trách Thanh Thu cảm thấy chính mình không có tinh thần, thực suy yếu đâu. Không có tinh thần lực, nhìn qua đương nhiên không có tinh thần, thả chính mình cũng sẽ cảm thấy không có sức lực, rất là suy yếu. kia tinh thần lực như thế nào khôi phục? Thanh Thu lại hỏi. Tiểu Linh nghĩ nghĩ, trả lời, biện pháp tốt nhất chính là ngủ, còn lại yêu cầu Linh dược, nhưng là cái này thế gian đã không có linh dược. Thanh thu nghe vậy sau, như suy tư gì gật gật đầu. Kia tinh thần lực có thể tu luyện sao? Thanh thu lại hỏi Tiểu Linh. Tiểu Linh gật gật đầu, nói, đương nhiên là có thể. Theo sau, liền báo cho Thanh thu, như thế nào tu luyện tinh thần lực. Thanh thu nghe xong lúc sau, nghĩ tới một vấn đề, đó chính là, ta tinh thần lực đã tiêu hao quá mức, kia ai tới di động không gian, làm chúng ta trở lại suối nước nóng địa phương a. Tiểu Linh nháy mắt cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Ta tiểu chủ nhân A. Ngươi chừng nào thì mới có thể, không như vậy mơ hồ. Tiểu Linh manh manh nhìn Thanh Thu, hỏi. Thanh Thu mê mang nhìn tiểu Linh, vì cái gì nói như vậy? Ta nơi nào mơ hồ? Chẳng lẽ tiểu chủ nhân quên mất, không gian cùng ngoại giới thời gian so? Vẫn là quên mất, không gian ba cấp sau, tiểu chủ nhân thân là không gian chủ nhân, là có thể tùy ý điều tiết không gian thời gian so chuyện này. Tiểu Linh chọn mày, Phi ở Thanh Thu chính phía trước, cùng Thanh Thu đối diện. 340 chương 340. Thanh Thu nghe vậy sứng suốt, theo sau dường như nghĩ tới cái gì giống nhau, lộ ra một bộ ta như thế nào liền quên biểu tình tới, sau đó dương mắt nhìn về phía Tiểu Linh, đánh ha ha nói, rốt cuộc đã lâu như vậy không phải. Hắc hắc, về tình cảm có thể tha thứ, về tình cảm có thể tha thứ. Tiểu Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có nhiều lời nữa ngữ. Cô cô Tiểu Linh bụng, không tự rắc phát ra một trận riêng gì. Sau đó Tiểu Linh liền dừng ở Thanh Thu trên vai, đáng thương hề hề nhìn Thanh Thu. Thanh Thu sườn mặt nhìn dừng ở nàng trên vai Tiểu Linh, gợi lên khỏe miệng. Vui sướng khi người gặp họa nói, làm ngươi còn cười nhạo ta, ha ha. Đi, trước lộng điểm ăn đi. Nói đi, liền mang theo Tiểu Linh, đi kiếm ăn. Lấp đầy bụng về sau, Thanh Thu liền về tới chính mình phòng ngủ. Nhìn đến lạc thiên nằm ở trên giường sau, mới nhớ tới, trong không gian còn có ba cái hôn mê người. Chính là bởi vì chính mình tinh thần lực tiêu hao quá mức, hiện tại thật sự không rảnh suy nghĩ mặt khác. lão đảo lắc lư đi tới Mỹ nhân giường bên, muốn lười nhát vươn vai, còn không có điều chỉnh tốt tư thế, liền vô lực mềm ở mặt trên. Sợ tới mức chính mình, hô nhỏ ra tiếng. Phản ứng lại đây chính mình không có việc gì sau, liền nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh hạ tư thế ngủ sau. Ngay sau đó, liền tiến vào mộng đẹp. Phát ra rất nhỏ tiếng ấy, hình như là sớm chứng minh chính mình là thật sự mệt mỏi. Thanh thu ngã vào mỹ nhân trên giường kia một khắc, nằm ở trên giường là tiền, thân mình không tự giác băng rồi băng. Sau một lúc lâu sau, liền từ từ mở kia như hát rượu thạch hai tróng mắt. Nhìn trước mắt cảnh sắc, có trong nháy mắt mê mang. Sau lại nghĩ đến, vừa mới nghe được thanh thu thanh âm, liền nháy mắt đứng dậy, xuống giường. Tìm được thanh em nơi phát ra, liền thấy được thanh thu ngủ say thân ảnh. Không tự giác, trên mặt liền hiện lên một mà sủng nịch tươi cười tới. Sau đó liền đi nhanh tiến lên, tận lực phóng nhẹ động tác, bế lên thanh thu, đi hướng mép giường. Sau đó nhẹ nhàng đi thanh thu đặt trên giường sườn sau, chính mình nằm tới rồi thanh thu bên cạnh. Liền như vậy, lặng lặng nhìn thanh thu ngủ nhan. Kỳ thật, ở thanh thu điểm nó ngủ vẹt phía trước, chính mình cũng đã dần dần thanh tỉnh. Mà theo sau Thanh Thu liền điểm hắn ngủ huyệt, thật vất vả hắn mới phá tan huyệt đạo, mới vừa khôi phục ý thức, liền nghe được Thanh Thu hô nhỏ Thanh. Tư cập này, Lạc Thiên nhìn Thanh Thu, tay xoa Thanh Thu gương mặt, nhẹ nhàng nhéo nhéo, liền cũng nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không có đi xem xét đây là địa phương nào, nếu Thanh Thu sợ hắn tỉnh lại, tự nhiên là không nghĩ cho hắn biết, hoặc là tạm thời còn không nghĩ cho hắn biết nơi này. kia hắn đương nhiên muốn tôn trọng Thanh Thu lựa chọn. Nàng không nghĩ làm chính mình biết, kia chính mình liền không biết. Hôm sau, ngoại giới trời đã sáng rồi lên. Trong không gian Thanh Thu, lúc này cũng từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh lại sau, đập vào mắt đó là lạc thiên phóng đại tuấn nhan. Thanh Thu xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa mở to mắt, liền phát hiện, chính mình không phải đang nằm mơ. Thanh Thu lập tức đứng dậy, nhìn nhìn quần áo của mình, theo sau nhẹ nhàng thở ra. Quần áo đều ở trên người. Vậy chứng minh. Đêm qua, cũng không có phát sinh sự tình gì. Sau lại nghĩ đến, Lạc Thiên còn ở hôn mê chung, có thể đối nàng làm cái gì. Tư cấp này, Thanh Thu bất đắc dĩ cười cười. Lại nằm trở về, nhìn Lạc Thiên mặt nghiêng, giơ tay chọc chọc Lạc Thiên mặt sau, vội thu hồi ngón tay. Ngay sau đó chính mình liền trộm vui vẻ lên, qua lại lặp lại vài lần sau, Thanh Thu sợ đem Lạc Thiên cấp chọc tỉnh, liền ngừng tay. Ngồi dậy thân mình, thật cẩn thận lướt qua Lạc Thiên. Xuống giường. Rồi cái chăn ngang sau, mới hướng tới ngoài phòng đi đến. 341 chương 341. Đi ngang qua Mỹ nhân giường khi, Thanh Thu nhiều nhìn hai mắt. Nhớ mang máng, chính mình lúc ấy rõ ràng là nằm ngã vào Mỹ nhân trên giường ngủ, như thế nào sẽ chạy tới trên giường. Nghĩ vậy, Thanh Thu lắc lắc đầu, không có suy nghĩ sâu xa đi xuống. Bởi vì, nàng cảm thấy, đơn giản chính là chính mình cảm thấy trên giường ngủ không thoải mái. Vô ý thức chính mình chạy tới trên giường. Nàng lại đi nhìn nhìn bùi y sợ cùng cái kia nam tử tình huống. Thấy hai người đều không có chuyển tỉnh dấu hiệu, mới yên tâm rời khỏi cửa phòng, đem Tiểu Linh gọi lại đây. Tiểu chủ nhân, ngươi tỉnh. Tiểu Linh xoa đôi mắt, đánh áp, bay đến Thanh Thu bên cạnh. Thanh Thu gật gật đầu, nhìn qua ngươi không ngủ hảo. Thanh Thu nghi hoặc hỏi. Tiểu Linh nghe vậy, đô đô miệng, có chút oan khí nói. Còn không phải kia chỉ chết hồ ly, bởi vì muốn ổn định không gian, cho nên đã nhiều ngày đều không thể ngủ yên, liền đem ta nắm qua đi, bồi hắn nói chuyện thiếm. Ta vừa định đi ngủ, tiểu chủ nhân liền đem ta gọi tới. Dứt lời, tiểu linh lại đánh áp, nước mắt lưng chồng nhìn Thanh Thu. Thanh Thu nhướng mày, trả lời, hôm qua cái ngươi còn nói, tốt nhất không cần đi quấy rầy hắn tới. Ấn. Tiểu linh thấy Thanh Thu nói như vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Có chút cứng đờ đánh ha ha, cái kia, cái kia, tiểu chủ nhân A, cái kia. Thanh Thu ở một bên nghe lo lắng xuông, chính là không thấy Tiểu Linh buổi chiều, tức khắc có chút không kiên nhẫn phất phất tay, nói, được rồi, không cần giải thích. Ngươi lại vất vả trong chốc lát, ta đi ra ngoài một hồi, khi trở về ngươi ngủ tiếp. Dứt lời, liền lắc mình ra không gian. Lưu lại Tiểu Linh, nốc lăng lăng nhìn Thanh Thu biến mất địa phương. Ra không gian sau, Thanh Thu quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, ly tối hôm qua địa phương không xa, rốt cuộc chính mình mới sử không gian di động cây số khoảng cách. tra xét chung quanh không người sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nên ngang hướng tới suối nước nóng nơi đó đi đến. Trên đường, còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Thanh Thu tuyệt lộ, đều tương đối hẻo lánh. Mà giống nhau hẻo lánh đoạn đường, đều dễ dàng phát sinh một ít làm người không tưởng được sự tình, tỉ như đánh cướp không sai, thanh thu liền gặp hai cái nhị hóa từ trong bụi cỏ nhảy ra, đều muốn đánh cướp. thanh thu nhìn nhảy ra hai người trang phẫn, tức khắc có chút vô ngữ. cái kia miếng vải đen điều chỉ che khuất cái mũi, là có ý tứ gì? còn có cái kia, một khối miếng vải đen che khuất một con mắt, đương chính mình là độc nhãn long, kia độc đáo quần áo, ăn mặc, thanh thu đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. này, lộ là ta. Ta khai! Này Thảo là ta! Ta! Tài! Nếu! Nếu! Tưởng từ đây! Quá! Lưu lưu lưu! Hạ mua mua mua! Lộ tài! Một béo một gầy, một cao một thấp hai người nhảy ra sau, một người kêu một câu. Hẳn là thực khẩn trương, có chút lấp bắp, kêu xong sau, còn bày ra cái tự cho là rất là hùng hãn tư thế, cái kia mập mạp hoạt động có chút không nhanh ngại. Làm chính là nửa quỷ trên mặt đất tư thế, bởi vì tốc độ quá nhanh ngồi sổm xuống đi, làm cho trọng tâm không xong, quăng ngã cái ngã sấp. Thanh Thu xem ở trong mắt, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Giờ phút này Thanh Thu nội tâm ý tưởng là, bọn họ thật là tới đánh cướp. Không phải tới khôi hài sao. Thật sự thật sự không phải tới khôi hài sao. Kia mập mạp kẽ ngã sau, người gầy vội vàng đem hắn kéo, lên sau, người gầy lại trụ một chút mập mạp đầu. 342 chương 342 Trong miệng lẩm bẩm, ngươi trừ bỏ ăn còn có thể làm gì, thật là buồn. Nói xong, chạy nhanh dọn xong chính mình tư thế, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mập mạp, ý bảo hắn đừng cọ sát. Bọn họ là lần đầu tiên ra tới làm cái này nghề, cho nên không khỏi có chút khẩn trương, hắn như vậy mắng mập mạp, cũng là vì che giấu chính mình khẩn trương cảm. Mập mạp thấy thế, vội vàng dọn xong tư thế, Hai người đồng thời nhìn về phía Thanh Thu, đồng thời hô, "Hắc hắc, tiểu cô nương, mau đem tiền giao ra đây." Thanh Thu không nỡ nhìn thẳng bưng kín hai mắt, một lát sau bước sau, đi đến hai người bên cạnh, dùng tay chọc chọc mập mạp, "Uy, các ngươi thật sự không phải tới khôi hài sao?" Kia mập mạp bị Thanh Thu chọc có chút ngỡ, nhưng vì bảo trì tư thế bất biến, lăng là nhịn xuống ý cười, ai oán dùng ánh mắt lên án Thanh Thu. Thanh Thu bĩu môi, lại nhìn về phía người gầy muốn hỏi hỏi hắn. Người gây ánh mắt so mập mạp hảo rất nhiều, thấy Thanh Thu nhìn về phía hắn khi, tức khắc mặt đỏ lên, ly đến gần, hắn mới phát hiện, mặt trước tiểu cô nương, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Dừng một chút sau, lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút chúng ta chức nghiệp?" Nói chuyện khi, ánh mắt tả hữu trốn tránh, không dám nhìn thẳng Thanh Thu đôi mắt. Thanh Thu nghe vậy, tức khắc nhịn không được, phụt một tiếng, bật cười. Nàng này cười, nhiên hai người, lâm vào ngốc lăng trung. Mập mạp cùng người gầy, nhìn thấy Thanh Thu tươi cười khi, chỉ cảm thấy là tiên tử hạ phàm. Tức khác đều có chút si mê nhìn Thanh Thu, trong miệng chảy nước dãi đều mau chảy ra. Thanh Thu thấy thế như như mày, sau này lui lại mấy bước, ho nhẹ vài tiếng, muốn làm hai người, tỉnh táo lại. Khu khu. Khu hai tiếng sau, Thanh Thu nhìn hai người, chút nào không chịu ảnh hưởng. Tiếp theo lại ho khan vài tiếng, thanh âm dần dần tăng lớn, chính là hai người tầm mắt, chỉ là đi theo thanh thu du tẩu, nhưng là lại một chút không có mặt khác phản ứng. Thanh thu hết trô nói rồi, các ngươi thật là tới cướp bóc. Nàng lớn tiếng quát. Hai người nghe thấy thanh thu tiếng hô, tức khắc một cái giật mình, thanh tỉnh lại đây. Đồng thời trong đầu đều có một cái ý tưởng, đối Nga, chúng ta là tới cướp bóc, không phải tới xem xinh đẹp cô nương nghĩ vậy chút. Người gây phản ứng lại đây, lại thay đổi cái tư thế, Mập mạp thấy thế, cũng vội vàng thay đổi tư thế. "Mau lấy tiền, bằng không chúng ta huynh đệ hai người đã có thể không khách khí." Người gây thấy Mập mạp tư thế dọn xong sau, sau, vội vàng nói. Thanh Thu nghe vậy nhướng mày, nhìn hai người đứng ở tại chỗ, "Ngà. Ngươi nói trước nói, như thế nào cái không khách khí pháp?" Thanh Thu nói, ngón tay chỉ người gây, ý bảo hắn tới nói nói. Người gầy nghe vậy Nắm thật chặt nắm tay, trên chán dần dần toát ra chút mồ hôi mỏng, đốn sau một lúc lâu, mới ấp úng lẩm bẩm một câu. Thanh Thu dựng lên lô thai, cũng không có thể nghe rõ người gầy đang nói cái gì. Lặp lại lần nữa, Thanh Thu ngữ khí, như là tại hạ mệnh lệnh kia người gầy nghe vậy, một cái giật mình, đĩnh đĩnh bộ ngực, nói, là. Ta nói, ngươi nếu là không giao ra bạc chúng ta huynh đệ, liền không cho ngươi đi. Nghe thế, Thanh Thu lại cười. Nàng chỉ cảm thấy, này hai người thật sự thực đầu. Bất quá gần nhất cũng không có thời gian, bồi bọn họ chơi đi xuống. "Hảo, các ngươi thức thời điểm nhi, đừng đi theo ta. Bằng không, đến lúc đó xin tha, chính là các ngươi." Nói xong câu đó, Thanh Thu liền vòng khai bọn họ, tiếp tục đi trước. Mập mạp thấy thế, tức khắc nóng nảy, cũng bất chấp tư thế, trực tiếp xoay người đuổi theo Thanh Thu. 343 chương 343 Nhìn sắp đuổi theo khi, một cái manh phát, mắt thấy muốn phát gục Thanh Thu, lại bị Thanh Thu một cái linh hoạt như người, né tránh. Mà mập mạc, còn lại là lại quăng ngã cái ngạ sấp Thanh Thu thấy thế, lại là tức giận vừa muốn cười. Tức giận chính là này hai người ở chậm trễ trực tiếp thời gian, muốn cười chính là, hai người kia, thật là đầu gốc có vấn đề nhị hóa. Tư cập này, Thanh Thu không hề khách khí, đi đến mập mạc bên cạnh, không lưng, hai tay đi mập mạc nhấc lên. Tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng là vẫn là có thể làm được. Nhắc tới mập mạp sau, Thanh Thu dùng sức vung, liền đem mập mạp ném hướng về phía người gầy. Người gầy hoảng sợ nhìn hướng hắn bay tới mập mạp, sững sờ ở tại chỗ. Ngay sau đó, liền bị mập mạp đè ở dưới thân, hai người đồng thời phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Thanh Thu còn lại là vô vô tay, phun ra khẩu trọc khí. Con con khỏe miệng, quay đầu liền đi rồi. Người gây thật vất vả đem mập mạp đẩy ra sau, lại thấy rõ thu thân ảnh khi, chỉ có thể thấy một cái tiểu hát điểm. Hắn một phen đem bịt mắt lau tới, đối với mập mạp gầm nhẹ nói, mau đuổi theo, đây là một cái nữ hiệp a. Chúng ta muốn nàng làm chúng ta lão đại, chúng ta cha mẹ liền được cứu rồi. Nhanh lên lên. Dứt lời, liền bất chấp đau đớn trên người, hưng phấn đuổi theo thanh thu mà đi. Mập mạp trên mặt đất cọ sát một hồi lâu mới lên, lên sau. Nốc lăng một lát, mới bừng tỉnh đại ngộ, đuổi theo người gầy. Thanh thu không có ra tay tàn nhẫn, là bởi vì nàng xem ra, này hai cái nhị hóa, trên thực tế cũng không có ác ý có lẽ là sinh hoạt bức bách, mới ra này hạ sách. Liên tính bọn họ không có gặp được nàng, mà là mặt khác nhu nhược nữ tử, lấy hai người bọn họ chỉ số thông minh, sợ là cũng không có khả năng thành công. Bởi vì bọn họ chỉ số thông minh, thật sự là quá. nghĩ nghĩ Thanh Thu liền cười ra tiếng. Rồi sau đó, tươi cười liền cưng ở khỏe miệng. Bởi vì nàng cảm giác được, phía sau có người ở truy hắn. Không cần tưởng, cũng biết, khẳng định là kia hai cái nhị hóa. Vốn định, trực tiếp quăng hai người, nhưng là lại tò mò. Bọn họ đuổi theo sau muốn làm cái gì, liền xoay người, đứng ở tại chỗ, chờ hai người. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, hai người mới thở hổn hển chạy đến Thanh Thu trước mặt, dừng lại hoán một hồi lâu. Mới lướt nhau, song song quỷ gối Thanh Thu trước mặt. Nữ hiệp, thỉnh ngươi thu chúng ta huynh đệ hai người đi. Chúng ta nguyện làm châu làm ngựa, chỉ mong nữ hiệp không chê. Người gầy len ken hữu lực nói, như là ở chứng minh chính mình quyết tâm. Mập mạp nghe vậy, ngẩn người, nhìn đến người gầy ánh mắt sau, liên tục gật đầu phụ hoạ. Sau hai người, đều mong đợi nhìn Thanh Thu. Nhìn thấy này một chặng hướng, Thanh Thu thân mình một trốn, không tiếp thu hai người quỳ lệ sau đó sững sờ ở tại chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Thanh Thu tự nói ra tiếng. Người gây cho rằng đang hỏi bọn họ, liền há mồm trả lời, nữ hiệp, chúng ta huynh đệ hai người, hôm nay nhiều có đắc tội, mong rằng nữ hiệp chớ trách. Nhưng kiến thức đến nữ hiệp thân thủ sau, chúng ta huynh đệ hai người tức khắc sùng bái không thôi, không cầu cái khác, chỉ cầu nữ hiệp có thể thu chúng ta làm tiểu đệ, che chở ta huynh đệ hai người có thể. Thanh Thu nghe vậy, Lại ngẩn người, cái gì kêu che chở bọn họ. Theo sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đây là tìm hai cái phiền toái. Thanh Thu trong lòng, nghĩ như thế. Một lát sau, Thanh Thu lần thứ hai mở miệng, các ngươi lên. Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Người gầy nghe vậy sau, tức khắc xấu hổ cười đứng lên. Mà mập mạp phản ứng, luôn là chậm hơn nửa nhịp. Người gầy đã đứng lên, hắn mới mê mang nhìn người gầy liếc mắt một cái, cũng tùy theo đứng dậy. 344 chương 344 Nữ hiệp, lời nói thật theo như người nói đi. Chúng ta huynh đệ hai người, làm ra hôm nay cử chỉ, cũng đúng là bất đắc dĩ. Chỉ là trong nhà có bệnh nặng lão mâu thần, mà ta đệ đệ lại trời sinh có chút ngu dại, nói vậy nữ hiệp cũng đã nhìn ra đi. Nói tới đây, người gây hỏi một chút thanh thu, thấy thanh thu không có đáp lời ý tứ, lại cười gượng một tiếng, tiếp tục nói, bởi vậy, ta không có biện pháp. Chỉ có thể nghĩ đến này Pháp, tiếp theo liền gặp nữ hiệp. Chúng ta huynh đệ hai người thật sự sẽ không lòng tham nữ hiệp, chỉ cần nữ hiệp có thể cứu ta mẫu thân một mạng, không không, chỉ cần nữ hiệp có thể cho ta mẫu thân chảo phó dự tới, chúng ta huynh đệ hai người đó là vì nữ hiệp làm trâu làm ngựa, cũng không hề câu hán hận. Dứt lời, thật sâu hướng Thanh Thu túi mình vái chào Mập mạp chỉ là ở một bên, không ngừng gật đầu. Thanh Thu nghe vậy sau chỉ là khẽ thở dài một cái, một lát sau mở miệng, "Thôi, nói cho ta, các ngươi ở tại chỗ nào?" Kia người gầy thấy thanh thu như vậy hỏi, lập tức hai mắt sáng ngời, vội vàng nói nhà bọn họ vị trí. "Ngươi thật đúng là yên tâm ta." Này liền nói, "Không sợ ta đi nhà ngươi làm chuyện xấu." Thanh thu thấy người gầy không hề giữ lại nói nhà mình chỗ ở, liền nhướng mày hỏi. Người gầy nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, "Nếu làm nữ hiệp hỗ trợ, Tự nhiên là muốn lựa chọn tin tưởng. Nghe vậy sau thanh thu, ánh mắt sáng ngời. Tức khắc liền cảm thấy cái này người gầy, không có chính mình tưởng như vậy nốc. Sau lại nghĩ đến, hắn nói địa chỉ, thế nhưng chính là kia chỗ suối nước nóng chân núi. Chỉ là người thường, căn bản không có khả năng tới giữa sườn núi, bởi vì cái kia nhập khẩu, có thể nói là treo không, chỉ có một chỗ tiểu ngôi cao, bốn phía không có xuống núi hoặc là lên núi lộ. Trừ phi từ phía trên nhảy xuống đi, bằng không, căn bản không có khả năng có người có thể phát hiện nơi đó. Nếu như vậy gần, kia Thanh Thu tự nhiên là sẽ giúp một phen. Rốt cuộc, trời cao cho nàng sống lại một lần cơ hội, thả trả lại cho nhà nàng người cùng không gian. Nàng cũng nên, làm tốt hơn sự, vì chính mình tích đức. Được rồi, đi thôi. Thanh Thu gửi lên khoẻ miệng, nói như vậy một câu sau, liền xoay người đi rồi. Người gây sốt. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi lôi kéo mập mạp, chạy trởm, đuổi theo Thanh Thu. Thanh Thu là buổi sáng xuất phát, liền đồ vật đều không có ăn, hiện tại đã tiếp cận chính ngọ Bụng đã phát ra thầm thì kháng nghị Thanh. Mà trái lại mập mạp cùng người gầy, đã đi không đạo. Thanh Thu thấy thế, đành phải mở miệng nói, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi trước một bước, ngày mai lại đi các ngươi trong thôn, tìm các ngươi. Đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì? Người gầy vừa nghe Thanh Thu nói như vậy, này còn lợi hại, này nếu là làm Nữ Hiệp đi rồi, nàng còn có thể trở về. Tuy rằng ngoài miệng nói tin tưởng, nhưng hắn cũng chỉ là tin tưởng Nữ Hiệp sẽ không hại bọn họ. Tư cập này, người gầy vội vàng nói tiếp, Nữ Hiệp, chúng ta không có việc gì, còn có thể đi, này không, cũng mau tới rồi sao? Hắc hắc, Thanh Thu nghe vậy nhướng mày, nhìn về phía người gầy, người đây là sợ ta không đi tìm các ngươi? Thanh Thu dùng chất vấn khẩu khí, hỏi. Người gầy nghe thấy Thanh Thu hỏi chuyện, dối dắm một lát, cuối cùng thật mạnh gật gật đầu. Đối này, Thanh Thu cũng không có không vui, ngược lại cảm thấy, người gầy không quanh, co lòng vòng thừa nhận, làm nàng có chút tán thưởng. Được rồi, ta nói sẽ đi liền nhất định sẽ đi. Nột, cái này ngươi trước cầm, ngày mai ta sẽ mang theo cha cùng đi. Dứt lời, liền đem trong tay bạc ném cho người gầy. Xoay người. Liền đi rồi, đi rồi vài bước sau, như là nghĩ tới cái gì, liền quay đầu lại lại nói, đúng rồi, cha ta là đại phu. 345 trường 345 Dứt lời, thanh thu mũi chân một điểm, một cái xoay người, liền nhảy lên bên đường trên cây, sau đó mượn dùng nhánh cây vì điểm tựa, nhanh chóng đi trước. Một lát, liền biến mất ở hai người trước mắt, mà người gây kết quả bạc sau, liền ở vào ngốc lăng trạng thái. Sau lại thấy Thanh Thu khinh công sau, tự đáy lòng cảm thán ra tiếng, thật là lợi hại. Lại qua sau một lúc lâu, người gầy mới cú sốc lên, vây quanh mập mạp xoay hai vòng, liền chuyển biên tê chúng ta nương được cứu rồi, chúng ta hôm nay cái, gặp được, sẽ không thật là tiên tử đi. Mà mập mạp chỉ là ngây ngô cười nhìn, người gầy, không nói lời nào. Thanh Thu trở lại suối nước nóng sau, đầu tiên là ở ngôi cao thượng, đem lạc thiên mấy người lộng ra tới. Làm tiểu linh đi nghỉ ngơi sau, mới kêu người tới hỗ trợ, đem lạc thiên mấy người cấp nâng đi vào. Vốn dĩ thanh thu là nghĩ, tới rồi suối nước nóng nơi này, đáp lều chạy chắp vá một đoạn thời gian, không nghĩ tới suối nước nóng động chỗ sâu trong, còn có một loạt tiểu sơn động, giống như là phòng nhỏ giống nhau, lớn nhất có 20 mét vuông tả hữu, nhỏ nhất mới 10 mét vuông tả hữu. Bên trong có thiên nhiên hình thành rừng đá. Kỳ thật, chính là thạch đôn nhưng là lớn nhỏ chiều dài vừa vặn đều cùng giường không sai bịt lắm. Phát hiện này, làm Thanh Thu vui mừng quá đỗi thẳng nói cái này suối nước nóng sân động, thật là cái hảo địa phương. Cũng ở Cảm Thán, trời cao thật là đãi nàng không tệ. An trí hảo lạc thiên mấy người sau, Thanh Thu xoa xoa trên đầu mồ hôi mỏng, tới rồi suối nước nóng bên, cùng người nhà làm thành một vòng, ngồi xuống. Ngồi song sau, Diệp Thư cùng mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái sau mới ngưng trọng mở miệng hỏi Thanh Thu Thiên Nhi làm sao vậy Nữ khí không thiếu quan tâm chi ý Thanh Thu cười lắc lắc đầu Cha các ngươi đều đừng lo lắng hắn tỉnh lại liền không có việc gì nói tới đây Thanh Thu dừng một chút nhìn về phía Gia Gia nãi nãi lần thứ hai mở miệng Gia Gia nãi nãi ủy khuất ngài nhị lão tại đây trụ tuy đơn sơ chút nhưng ít ra an toàn các ngài nếu là có chỗ nào ở không thoải mái địa phương các ngài liền nói ta nghĩ cách Diệp Minh Viễn cùng Ninh Thị nghe vậy, nhìn nhau cười sau, Ninh Thị mới mở miệng nói, ta và ngươi ra ra à, không có gì bắt bẻ địa phương, đều khá tốt, sinh thời, có thể có này trải qua, mới không tiếc nuối không phải. Nhưng thật ra ngươi cô nàng này, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Ninh Thị vui mừng ngữ khí, tới rồi cửa sau thay đổi thành đoán trách. Thanh Thu nghe thấy mãi mãi nói như vậy, tức khắc cảm thấy mãi mãi mấy năm nay, biến rộng rãi rất nhiều. Đối này hiện tượng, nàng tự nhiên là thích nghe ngóng. Lần này tới, các cứu cứu cũng theo tới, bọn họ tới, Diêu thị tự nhiên cũng tới. Hiện tại ở cùng một chỗ, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, không tránh được xấu hổ. Bất quá cũng may, Diêu thị từ đầu trí cuối đều không có đi tìm phiền toái. Thanh Thu nghĩ, một cái là các cứu cứu cùng nàng nói gì đó, tuy rằng cả ngày mỗi cái sắc mặt tốt, nhưng chỉ cần không mở miệng, cứ như vậy, cũng còn có thể tạm chấp nhận. Đây cũng là không có cách nào, nếu như không cho Diêu thị cùng trong rừng thuyền tới, kia các cứu cứu tất nhiên là không muốn tới, nhưng các cứu cứu không tới, nàng lại không thể bảo đảm bọn họ an toàn. Cũng cũng chỉ có thể, như thế. Nãi nãi, buổi tối chúng ta ăn nướng bờ bờ cờ đi. Đột nhiên thanh thu ánh mắt sáng ngời, đối với mọi người đề nghị nói. Mọi người nghe vậy đều ánh mắt sáng lên, bọn họ mấy năm nay, hoặc nhiều hoặc ít đều ăn qua thanh thu chí nướng bờ bờ cờ. Hỏi thực sự không tồi, lâu như vậy không có ăn." Thanh Thu này vừa nói, bọn họ còn liền thật sự tưởng niệm kia nướng bờ bờ cờ hương vị. Mọi người ở đây muốn biểu quyết có thể thời điểm, bị Diệp Tư Phàm một đạo thanh âm ngăn trở. "Không được." Diệp Tư Phàm nghiêm túc nói. "346 chương 346." "Vì cái gì?" Mọi người sửng sốt, sau cùng kêu lên đặt câu hỏi. Thanh Thu cũng nghi hoặc nhìn Diệp Tư Phàm không tiếng động dò hỏi. Diệp Tư Phạm thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, nếu là thực nướng bờ bờ quờ, ở trong động, hiển nhiên không được, như vậy yên hơn quá lớn. Mà ở ngoài động, vậy rõ ràng là muốn nói cho địch nhân, chúng ta vị trí A. Mọi người nghe vậy sau bừng tỉnh đại ngộ, ngươi một lời ta một ngữ vài câu sau, liền đều không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra thanh thu, đột nhiên một phách cái chán, ám đoan chính mình, luôn là suy nghĩ không tru toàn. Sau lại dư mắt, cảm kích nhìn mắt Diệp Tư Phạm. Nếu không phải Diệp Tư Phạm tâm tư kín đáo, kia lần này, ở chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, cũng thật liền, Phạm vào đại sai rồi. Là ta suy xét không chu toàn. Thanh Thu mắt hàm xin lỗi nói. Diệp Tư Bình đột nhiên nói tiếp nói, muốn ăn nướng bờ bờ cờ, vẫn là được không? Tiểu muội Đại ca, hai ngươi cùng ta tới. Thanh Thu cùng Diệp Tư Phạm nghe vậy sau liếc nhau. Cùng ra giàn mãi mãi bọn họ nói thanh một hồi sau khi trở về, sau đó liền đi tới Diệp Tư Bình bên cạnh. Diệp Tư Bình điểm thượng cây đuốc, cấp Diệp Tư Phạm cùng Thanh Thu các một phen, liền mang theo hai người, hướng tới hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến. Càng đi đi, lộ càng hẹp, cũng càng ngày càng ám. Nếu là không có cây đuốc, kia thật là dối tay không thấy năm ngón tay. Lại đi rồi đại khái 15 phút sau, bọn họ đi lộ, chỉ có thể dung hạ một người thông qua. Diệp Tư Phàm cùng Diệp Tư Bình đều yêu cầu nghiêng thân mình mới có thể qua đi. Cứ như vậy, lại đi rồi một lát, Thanh Thu mơ hồ thấy được phía trước có quang, hẳn là một cái khác cửa động, nghĩ đến này, nàng liền có chút hưng phấn. Đi ra sơn động sau, chóp núi vườn quanh đảo hoa cùng cỏ xanh hương khí, không khí rất là tươi mát, Thanh Thu thật sâu hô hấp khẩu mới mẻ không khí, chậm rãi mở to mắt, tầm mắt rộng mở thông suốt lên, nháy mắt ánh mắt bị kinh hỉ sợ chiếm cứ. Nhị ca, ngươi lại như thế nào phát hiện cái này địa phương? Thanh Thu không giấu vui sướng hỏi. Ra sơn động sau, nơi này phảng phất là một cái khác thế giới, xưng là thế ngoại đảo nguyên cũng không quá. Trước đập vào mắt, đó là hồ nước, hồ nước trung gian như là một tòa mini tiểu đảo. Nói là mini, nhưng là cũng không nhỏ. Bởi vì, này chỗ hồ nước, liền rất đại. Ít nhất, Thanh Thu đứng ở chỗ này, vọng không đến giới hạn. Trên đảo nhỏ mặt mọc đầy cây đảo, nở rộ đào hoa. Từ xa nhìn lại, giống như là một tòa màu hồng phấn đảo nhỏ, bất quá thanh thu nhãn lược hảo, mới có thể xem như vậy rõ ràng thôi. Mà bờ biển, còn lại là rừng tây, mặt cỏ, hoa tươi. Ngẫu nhiên còn sẽ nhảy nhót mấy con thỏ ra tới, còn có điểu tiếng têu, côn trùng têu vang thanh. Trên mặt đất hoa dại bền, thời khắc quay chung quanh mấy chỉ con bướm. Nhưng không ngừng này đó, chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Diệp Tư Bình khó được bảo trì một lần cảm giác thân bí, làm Thanh Thu cùng Diệp Tư Phạm đều có chút không thể tin tưởng cảm giác. Diệp Tư Bình sở chỉ, đó là Thanh Thu nói kia chỗ tiểu đảo. Thấy nhị ca nói như vậy, Thanh Thu ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ, chẳng lẽ, còn có cái gì bảo bối, tư cập này, Thanh Thu vội vàng đuổi kịp đại ca cùng nhị ca. Chính là, kia tòa đảo, ly bờ biển cũng không gần, chúng ta như thế nào qua đi? Đi qua đi. Diệp Tư Bình cười thần bí, liền bước vào hồ nước chung. Thanh Thu chơ mắt nhìn, Nhị Ca đứng ở mặt nước phía trên, thủy chỉ không qua mắt cá chân, tức khắc cảm thấy có chút giật mình. Diệp Tư Bình đi rồi vài bước sau, thấy phía sau không người đuổi kịp, xoay người nhìn Thanh Thu cùng Diệp Tư Phàm hai người liếc mắt một cái, "Như thế nào, các ngươi không đi sao?" Thanh Thu sửng sốt, lẹ nhót chạy qua đi, đuổi kịp Diệp Tư Bình. 347 chương 347 Đến gần hồ nước, Thanh Thu cẩn thận nhìn mắt mặt nước, mới biết được, vì sao nhị ca có thể đứng ở mặt nước phía trên. Nguyên lai like là hồ nước mặt nước dưới, dã nổi lên một tầng pha lê. Bởi vì là trong suốt, cho nên không cẩn thận, căn bản phát hiện không được. Ở mới vừa phát hiện khi, Thanh Thu trong đầu liền hiện lên tô dạo phạm thân ảnh. Này đó, sợ là hắn làm đi. Rốt cuộc tại thế gian qua mấy trăm năm, rất nhiều địa phương đều đi qua, thả nơi này linh khí nồng đậm. Hắn tất nhiên là sẽ không lãng phí tốt như vậy địa phương. Tư cập này, thanh thu chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Nàng đại khái biết được, nhị ca muốn dẫn bọn hắn đi nhìn cái gì. Bọn họ ba người, cứ như vậy bước chậm ở hồ nước phía trên, đi rồi đại khái 15 phút tả hữu thời gian, mới vừa tới đảo nhỏ phía trên, ba người cứ như vậy ướt dày lên bờ, hướng rừng hoa đảo chỗ sâu trong đi đến, một bước một cái dấu chân. Quả nhiên, đang xem thấy phía trước chút ốc sau. Thanh Thu liền xác định, nhị ca chính là đến mang bọn họ xem này phòng ở. Trúc Úc kiến hai tầng, lầu một trung gian là phòng khách, hai sườn là sương phòng, không có nhà chính. Lầu hai quét mắt thấy đi, hẳn là đều là cùng loại với phòng cho khách một loại phòng, cùng sở hữu bốn gian. Thanh Thu nhìn một lát sau, liền nhấc chân vào Trúc Úc. Đầu tiên là vào phòng khách, xua tay rất đơn giản, cũng chỉ có bàn ghế, trên bàn phóng trà cụ. Thanh Thu ngón tay. Ở trên mặt bàn lau lau, sau đó nâng lên tay, nhìn nhìn, không có cho bụi. Đây cũng là tương đối khó hiểu, trên mặt bàn cũng không có cho bụi. Thanh Thu nhíu nhíu mày, không có nghĩ nhiều. Liền ra phòng khách, hướng phía bên phải thang lầu đi đến. Mà Diệp Tư Phàm cùng Diệp Tư Bình liền đi theo Thanh Thu phía sau, cùng nhau lên lầu 2. Mỗi cái phòng đều đẩy ra nhìn hạ, cũng chỉ có đơn giản bàn ghế cùng giường đệm, trong đó hai cái phòng còn có bàn trang điểm. Tiếp theo Thanh Thu đã đi xuống lâu, nhìn nhìn đông tây sương phòng bài trí. Cùng trên lầu phòng, không có gì hai dạng. Đối này hiện tượng, Thanh Thu lại nhữ nhữ mẩy. Mỗi cái phòng bài trí, cơ hồ giống nhau, kia tô dạ phạm ngủ chính là nơi nào? nay không phù hợp hắn cá tính A. Vốn định hỏi một chút tô dạ phạm, nhưng là vẫn là quyết định không đi quấy rời hảo. Chính yếu chính là, phòng trưng liền tính chính mình hỏi, kia tư nhìn không thấy, cũng nghĩ không ra. Đột nhiên, Thanh Thu linh quang trật lóe liền chạy tới Trúc Úc mặt sau. Chính là đập vào mắt cảnh tượng, lại làm Thanh Thu thất vọng rồi. Bởi vì Trúc Úc sau, chỉ là dùng rào che vây lên hậu viện. Ra một cái nhà xí ở ngoài, chính là một mảnh đất trống. Thanh Thu nhìn đến này đó chạng hướng sau, có chút mất mát về tới phòng khách châu ngồi xuống. Diệp Tư phàm cùng Diệp Tư Bình còn lại là mê mang nhìn nhau, liền theo Thanh Thu ngồi xuống. Làm sao vậy? Tiểu muội, Diệp Tư Bình ngồi xuống sau, liền há mồm hỏi. Thanh Thu sừng sốt, cười gượng nói, không không có việc gì. Dừng một chút lại nói, chúng ta đi thôi ra dàn mãi mãi bọn họ gọi tới, ở chỗ này, so ở trong thạch động muốn thoải mái nhiều. Còn có tiểu cô cũng làm cho bọn họ tới nơi này trụ, rốt cuộc tiểu cô còn mang theo hải tử. Hảo, bất quá, chúng ta muốn lại tra xét rõ ràng một phen, bảo đảm văn nhất. Diệp Tư Bình nghe xong Thanh Thu đề nghị sau, hơi làm suy tư sau, mở miệng nói. Thanh Thu cùng Diệp Tư Bình nghe vậy sau, song song gật đầu, cùng kêu lên ứng thanh, "Ân." Sau đó đó là phân phối nhiệm vụ, Diệp Tư Phạm cùng Diệp Tư Bình đối phụ cận tiến hành bài tra, mà Thanh Thu nhiệm vụ, còn lại là đối với Trúc ốc tiến hành bài tra. Đối này, Thanh Thu rất muốn phản kháng. Bởi vì vừa mới tương đương bài tra qua, bất quá phản kháng nói không có thể nói xuất khẩu. 348 chương 348 Bởi vì Diệp Tư Phàm có lẽ là nhìn ra Thanh Thu ý tưởng, ở nàng mở miệng trước nói câu, không cần đại ý. Thanh Thu chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp được, nhiệm vụ này. Tuy rằng phía trước đã bài tra qua một lần, nhưng nàng không có nghe xong đại ca lời nói sau, quyết định lại đi cẩn thận bài tra một lần. Mà một quyết định này, làm nàng có ngoại ý muốn phát hiện. Ở nàng lại đem mấy cái trong phòng trong ngoài ngoại đều điều tra một lần sau, xác định không có nguy hiểm sau, mới về tới phòng khách, ghé vào trên bàn, nhìn trên vách tường bức họa, càng xem, càng cảm thấy kỳ quái. Bức họa một bên, như là thường xuyên bị người dùng tay đụng vào giống nhau, có chút ố vàng cùng phát nhăn. Phát hiện này một chạm hôm sau, suy nghĩ đến bọn họ tiến vào khi, trên mặt bàn một kia cho bụi đều không có tình huống, nàng đề cao cảnh giác. Trầm dãi đứng lên tử, đi hướng bức họa. Dùng tay sờ sờ lấy ra phát nhăn ố vàng địa phương, Trầm tư một lát sau, liền đem bức họa liêu lên. Chính là vén lên sau, bức họa mặt sau cảnh tượng, cùng thanh thu tưởng, có chút không giống nhau. Nàng cho rằng, hẳn là sẽ cùng hiện đại phim truyền hình diễn như vậy, xuất hiện một cái có thể mở ra mật thất cơ quan mới lả. Nhưng nàng nhìn đến, lại chỉ là chúc mặt vẽ tưởng. Nghĩ đến cũng là, nơi này là chúc Úc. Làm sao có cái gì cơ quan A. Tư cập này, Thanh Thu hơi hơi lắc lắc đầu, đem hỏa thả xuống dưới. Lại sờ sờ kia ố vàng bộ vị, nhưng mà, lúc này Thanh Thu có không giống nhau phát hiện. Nàng mặc đến này chỗ, mặt sau cây trúc, có chút không giống nhau. Nàng lần thứ hai vẽn lên bức hỏa, hướng tới kia khối trúc mặt vách tưởng sờ soạng quả nhiên, là có chút nhun ra cảm giác, thả liền kia chỗ, có chút tỏa sáng. Như là thường xuyên bị người đụng vào sau dấu vết. Thế vậy, Thanh Thu hai mắt sáng ngời, thử có thể hay không cậy ra kia khối trúc hối. Căn cứ thử xem tâm thái, Thanh Thu dùng tay nhẹ nhàng liền bắt lấy kia khối trúc hối. Nàng không nghĩ tới, đơn giản như vậy là có thể bắt lấy tới. Ngần người lúc sau, nàng lại thất vọng rồi. Bởi vì, cái gì đều không có không nói, cũng cái gì đều không có phát sinh. Ai, thở dài khẩu khí sau nàng liền đem chút khối tắc trở về, đi trở về ghế rửa mới vừa ngồi xuống, liền sau khi nghe được viện, một trận ầm ầm ầm thanh âm, nàng lập tức đứng lên tử, cảnh giác chiều hậu viện lặng lẽ chạy tới, nhưng mà đập vào mắt cảnh tượng, làm nàng vừa mừng vừa sợ, hậu viện kia khối đất trống, thần kỳ đã mở miệng, nhưng dung một cái thành niên nam tử thông qua cửa đậu, thanh thu đi lên trước, hướng trong nhìn nhìn, một mảnh đen nhánh. Chỉ có thể nhìn đến bị chiếu sáng bắn tới cửa động phụ cận mấy tầng cầu thang. Phát hiện này, làm nàng cả người tế bảo, đều hưng phấn lên. Bởi vì, nàng cảm thấy, có loại tham bảo cảm giác. Đang muốn xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử thời điểm. Diệp Tư phàm cùng Diệp Tư Bình, đuổi trở về. Tiểu muội làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới đó là cái gì thanh âm? Diệp Tư Bình nhìn thấy thanh thu sau. Liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Trong giọng nói vội vàng, không khó nghe ra. Làm Thanh Thu chừng hắn một cái. Ta nói nhị ca, ngươi làm ta trả lời trước cái nào. Thanh Thu hơi mang treo gẹo miệng lưới hỏi. Ngươi, ngươi thật là. Ta cùng đại ca nghe được thanh âm liền đuổi trở về. Liền sợ ngươi xảy ra sự tình. Ngươi cũng đừng treo gẹo ta, mau nói. Diệp Tư Bình có chút vội vàng nói. Thanh Thu thấy thế thẹ lưới sau, liền mở miệng nói. Còn không phải là các ngươi nhìn đến như vậy sao? Ta phát hiện một chỗ cơ quan Sau đó liền xuất hiện cái này cửa động Ta vừa định muốn bảo đi Các ngươi liền trở về lạc. Dứt lời Thanh thu còn nhún vai 349 trường 349 Hồ nháo Ngươi cũng biết phía dưới có cái gì Có thể nào làm như vậy qua loa quyết định Cũng may ta và ngươi nhị ca trở về mau. Diệp tư phạm ngưng trọng nói Dứt lời còn bắn Thanh Thu một cái đầu băng. Thanh Thu che lại cái chán, tiêu rên, tê đại ca, ngươi liền không thể nhẹ điểm A. Hử, nhẹ điểm ngươi có thể trường trí nhớ. Diệp Tư phạm chút nào bất giác xin lỗi, nhìn Thanh Thu nghiêm túc nói. Thanh Thu điếu điếu môi, một lát sau mới mở miệng nói, ngươi này không phải đã trở lại sao. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi xuống. Nói đến sau, Thanh Thu ngữ khí, lại hưng phấn lên. Diệp Tư Phạm cùng Diệp Tư Bình thấy thế, liếc nhau, đều lắc lắc đầu. Ta cùng đại ca đi xuống, ngươi ở mặt trên canh trường. Diệp Tư Bình, khó được nghiêm túc một lần. Thanh Thu sừng sốt, ngay sau đó khổ nổi lên mặt tới. ta cũng phải đi. Ngữ khí năn nhỉ, nhưng là lời nói, lại là không có thương lượng. Diệp Tư Bình một đốn, vừa định lại nói chút cái gì. liền bị Diệp Tư Phạm đánh gãy, thôi, ta cùng nàng đi, ngươi ở chỗ này nhìn. Cái này đến phiên Diệp Tư Bình khổ mặt. Đại ca, trong giọng nói oán niệm, phiêu tán ở mấy người chi gian. Đột nhiên, ánh mắt sáng ngời, lại nói, vẫn là ta đi thôi, đại ca sẽ không võ A. Dứt lời, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hai người. Kết quả, Thanh Thu cùng Diệp Tư phàm liếc nhau sau, không để ý đến Diệp Tư Bình nói, liền một trước một sau từ lối vào đi xuống. Lưu lại Diệp Tư Bình, một mình một người, trong gió hỗn độn Mà Thanh Thu bên này, mới vừa đi xuống, sắc mặt liền ngưng trọng lên. Đại ca, ta ở phía trước đi. Nàng lôi kéo phía trước Diệp Tư phàm, do hỏi. Diệp Tư phàm một đốn, theo sau xoay người, móc ra tùy thân mang theo mồi lửa, đốt sáng lên sau đặt ở hai người chi gian. Sau đó nhìn về phía Thanh Thu, nhu nhu cười cười, nói, đại ca tuyệt đối so với ngươi trong tưởng tượng lợi hại, yên tâm đi. Dứt lời, lại nhu loạn Thanh Thu tóc mới xoay người tiếp tục đi xuống dưới đi cầu thang đại khái gần trăm giây đi xong rồi bậc thang sau thông đạo nháy mắt rộng mở lên nương mùi lửa mỏng manh quang nhìn đến chung quanh đều là vách đá mà vách đá phía trên mỗi cách đoạn khoảng cách liền lại một trận dầu hỏa đèn thấy thế sau Diệp Tư Phàm vừa đi vừa điểm thượng đèn lên dầu mà Thanh Thu liền đi theo Diệp Tư Phàm bên cạnh người cảnh giác nhìn tầm mắt có thể cập địa phương cứ như vậy Hai người đi rồi ước chừng có 15 phút, nhưng mà trong tầm mắt hoàn cảnh, vẫn là kia thật dài thông đạo, khoan 2 mét tẢ hữu. Hô con đường này, như thế nào liền cùng đi không đến đầu dường như. Thanh Thu hô khẩu khí, có chút không kiên nhẫn nói. Diệp Tư Phàm cũng cau mày, gật gật đầu. Lại đi phía trước nhìn xem, nếu là vẫn là như vậy, chúng ta liền trở về. Tổng cảm thấy, nơi này rất kỳ quái. Diệp Tư Phàm từ vào nơi này, Trong lòng liền có một ít bất an, mà càng đi chỗ sâu trong đi đến, trong lòng bất an cảm, liền càng mãnh liệt. Thanh Thu lúc này cũng coi đồng cảm, bất quá, nàng cảm thấy này phân bất an, không phải chính mình sẽ gặp được nguy hiểm, mà là sẽ gặp được chính mình không nghĩ gặp được sự tình. Nhưng mà không bao lâu, Thanh Thu dự cảm, liền được đến nghiệm chứng. Bất chi bất giác, hai người lại đi rồi một đoạn đường, mà Thanh Thu còn lại là đi tới Diệp Tư Phàm phía trước. Diệp Tư Phạm bởi vì yếu điểm đèn dầu, cho nên tốc độ thượng muốn chậm một chút. Thả một đường đi tới, đều không có gặp được nguy hiểm, liền đều có chút thả lỏng cảnh giác. Liên ở Diệp Tư Phạm mới vừa đem trước mắt đèn dầu điểm thượng trong ngay mắt, liền nghe được thanh thu tiếng kinh hô. A, thanh thu dưới chân không còn, thiếu chút nữa lọt vào này chính mình không có phát hiện hố nội. 350 trăm năm chương ba Ngay sau đó, cánh tay một dùng sức, hai chân một đá vét đá. Thân mình ngảy, liền phi thân thoát ly thành hố. Diệp Tư phẳng thấy, chính là Thanh Thu phi thân mà thượng trong nháy mắt kia. Thấy Thanh Thu đứng yên sau, mới chạy chậm qua đi, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Thanh Thu mới vừa đứng yên, liền xoay người nhìn về phía cái kia hố. Sau đó, liền nháy mắt thân thể cứng đờ, nói không ra lời. Diệp Tư phẳng thấy Thanh Thu không có đáp lời, liền theo Thanh Thu ánh mắt nhìn lại, ngay sau đó, liền hít ngược một hơi khí lạnh. Vừa mới ở bọn họ không có phụ cận khi, liền nghe được tất tất tắc tắc thanh âm. Thanh âm thanh thu mới có thể ở diệp tư phàm phía trước một khoảng cách, mà diệp tư phàm không có điểm thượng đèn dầu khi, tầm mắt vẫn là thực tối tăm liền tính thanh thu thị lực hơn người, nhưng bởi vì không nghĩ tới, nguy hiểm sẽ ở dưới chân, liền xem nhẹ cái kia hố. Mới có, vừa mới mạo hiểm một màn. Mà giờ phút này thanh thu, vô cùng may mắn, chính mình phản ứng rất nhanh, bằng không. Chính mình không có bị vài thứ kia cấp gạm, cũng sẽ dọa ngất xỉu đi sau, bị vài thứ kia gạm. Thanh thu nhất sợ hãi, chính là xà. Không gì sánh nổi. Nhưng mà nàng vừa mới thiếu chút nữa rơi vào đi hố, đều là xà, một hố xà a Như là nghe thấy được đồ ăn hương vị, đều hướng thanh thu hai người bên này vách đá vọt tới, muốn bỏ lên tới. Cũng may, cái này hố rất sâu, nhưng cái đó bởi rắn cách mặt đất còn có 2 mét nhiều khoảng cách. Mà vách đá lại tương đối bóng loáng, cho nên những cái đó xà, đều bỏ không lên. Thế vậy tình huống, Thanh Thu cả người run lên, ám nhẹ nhàng thở ra. Nơi này, là nhân vi. Diệp Tư phàm bình tĩnh lại đây sau, liền bình tĩnh phân tích. Thanh Thu cười có chút hai chân nụn ra, ở hơn nữa nơi này khí vị, nàng chỉ nghĩ rời đi nơi này, phun trong chốc lát. Trong đầu, hoàn toàn trang không dưới cái khác đồ vật. Cái này hú khẩu. Hẳn là có 2 mét khoảng cách. Chúng ta có thể qua đi, chỉ là tiểu muội, ngươi hiện tại cái này chẳng muốn, xác định muốn qua đi sao. Diệp tư phàm cau mày, kéo thanh thu có chút lo lắng hỏi. Thanh thu trầm mặc một lát sau, nghĩ đến được đến bảo tàng phía trước, đều sẽ trải qua một phen. Liền cắn răng, gật gật đầu. Diệp tư phàm thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay sau đó, liền mang theo thanh thu, xuất hiện ở xả hồ đối diện. Thanh Thu đứng yên sau, lập tức lôi kéo Diệp Tư Phạm đi phía trước đi đến, trong miệng còn nói thầm, đi mau đi mau, thật không nghĩ lại nhìn đến lần thứ hai. Nàng chịu đựng buồn nôn xúc động, nói xong những lời này. Diệp Tư Phạm lắc lắc đầu, ngươi quên vừa mới đã xảy ra cái gì? Như thế nào còn như vậy lỗ mãng? Dứt lời, liền đem Thanh Thu, kéo hướng chính mình phía sau, chính mình ở phía trước dò đường. Thanh Thu vô pháp. Chỉ có thể hướng về phía diệp tư Phàm bóng dáng, thẻ lưới. Nàng thật sự là sợ những cái đó xà, đặc biệt là như vậy nhiều xà dưới tình huống. Nàng tự nhiên liền tưởng mau chút rời đi kia xà hố phụ cận A. Hai người cảnh giác tâm, đã nhắc tới cực hạn, nhưng không có ở gặp được nguy hiểm. Đã trải qua xà hố thời gian sau, hai người nội tâm bất an, đều biến mất hầu như không còn. Rốt cuộc ở hai người muốn quay đầu lại thời điểm, thấy được một cánh cửa, nhắm chặt cửa đá. Nhìn đến kia phiến môn thời điểm, Thanh Thu liền cảm thấy, nơi này hẳn là không phải Tô Dạ Phàm địa bàn. Bởi vì này hết thảy đều không phải phong cách của hắn a. Thanh Thu giờ phút này vẫn là quyết định hỏi trước hỏi, mới suy xét suy xét, muốn hay không đẩy ra cửa đá, nhìn xem phía sau cửa rốt cuộc có cái gì. Tô Dạ Phàm, ngươi hiện tại nhưng có thời gian. Thanh Thu dùng ý niệm thử tính hỏi. Một lát sau, Thanh Thu trong đầu liền truyền đến Tô Dạ Phàm đáp lời. 351 chương 351. Làm sao vậy? Tô Dạ Phàm tận lực che giấu chính mình suy yếu ngữ khí, nhưng Thanh Thu vẫn là có thể nghe ra tới một ít. Thanh Thu phát hiện này, làm nàng hơi hơi nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ổn định không gian tiêu hao rất nhiều tinh lực, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tô Dạ Phàm ngữ khí càng ngày càng suy yếu cảm giác giống như ngay sau đó liền sẽ ngủ giống nhau. ra đây hỏi ngươi, cái này có phải hay không ngươi trước kia chỗ ở? thanh thu đêm hôm nay trải qua cùng nơi này bố trí cùng tô dạ phàm nói. sau đó kia đầu liền không có thanh âm. u, tô dạ phàm, ngươi sẽ không ngủ rồi đi. thanh thu hầu nghi hỏi, đợi một lát, thanh thu liền chuẩn bị hỏi tiểu linh khi. tô dạ phàm mở miệng, không có, ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Nơi đó, là thê tử của ta gả cùng ta phía trước chỗ ở, phía sau cửa đó là nàng tầm cung. Tô dạ phàm thanh âm, rất là hạ xuống. Thanh thu nghe vậy sứng suốt, sau đó liền mang theo xin lỗi nói, cái kia, ta trước đó không hiểu được, bằng không, ta tất nhiên sẽ không tiến bảo. Ta! Này liền đi ra ngoài. dứt lời, liền lôi kéo một bên trầm tư diệp tư phàm, muốn trở về đi đến. Không có việc gì các ngươi hiện tại là già không được. Ở các ngươi tiến vào lúc sau, các ngươi sở đi qua địa phương, lúc ấy là an toàn, nhưng là lại trở về, liền không đơn giản như vậy. Cơ quan, ở nàng dưới giường, đóng liền hảo. Hảo, ta trước ngủ. Tô dạ phàm nói xong câu đó, liền không có thanh âm. Thanh thu cũng tức thời không có hỏi lại đi xuống, chỉ có thể cắt đứt liên hệ, lôi kéo diệp tư phàm, lớn mật đẩy ra cửa đá. Phía sau cửa, Vẫn là vách đá thông đạo, vốn dĩ, nàng còn nghĩ không phải là Tô Dạ phàm ở chơi nàng đi. Nghĩ lại tưởng tượng, Tô Dạ phàm không cần thiết như vậy chơi nàng, liền lôi kéo Diệp Tư phàm tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi đến. Không đi bao xa khoảng cách, hai người liền thấy được một phòng, nhắm chặt đại môn phòng. Nhìn thấy phòng này này một cái, Thanh Thu liền biết được, nơi này tất nhiên là hắn thê tử tẩm cung. Tư cấp này, Thanh Thu liền buông lỏng ra Diệp Tư phàm nhấc chân hướng trước cửa đi đến mới vừa đi hai bước đã bị Diệp Tư Phạm cản lại ta đi Diệp Tư Phạm dứt lời liền đoạt ở Thanh Thu phía trước đi tới trước cửa không có do dự liền đẩy ra môn phía sau cửa cảnh tượng không có làm người kinh ngạc rất đơn giản giống như là gia đình giàu có tiểu thư khuê phòng bố trí duy nhất bất đồng đó là nơi này đồ vật phần lớn là thạch chế thôi vào phòng Thanh Thu liền đại khái nhìn lướt qua Liền thẳng đến giường đá mà đi. Mới vừa bỏ đến trên giường muốn tìm cơ quan thanh thu, liền bị này phô thực chỉnh tề giường đá bắt làm tù binh. Bởi vì, này giường thật là quá mềm, quá thoải mái. Nếu không phải cách mặt đất như vậy xa, nàng thật muốn liền ở nơi này a. Thanh thu ở trên giường nằm xe sau, liền đứng dậy, bắt đầu tìm cơ quan. Một lát sau, liền trên giường nội sườn, phát hiện một cái thạch chế cái nút. Nàng không chút suy nghĩ để xuống. Ngay sau đó, liền nghe được ngoài cửa đình thai nhức góc rầm rầm thanh, nàng ở trên giường, đều có thể cảm giác được toàn bộ thạch động, đều đang run rẩy. Qua sau một lúc lâu, thanh âm ngừng. Diệp Tư phàm lúc này mới nhìn đến thanh thu, nằm ở trên giường, lúc ấy, liền nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới này hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, chờ hắn phản ứng lại đây muốn tìm thanh thu khi, thạch động đều bắt đầu run rẩy lên. Hắn không thể không bắt lấy đồ vật mới có thể đứng vững. Thanh Thu chỉ là cảm giác được một chút run rẩy nguyên nhân, là bởi vì, toàn bộ thạch động đều sụp, nàng ở cái kia giường đá, đều sẽ không lại bất luận vấn đề gì. 352 trường 352 Hết thể đều đình chỉ sau. Trước tiên, hắn liền đi hướng Thanh Thu vừa mới đi đến phương hướng, thấy Thanh Thu nằm ở trên giường, tự nhiên liền yên tâm. Mà Thanh Thu, giờ phút này là ngốc lăng. Nàng biết sẽ có động tĩnh nhưng không nghĩ tới, sẽ có lớn như vậy động tinh A. Đứng dậy nhìn đến đại ca sau, liền có chút mất tự nhiên cười cười. Đại ca nhưng phát hiện cái gì? Thanh Thu không lời nói tìm lời nói hỏi. Diệp Tư phàm mày một trọn, nhìn ra Thanh Thu không được tự nhiên, nhưng không có chọc phá, thuận thế đáp, không có. Nơi này chính là một cái bình thường nữ tử khuê phòng. Duy nhất không giống nhau chính là này đầu dưới mặt đất. xác thật là như thế này, đáng tiếc. Cách mặt đất quá xa, bằng không, ta đều tưởng ở nơi này. Này giường, thật sự là quá mềm. Thanh Thu nói, lại nằm đi xuống. Ở diệp tư phàm trong mắt, Thanh Thu biểu hiện có chút kỳ quái. Bởi vì hắn nhìn đến, chính là một cái giường đá, mặt trên phô một giường chăn, ngươi có thể mềm đi nơi nào. Nhìn Thanh Thu thẳng tóc nằm xuống đi khi, hắn đều cảm thấy phía sau lưng đau xót. Ơn, không có gì phát hiện, chúng ta đi thôi. Diệp Tư Phạm không hề dối dám giường đá vấn đề, lại đánh giá một phen phòng trong hoàn cảnh sau, mở miệng nói. Thanh Thu nghe vậy, lưu luyến không rời ở trên giường cọ sát một hồi, mới xuống giường, không tình nguyện ứng thanh, hảo. Mà Thanh Thu xuống giường ngáy mắt, dư Quang ngó tới rồi một cái bóng trắng ở di động, chỉ là trong chớp mắt, liền không thấy. Phát hiện này, làm Thanh Thu có chút sởn tóc gáy, nàng trong lòng, lập tức nghĩ tới không sạch sẽ đổ vẩn sau đó nháy mắt liền nhào hướng Diệp Tư Phàm, vác Diệp Tư Phàm cánh tay, không chịu buông ra. làm sao vậy, tiểu muội? Diệp Tư Phàm bị Thanh Thu đột nhiên động tác, làm cho sướng sốt. không rõ đã xảy ra cái gì. Thanh Thu cười gượng nói, không có việc gì, không có việc gì. chúng ta đi nhanh đi, đi nhanh đi. nữ khí thực mất tự nhiên. Diệp Tư Phàm nhíu nhíu mày, lại lần nữa hỏi, làm sao vậy? hắn sẽ truy vấn. Là bởi vì Thanh Thu trạng thái không đúng. Nàng ở sợ hãi, tất nhiên là nhìn thấy gì. Thanh Thu thấy đại ca thái độ cường nạnh, đành phải đem chính mình nhìn đến, cùng đại ca nói. Diệp Tư Phạm nghe nói sau, nháy mắt cảm thấy có chút giở khóc giở cười. Ngươi nói một chút ngươi, ngày thường lá gan nhưng thật ra rất đại. Như thế nào còn có nhát gan thời điểm. Đừng chính mình dọa chính mình, đi thôi. Thanh Thu thấy đại ca nói như vậy, liền thẹn lưỡi. Đi theo đại ca hướng cửa đi đến. Trong lòng nghĩ, hứa thật là chính mình, suy nghĩ nhiều. Cái này ý tưởng vừa ra hạ, nàng liền mở to hai mắt nhìn, nhìn phía trước. Đại đại đại ca, phía trước bóng trắng, ngươi nhìn không tới sao. Thanh thu gắt gao ôm diệp tư phàm cánh tay, thanh âm đều có chút run rẩy Nàng đệ nhất sợ là xà, đệ nhị sợ sẽ là quỷ. Xem tới được, không phải ngươi tưởng những cái đó dơ đồ vật, ngươi nhìn kỹ. Diệp Tư phàm chấn an Thanh Thu, làm nàng nhìn kỹ xem. Thanh Thu nghe vậy sau, có chút kháng cự, nhưng tưởng tượng đến, đại ca tất nhiên sẽ không lừa chính mình. Liền tráng lá gan, đi theo đại ca tiến lên vài bước, cẩn thận quan sát lên. Thấy rõ rốt cuộc là vật gì lúc sau, Thanh Thu chỉ nghĩ một cái tắt chụp chết chính mình. Bọn họ nhìn đến, là một con hồ ly, hai cái đuôi hồ ly. Lúc này, bị thương. Vừa mới là bởi vì nó biết được nơi này vào người, liền giấu kín lên. Nhìn thấy Thanh Thu đem cơ quan đóng sau, liền có chút nóng nảy, mới một không cẩn thận, lộ nguyên hình. Mà nó thương thế có chút trọng, cho nên cũng không có chống được, Thanh Thu bọn họ rời đi, liền hoàn toàn hiện hình. 353 chương 353. Bởi vì thương thế quá nặng, lại vì tránh né Thanh Thu hai người tầm mắt, dùng hết chính mình còn sót lại một tia sức lực cùng tinh lực Hiện hình sau, nó chỉ có thể tại chỗ, bất lực, tuyệt vọng nhìn Thanh Thu hai người, liếm chính mình miệng vết thương. Thanh Thu đối với đại đa số, mang mau đang yêu động vật, đều không có sức chống cự. Mà nàng trước mắt hồ ly, là màu trắng, vẫn là song đuôi hồ. Kia nàng tự nhiên sẽ không tùy ý nó trọng thương, chết ở chỗ này. Làm tốt quyết định, Thanh Thu cùng Diệp Tư phàm liếc nhau sau, liền chạy chậm đến song đuôi hồ trước, thật cẩn thận kiểm tra rồi một chút nó miệng vết thương. Mà cặp kia đôi hồ lại là ở thanh thu chạy tới thời điểm, liền nhận mệnh nhắm hai mắt lại, chờ đợi trước mắt tiểu cô nương, kết thúc nó đến tới không dễ sinh mệnh. Mà đợi sau khi, cũng không thấy lại cảm giác đau đớn, liền lặng lẽ mở mắt, đập vào mắt đó là, thanh thu nhăn mặt, nghiêm túc cẩn thận tự cấp chính mình kiểm tra miệng vết thương. Nhìn đến nơi này, song đôi hồ thoáng thả chút tâm, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn, trước mắt tiểu cô nương cùng nàng phía sau nam tử sau lại nghĩ đến chính mình chạm hôm sau, cảm xúc lại mất mát xuống dưới? Đối này, thanh thu là không biết. Nàng hiện tại chính vì này tiểu hồ ly miệng vết thương cầm máu, chính là đơn giản phương pháp, căn bản ngăn không được huyết. Chiếu thành miệng vết thương vũ khí phía trên, nên là có độc. Bởi vì này tiểu hồ ly lưu huyết, đều có chút biến thành màu đen, thả miệng vết thương trùng quanh thịt, đã bị ăn mòn một ít. Thả, như là còn có tiếp tục ăn mòn dấu hiệu. Phát hiện này một tình huống Thanh Thu, không có buồn xỉn lấy ra linh tuyển thủy giải hòa độc đan, trước đem linh tuyển thủy ngã vào miệng vết thương phụ cận, nhìn đến có chút hiệu quả sau, Thanh Thu mới nhẹ nhàng thở ra, đem giải độc đan đưa hướng Tiểu Hồ Ly miệng bên. Muốn uy nó, ăn xong đi, mà kế tiếp Tiểu Hồ Ly biểu hiện, làm Thanh Thu trong lòng vui vẻ. kia Tiểu Hồ Ly đề phòng nhìn Thanh Thu, chính là không chịu há mồm bởi vì nó không xác định, trước mắt Tiểu cô nương trong tay. Rốt cuộc là cái gì thuốc viên? Nó là biết chính mình trung độc, chính là hết thể đều phát sinh quá đột nhiên, dược hiệu lại phát tác quá nhanh, căn bản chưa cho chính mình phản ứng thời gian, chính mình liền không có sức lực. Tự nhiên, cũng liền vô pháp tự cứu. Tiểu hồ ly ánh mắt, thực rõ ràng thanh thu tự nhiên là nhìn ra, ngay sau đó liền vui sướng hô: đại ca, ngươi nhìn này hồ ly, có phải hay không thông nhân tính à? Diệp tư phàm nghe vậy, tiến lên vài bước, cũng ngồi sổm xuống thân mình, nhìn trước mắt tiểu hồ ly, không ngừng đánh giá. Một lát sau, gật gật đầu. Xem nó trong ánh mắt đề phòng, tự nhiên không phải bình thường hồ ly, nên là thông điểm nhân tính. Diệp tư phàm ngữ khí, cũng hơi mang tia ý mừng. Thanh thu thấy đại ca nói như vậy, tán đồng gật gật đầu. Sau ôn nhu nhìn về phía tiểu hồ ly, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Yên tâm, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta trong tay chính là giải độc đan, ngươi trúng độc, thả dược hiệu phát huy thực mau. tuy rằng thế ngươi ngừng huyết, chính là ngươi trong cơ thể độc tố còn không có bài trừ. Này viên đan dược, ta đặt ở nơi này, chính ngươi quyết định có muốn ăn hay không? Nàng cũng mặc kệ cái này, tiểu hồ ly có thể hay không nghe hiểu chính mình nói, dù sao chính mình nói xong lúc sau, liền đem thuốc viên đặt ở tiểu hồ ly miệng bên, chỉ cần nó há mồm, đầu lưỡi một quyển, liền có thể đem thuốc viên nuốt vào trong bụng. Sau Thanh Thu liền đứng lên, đứng ở diệp tư phàm bên cạnh, hai người liếc nhau sau, cười cười. Ngay sau đó đồng thời nhìn về phía nằm trên mặt đất Tiểu Hồ Ly, nhìn nó như thế nào làm lựa chọn. 354 trường 354. Mà Tiểu Hồ Ly tự nhiên là nghe hiểu Thanh Thu nói, nó không có động. Bởi vì, nó ở suy tư, trước mắt Tiểu cô nương nói mức độ đáng tin. Một lát sau, nó khép hờ hai mắt, cắn chặt răng sau, mở ra miệng. Đem thuốc viên ăn đi xuống. Đại ca, ta liền nói nó có thể nghe hiểu đi. Ha ha. Thanh Thu thấy sau, vui vẻ ra mặt nói. Sau đó lại đi đến tiểu hồ ly bên cạnh, khom lưng đem nó ôm lên. Chúng ta đem nó mang lên đi thôi. Nó thương, phỏng chứng yêu cầu mấy ngày mới có thể hảo. Thanh Thu ôm tiểu hồ ly, thật lực tránh đi nó miệng vết thương. Ôn nu vuốt ve tiểu hồ ly đầu. Hảo, chúng ta đi thôi. Ngươi nhị ca. Sợ là nên sốt ruột chờ. Dứt lời, Diệp Tư Phạm liền nhấc chân đi tới thanh thu phía trước dẫn đường. Mà lúc này thân kỳ một màn xuất hiện. Hai người tới khi cảm giác cướp chừng đi hơn một canh giờ lộ trình, lúc này đi như thế nào vài bước liền đến. Còn có cái kia lệnh người sợ hãi xà hố cũng biến mất không thấy. Tuy rằng tô giả Phạm nói qua đóng cơ quan sau hồi trình mới an toàn, chính là hắn lại không có nói. Sẽ có lớn như vậy biến hóa nha. Còn có, làm nàng khó hiểu chính là, vì cái gì nơi này cơ quan, là như thế này thiết kế. Đi vào khi, liền một cái xà hố, mà hồi trình, cơ quan mới có thể chân chính mở ra. Nói như vậy, muốn cái nào cơ quan còn có ích lợi gì. Điểm này, là thanh thu như vậy đều không nghĩ ra địa phương. Mà tô giả phàm hiện tại, lại liên hệ không thượng. Nàng đành phải đem vấn đề này gác lại một bên. Chờ đến nhớ tới khi hỏi lại. Hai người cùng tiểu hồ ly ra ngầm phòng tối sau, đều có chút không thích ứng, ngoại giới ánh sáng. Các ngươi như vậy đi lâu như vậy. Có cái gì phát hiện sao? Theo sau lại nhìn đến Thanh Thu trong lòng ngực tiểu hồ ly sau, Diệp Tư Bình lại nói, liền tìm đến một con hồ ly. Diệp Tư phàng cùng Thanh Thu, đồng thời nhìn về phía Diệp Tư Bình, nhưng lại đều không có nói chuyện. Thanh Thu ôm tiểu hồ ly, liền đi rồi. Diệp Tư phàm thấy thế, liền đuổi kịp Thanh Thu lùi bước. Độc lưu Diệp Tư bình một người, ngốc lăng tại chỗ. Sau một lúc lâu phản ứng lại đây sau, hô to, "Uy, các ngươi còn không có trả lời ta vấn đề a. Vừa mới kia một trận đất rung núi chuyển, là tình huống như thế nào a?" Ai? Kia chỉ hồ ly như thế nào có hai cái đuôi? A. Tiểu hồ ly bị thương. Uy, hai người các ngươi, nhưng thật ra chi một tiếng a. Chi. Chi. Thanh thu cùng Diệp Tư Phạm rất là phối hợp Diệp Tư Bình, đồng thời chi một tiếng. Làm vừa mới đuổi theo thanh thu hai người Diệp Tư Bình, thạch hóa tại chỗ. Phản ứng lại đây sau, đã nhìn không tới thanh thu Diệp Tư Phạm thân ảnh. Đại ca, tiểu mội. Các ngươi không thể ném xuống ta. a! Diệp Tư Bình một bên tê, một bên một chân bước lên mặt hồ, hướng tới cửa động chỗ mà đi. Tiểu hồ ly bởi vì đã không có tinh lực. Mà ở Thanh Thu trong lòng ngược lại quá mức thoải mái, thả Thanh Thu trên người lộ ra một cổ tự nhiên linh khí, còn có chút quen thuộc cảm giác, chính mình tự nhiên liền thả lỏng cảnh giác, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mấy người trở về đến suối nước nóng chỗ sau, Thanh Thu mới nhớ tới, còn có Lạc Thiên cùng Bùi Y sở mấy người tại đây đâu, thả nhiều thế này người, đều đang chờ bọn họ trở về, cùng nhau ăn cơm đâu. Mà Thanh Thu bọn họ mấy cái, lại làm lâu như vậy, mới trở về. Cái kia, chúng ta tìm một chỗ. Làm đại ca nhị ca trước mang các người qua đi đi, ta đi xem lạc đại ca, một hồi cũng qua đi. Thanh Thu mang theo xin lỗi, cùng đại gia nói. Được đến đồng ý sau, đại ca cùng nhị ca liền mang theo đại bộ đội, đi trước suối nước nóng ngoài động hồ nước đảo nhỏ chút ốc chỗ, mà chính mình còn lại là ôm tiểu hồ ly, đi xem lạc thiên bọn họ tỉnh không có. 355 trường 355 Bởi vì Thanh Thu đã quyết định, Làm người nhà đều đến mặt sau chúc ốc trụ, tuy rằng trụ không dưới, nhưng là phụ cận có rất nhiều cây cối, hoàn toàn có thể lại dựng một ít nhà gỗ. Còn có giường, bàn ghế cùng tủ quần áo. Cho nên, cả gia đình người đều ở thu thập đồ vật, sau đó mới đi theo đại ca nhị ca đi chúc ốc. Tới rồi Lạc Thiên Sở đái thạch động sau, nhìn đến lại không phải là thiên, mà là thư an. Thanh thu tức khắc liền sững sờ ở tại chỗ, bởi vì Nàng thế nhưng đã quên tư an, trên người còn có thương tích. Giống như, từ nàng lần này trở về lúc sau, liền không có quan tâm quá tư an. Trong lúc nhất thời, thanh thu lại lâm vào thật sâu tự trách chung. Tứ tỷ người đã trở lại. Tư an ngữ khí rất là hưng phấn, nhưng vẫn là có thể nghe ra bên trong suy yếu cảm giác. Rốt cuộc lần trước thương thực trọng, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, liền tính thanh thu lại thần kỳ linh tuyên thủy cũng không phải nhanh như vậy là có thể khôi phục tốt. Thanh Thu còn không có tự trách bao lâu, đã bị Tư An hưng phấn hỏi chuyện, đánh gãy. Từ bị thương lúc sau, Tư An thực dễ dàng mệt dã rời, một ngày 12 cái canh giờ, hắn ít nhất đều phải ngủ thượng 9 canh giờ, còn lại thời gian, cơ hồ đều là dùng để rửa mặt, ăn cơm, uống thuốc, phương tiện. Nói cách khác, Thanh Thu khi trở về, Tư An còn đang ngủ, cho nên cũng không biết, Thanh Thu sớm phía trước liền đã trở lại. Nghe xong Tư An nói, Thanh Thu ánh mắt, nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới. Mang theo tự trách cảm, chậm rãi bước đi tới Tư An bên người, Tư An miệng vết thương còn đau không. Bởi vì nàng trong lòng ngực ôm tiểu hồ ly, cho nên đằng không ra tay tới, đi niết Tư An khuôn mặt nhỏ, cũng liền đành phải từ bỏ. Tư An thấy tứ tỷ không có giống thường lui tới giống nhau, nhìn thấy chính mình liền sẽ xoa bóp chính mình khuôn mặt khi cảm xúc nháy mắt liền hạ xuống, xuống dưới, cho rằng tứ tỷ không thích án, liền cúi đầu, lắc lắc đầu, ý bảo thanh thu, chính mình miệng vết thương đã không đau. nhìn đến tư an cảm xúc biến hóa, thanh thu lại như thế nào sẽ không biết là bởi vì cái gì, đành phải bất đắc dĩ đi đến tư an trước người, ngẩng đầu lên, nàng ôn nhu nói, tư an nghe vậy dừng một chút, liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt, đó là thanh thu trong lòng ngực song đôi bạch hồ. ngay sau đó, liền biết chính mình hiểu lầm tứ tỷ vừa mới bắt đầu nhìn thấy tứ tỷ khi lực chú ý đều ở tứ tỷ trên người liền xem nhẹ tứ tỷ trong lòng ngực ôm đồ vật tự nhiên mà vậy liền hiểu lầm đối này thư an có chút mất tự nhiên lại phía dưới đầu túi đầu nháy mắt hắn thấy được tiểu hồ ly trên người thương lại đung nhiên ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn thanh thu tứ tỷ nó bị thương để lại thật nhiều huyết ta thanh thu nghe vậy ánh mắt một lưu Có chút thương tiếc nhìn trong lòng ngực tiểu hồ ly, ân, ngươi thương vừa vạn, không cần chạy loạn, mau đi trên giường ngồi xuống, đợi chút lạc đại ca tỉnh, ta mang các ngươi đi cái địa phương. Hảo, tứ tỷ, lạc đại ca cùng bùi tỷ tỷ đều đã tỉnh, còn có cái kia xa lạ nam tử, cũng tỉnh lại. Ta vừa định đi cùng cha, mẫu thân nói, ngươi liền vào được. Nói xong, liền đi tới mép giường, điểm điểm nằm ở trên giường là thiên. Lạc Thiên tự nhiên là nghe xong hai người toàn bộ đối thoại, chỉ là vừa mới không có mở to mắt thôi. Ở Tư An nói bọn họ đã tỉnh thời điểm, liền mở mắt, chỉ là thạch động nội ánh sáng so ám, mà Thanh Thu lực chú ý đều ở Tư An cùng Tiểu Hồ Ly trên người, tự nhiên liền xem nhẹ hắn. Thu Nhi, cảm ơn ngươi. Lạc Thiên mở mắt ra, liền nhìn về phía Thanh Thu. Bởi vì lâu lắm không có uống nước, giọng nói thực làm, lời nói, tự nhiên liền rất khàn khàn khô khốc. 356 trường 356 Thanh Thu thấy Lạc Thiên nói lời cảm tạ, tự nhiên có chút không vui. Đương nhiên, nàng là biết, Lạc Thiên tạ chính là cái gì. Lạc Đại ca, người ta chi gian, cần gì tạ tự. Nếu như là ta cùng với ngươi đổi, nói vậy ngươi cũng sẽ làm như vậy. Nàng to mẩy, nữ khí lại rất nhu hòa. Mà Tư An nghe thấy Lạc Thiên mở miệng, nghe ra trong đó khản khản khô khốc, khốc, thực hiểu chuyện đi tới rồi chén nước. Đưa cho Lạc Thiên. Lạc Thiên thấy thế sừng sốt, theo sau cười cười, tiếp nhận thủy ngựa đầu uống lên cái sạch sẽ. Cảm ơn. Uống nước xong sau, Lạc Thiên tự nhiên là phải hướng Tư An nói lời cảm tạ. Theo sau lại nhìn về phía Thanh Thu, ân ta đã biết. Tứ tỷ Lạc Đại ca, ta đi cấp đùi tỷ tỷ cùng một người khác đảo điểm nước, bọn họ khẳng định cũng khác. Tư An tiếp nhận Lạc Thiên trong tay không chén trà, dương mắt nhìn về phía Thanh Thu, nhẹ giọng nói. Thanh Thu nghe vậy sau, vui mừng cười, hảo, đi thôi. Đợi chút ta nhìn nhìn lại miệng vết thương của ngươi. Tứ Tỷ, ta thương đều hảo, tứ Tỷ cũng đừng lo lắng. Dứt lời, hướng về phía Thanh Thu cười cười, liền nhấc chân ra cái này tiểu thạch đậu, đi bên cạnh bùi y sở sở đại thạch đậu. Lạc đại ca có thể lên sao? Thanh Thu thấy tư an sau khi rời khỏi đây, đi tới mép giường, nhẹ giọng hỏi. Lạc thiên sùng nịch nhìn Thanh Thu. Cười gật gật đầu. Liền đứng dậy, xuống giường. Xuống giường khi, hơi hơi nhữ nhữ mảy. Bởi vì sớm trên giường nằm nhấc chân, chân cẳng có chút tê dại, trên mặt đất đứng một hồi lâu, mới hoán lại đầy kính. Thanh thu thấy thế, liền nghĩ tới. Không có hỏi nhiều, liền ở một bên, an tĩnh chờ. Hảo, ngươi không phải nói, muốn mang chúng ta đi cái địa phương sao. Chúng ta hiện tại liền đi. Lạc thiên hoán lại đầy kính sau giơ tay điểm hạ thanh thu cái mũi, nhẹ giọng nói: "Hảo, chúng ta đi trước nhìn xem Bùi Tỷ Tỷ còn có một người khác." Thanh Thu cười cười, Ôn Nhu trả lời. Nói đến này, Thanh Thu lại thử tính hỏi: "Lạc Đại Ca, cái kia nam tử cũng là thủ hạ của ngươi đi? Cùng Bùi Tỷ Tỷ giống nhau?" Lạc Thiên nghe thấy Thanh Thu hỏi chuyện sau, không có suy tư, liền gật gật đầu. "Sở Ca cũng chính là Bùi Y Sở là Tả Hộ Pháp." Sở ca là nàng ở trong tối minh danh hiệu Một cái khác là hữu hộ pháp Danh hiệu cấp bạch Tên thật là cổ bách Ám minh nội Trừ bỏ minh chủ biết được mọi người thân phận ngoại Còn lại người đều là lẫn nhau không hiểu rõ Thả Ám minh nhân viên Cơ hồ đều là triều đình quan viên chi tử Thanh thu nghe vậy sau Giật mình nhìn là tiền Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Sau một lúc lâu Nàng không tự giác nỉ non ra tiếng Nói như vậy Cái này ám minh chẳng phải là tương đương với ngầm vương triều. Lạc thiên nghe thấy thanh thu nỉ non, cười cười, ngươi nói như vậy, cũng có thể. Chỉ là, đó là trước kia ám minh. Hiện tại ám minh, cùng trước kia, đại không giống nhau. Nói đến, lạc thiên tầm mắt động lại ở nào đó điểm thượng, như là ở hồi ức cái gì. Thanh thu nghe thấy lạc thiên đáp lời, mới phản ứng lại đây, chính mình bất chi bất giác nói ra trong lòng nói. Kia lạc đại ca có thời gian có không nói với ta nói, này ám minh sự tình. Thanh thu thử tính hỏi, tuy rằng nàng cũng rất muốn hiện tại liền biết. Nhưng là chính mình bụng đã không biết cố gắng phát ra thầm thì thanh âm ở kháng nghị. Lạc thiên nghe thấy thanh thu bụng phát ra kháng nghị thanh sau, cười cười, hơi hơi cắp đầu. Chờ ngươi ăn no, ta lại trầm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đem ta hết thảy, đều nói cho ngươi. Hảo! Nghe thấy lạc thiên nói như vậy. Thanh Thu trong lòng ấm áp, rất là ngoan ngoãn cười cười, nhẹ giọng đáp. 357 chương 357. Theo sau, hai người dắt một con ngủ say hồ ly, têu lên mùi y sở cùng Cố Bách, còn có Tiểu Tư An cùng đi chút út. Đi ngang qua hồ nước ghi, Tiểu Tư An cùng mùi y sở đều ngạc nhiên nhìn dưới chân. Lạc Thiên cùng Cố Bách trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì mấy người đều gặp qua pha lê, kinh ngạc qua đi, liền hiểu rõ. Bất quá vẫn là tương đối bội phục đem pha lê trang trên mặt hồ người trên. Nay không chỉ có là hạng nhất đại công trình, thả vẫn là hạng nhất kỹ thuật sống. Lớn như vậy mặt hồ, có thể làm pha lê thành thuộc mọi người thể trọng, còn muốn cho pha lê cố định, ở đây người đều tự hỏi, chính mình là khẳng định là làm không được. Mấy người không có nhiều làm dừng lại, đi theo thanh thu phía sau, thẳng đến trúc úc. Tương đối chán ghét một chút, chính là mỗi lần đi qua mặt hồ, đều sẽ ướt giày A. Xem ra lần tới, muốn chuyên môn chuẩn bị một đôi vượt qua mặt hồ dày, tới rồi bờ biển, lại thay đổi, bằng không như vậy, khẳng định là không được. Bất qua nói trở về, ở chỗ này cũng chỉ là tiểu trụ một đoạn thời gian, Đại Thanh Thu cùng Lạc Thiên đi kia chuyện điều tra rõ ràng thả xử lý lúc sau, tất nhiên sẽ không lại ở nơi này. Nơi này hảo là hảo, nhưng là nàng cùng nàng người nhà, đều không có tị thế ý tưởng. Tự nhiên, vẫn là phải về Thanh Hà Thành. Trong lúc suy tư, Thanh Thu mấy người liền đến. Thanh Thu phát hiện, đại ca đã chuẩn bị tốt nướng bờ bờ cờ phải dùng đồ vật, liền chờ Thanh Thu tới động thủ điều chế gia vị. Thanh Thu cũng không chậm trễ thời gian, đem tiểu hồ ly đưa vào chúc Úc, đã thu thập tốt trong xương phòng trên giường sau, liền loát loát tay áo, chuẩn bị động thủ. Thanh Thu động thủ phía trước, lại làm đại ca cùng nhị ca, còn có hai cái đường ca, đi tranh suối nước nóng động, đi bên trong nguyên liệu nấu ăn tất cả đều dọn tới. Cũng ít nhiều thanh thu làm đem nguyên liệu nấu ăn đều chuyển đến, bằng không này đốn nướng bờ bờ quờ, chính là rất nhiều người đều ăn không đủ no. An thiêu khai sau, sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Thanh thu xoa chính mình tròn vo bụng, không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Về sau nếu là không nghĩ ở thành trấn sinh hoạt, tới nơi này, tuyệt đối là không tồi lựa chọn. Tuy rằng không gian so nơi này càng tốt, nhưng là nàng cũng không muốn cho cha mẫu thân bên ngoài người, biết được nàng bí mật. Thanh Thu trong lòng, nghĩ như thế. Nghĩ, nghĩ mới đột nhiên nhớ tới, nàng đáp ứng rồi kia đối béo gầy huynh đệ, ngày mai cho bọn hắn mâu thân xem bệnh tới, cũng may nhớ tới không muộn, bằng không liền phải nói không giữ lời, thất tín với người. Bởi vì phòng cũng không sung túc, cho nên khẳng định còn có người vô pháp ngủ ở trúc Úc. Lâu một chỉ có hai kiện sương phòng, Thanh Thu phân phối cho ra già giàn mãi mãi cùng cha mâu thân. Đối này một phân xứng, tự nhiên không có người lại dị nghị. Diêu thị tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Thiểu cô mang theo hài tử, tự nhiên chính là muốn một gian phòng. Sau đó chính là đại bá cùng đại bá nương một gian, các cứu cứu các một gian, nhưng mà bọn họ có phòng, tự nhiên là sẽ làm cấp Diêu thị cùng trong rừng thuyền. Đối này, Thanh Thu cũng không có phản đối, rốt cuộc, nàng không thể ngăn cản, các cứu cứu tận hiếu đạo không phải. Tự an tự nhiên là đi theo cha mẹ tế một tế mà Lâm Tâm Nhi cùng Lâm Dịch đều là đi theo cha mẹ ngủ, còn lại người đều phải chờ nhà gỗ kiến hảo mới có thể ngủ ở trong phòng. Thanh Thu lúc này nghĩ tới kia ngầm thách thất, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. dù sao cũng là tô giả phàm thuê tử nguyên lai khuê phòng, chính mình nếu là tùy ý liền dùng, sợ là sẽ khiến cho tô giả phàm không khỏe. phân phối hảo phòng, Thanh Thu liền lôi kéo Diệp Thư, nói kia béo gầy huynh đệ sự tình. Diệp Thư nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý. 358 chương 358 Này cái thứ nhất buổi tối, trừ bỏ ngủ ở trúc úp người, đều trở về thạch động chung, tiếp tục chắp vá cả đêm. Ngày thứ hai ngày mới lượng, một đám sức lao động liền bắt đầu dựng nhà gỗ. Mà Thanh Thu còn lại là cùng Diệp Thư, đi ngọn núi này nhai dưới thôn. Tiểu Hồ Ly tự nhiên là đi theo Thanh Thu, còn lại người, nó đều không yên tâm. Thanh Thu đi một bước, nó liền cùng một bước. Không có biện pháp. Thanh Thu chỉ có thể đem nó mang lên. Mà nó hôm nay tinh thần, Thanh Thu nhìn cũng hảo rất nhiều. Ngày hôm qua kia đáng sợ miệng vết thương, hiện tại cơ hồ đã khép lại. Nàng tự nhiên là không có khả năng mang theo cha trực tiếp nhảy xuống đi, khiến cho cha đi không gian, đi Tô Dạ Phàm cùng tiểu linh cấp theo lên. Vốn định làm tiểu hồ ly cùng cha cùng nhau tiến không gian, chính là tiểu hồ ly không muốn, Thanh Thu không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục ôm. Nhưng mà Làm nàng không nghĩ tới chính là, kia tiểu hồ ly nhìn thấy tô dạ phàm sau, trực tiếp ngào tới, đối với tô dạ phàm khuôn mặt, chính là một hồi loạn thêm. Tiểu Linh cùng Thanh Thu ở một bên, xem khỏe miệng không ngừng run rẩy Quả nhiên, hồ ly cùng hồ ly trì gian, mới có chân ái, nhưng cái đó người nào hồ luyến, đều là giả đi. Thanh Thu trong lòng, nghĩ như thế. Nơi nào tới tiểu hồ? Tô dạ phàm phản ứng lại đây sau. Vội vàng ngăn cản tiểu hồ ly hành động, ôm tiểu hồ ly, ly chính mình mặt rất xa. Thướng công, tô dạ phàm trong tay hồ ly, thế nhưng nói chuyện. Thả này vừa nói lời nói, liền kinh đổ ở đây ba người. Thanh thu cùng tiểu linh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được, ngươi không nghe lầm ý tứ. Sau đó quay đầu nhìn về phía tô dạ phàm, hướng hắn dò hỏi, đây là tình huống như thế nào? Tô dạ phàm đống nhiên nghe được thanh âm. Sức khắc liền ngây ngẩn cả người, tay liền buông ra tới. Tiểu hồ ly một thoát thân, lập tức liền lại lẻn đến tô dạ phàm trong lòng ngực, đối với tô dạ phàm mặt, lại là một hồi loạn thêm. Lần này tô dạ phàm không có ngăn cản, bởi vì hắn còn ở ngốc lăng trùng, ở hắn nghe được kia thanh quen thuộc thanh âm sau, liền nhận định, chính mình khẳng định đang nằm mơ. Chính là trên mặt xúc cảm, xác thật như vậy chân thật. Chân thật nói, hắn không mở miệng không được, tuyệt nhi. Thướng công, ô ô ô, ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là quá tốt. Ngươi không biết, ngày hôm qua ta mới vừa tấn trước, liền tao ngộ đánh lén, nếu không phải cái kia tiểu cô nương, ta này đến tới không dễ sinh mệnh, sợ là lại muốn kết thúc. Ô ô ô, tiểu hồ ly nói xong, lại một đầu chui vào tô dạ phàm trong lòng ngực, anh anh khóc thút thít. Tô dạ phàm nghe vậy ngẩn người, trong ánh mắt không thể tin tưởng, nóc tử đều xem ra tới. Mà Thanh Thu cùng Tiểu Linh nghe được Tiểu Hồ Ly nói sau, tức khắc minh bạch, liền đều thực tự giác mà lắc mình vào không gian. Lưu lại bọn họ phu thê hai người, hảo hảo ôn chuyện. Tô Dạ Phàm thấy Thanh Thu cùng Tiểu Linh vào không gian, đốn sau khi, ở cảm kích cười cười, lúc này hắn vô cùng cảm tạ, Thanh Thu cùng Tiểu Linh biết điều. Tuyết Nhi, thật là ngươi. Tô Dạ Phàm nhìn chính mình trong lòng ngực Tiểu Hồ Ly, lại thấy được kia hai cái đuôi sau tay mới run rẩy sờ hướng Tiểu Hồ Ly cái đuôi. Tiểu Hồ Ly nhìn Tô Dạ Phạm, trong mắt dần dần lại chứa đầy nước mắt. Là ta, tướng công, là ta. Ta rốt cuộc lại gặp được ngươi, mấy năm nay, ngươi quá đến thế nào? Tiểu Hồ Ly muốn rỗi tay đi sờ Tô Dạ Phạm mặt, nhưng thấy chính mình lông xù xù móng nuốt sau, vẻ mặt che kín thống khổ rụt trở về. Tô Dạ Phạm thấy thế, ở Tiểu Hồ Ly thu hồi móng nuốt kia trong ngáy mắt, Hắn liền giơ tay tiếp được Tiểu Hồ Ly rơi xuống mong bước. 359 trường 359 Tuyết Nhi, không có ngươi, ta quá liền không tốt. Lúc ấy, nếu không phải gặp xích tiên nữ, ngươi hiện tại cũng nhìn không tới ta. Con Hảo, con Hảo ngươi lại sống đến giờ. Tô Dạ phàm dứt lời, liền đem Tiểu Hồ Ly gắt gao kéo vào trong lòng ngực, rất sợ nàng lại biến mất giống nhau. Tiểu Hồ Ly lúc này nếu là hình người Thái, định là mặt đỏ lên. Hô hấp bất quá tới Chính là nàng hiện tại là hồ ly hình thái Cho nên cũng nhìn không ra Tướng Thướng công, ngươi, buông ra Ta Tiểu hồ ly gian nan hộp ra mấy chữ Tô dạ phàm nghe vậy Mới kinh ngạc phát hiện chính mình cô thật chặt nay một nhận chi Làm nàng lập tức tùng chút tay Cấp tuyết nhi thở dốc không gian Tuyết nhi, ta Ta chỉ là nhìn thấy ngươi quá kích động Xin lỗi Tô Dạ Phàm có chút nói năng lộn xộn cấp tiểu hồ ly xin lỗi. Tiểu hồ ly trong lòng bật cười, chỉ cảm thấy mấy năm nay không có nhìn thấy tướng công, không nghĩ tới hắn vẫn là như vậy động tay động chân không thành thục đâu. Bất quá, không có biến, mới hảo, mới sẽ không có ngăn cách cảm. Tuy rằng đối nàng tới nói, kỳ thật cũng cũng chỉ có 10 năm thời gian trôi qua mà thôi. Ngươi không có biến, ta thật cao hứng. Từ ta chợt mắt kia một khắc, ta biết rõ đã qua đi rất nhiều năm. Chính là chuyện của chúng ta, thật giống như phát sinh ở ngày hôm qua. Từ ta tỉnh lúc sau, ta liền tại nội tâm không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện ngươi, còn sống. Cầu nguyện ngươi, không cần quên ta. Ở cũng cầu nguyện, làm ta sớm chút khôi phục hình người, sớm ngày tìm được ngươi. Nói đến này, tiểu hồ ly dùng đầu cọ cọ tô dạ phàm sau, tiếp tục nói, từ kia lúc sau, ta liền không ngừng tu luyện, thật sớm ngày có thể tu luyện thành hình người, hảo đi ngoại giới tìm ngươi. Chính là, ở một lần đi ra ngoài kiếm ăn khi, ta gặp thợ săn. Tô dạ phàm nghe được này, mày một dự, lạnh giọng hỏi, là cái kia thợ săn bị thương ngươi. Tiểu hồ ly nghe vậy, cười khổ gật gật đầu, sau lại lắc lắc đầu. Đang lúc tô dạ phàm muốn truy vấn khi, tiểu hồ ly tiếp tục nói. Lúc ấy ta không dám trở lại ta chỗ ở, ta sợ ta liền cuối cùng dung thân nơi đều giữ không nổi. Cũng may lúc ấy cái kia thợ săn, phản ứng cùng tiễn pháp đều không phải thực hảo. Ta mới có thể chạy ra một kiếp. Ở ta mấy ngày hôm trước muốn tấn chức đến nhị đuôi khi, ta sợ sẽ có thiên kiếp, cho nên đi ngoại giới, không nghĩ, lại gặp lần trước cái kia thợ săn. Cửu vĩ nhất tộc, mỗi lần tấn chức một đuôi kia đoạn thời gian, là nhất suy yếu thời điểm. Ta lúc ấy đang ở tấn chức thời điểm, căn bản vô pháp phản kháng. Cái kia thợ săn có lẽ là nhìn ra ta cũng không thể động, cho nên liền không có dùng chúng tên ta. Có lẽ là muốn giữ lại ta ra long hoàn chỉnh trình độ bãi. Nói đến này, Tiểu Hồ Ly tự dễ cười. Tô dạ phàm lại mãn nhãn đau lòng nhìn Tiểu Hồ Ly, tuyết nhi, ngươi chịu khổ. Tiểu Hồ Ly không để ý đến Tô dạ phàm, tiếp tục nói, Ta tưởng, định là ngươi mấy năm nay làm chuyện tốt, mới có thể phù hộ ta ở cuối cùng thời điểm tấn chức thành công, thả còn không có thiên kiếp. Ở ta tấn chức sau, ta rời đi liều mạng cuối cùng sức lực chạy trốn. Cái kia thợ săn thấy ta chạy trốn, lập tức dán nổi lên cung tiễn, nhắm ngay ta. Ta là biết đến, chính là ta ngay lúc đó tình huống, căn bản trốn không thoát. Nhưng là ta biết, nếu là không nẹt khai, vậy không thấy được ngươi. Tiểu hồ Ly nói, trong mắt tràn ngập lưu tình, nhìn tô dạ phàm. Không đợi tô dạ phàm nói tiếp, nàng lại tiếp tục nói, ta dùng hết toàn lực, mới khó khăn lăm nẹt tránh tiến vũ, chính là mũi tên từ ta chân sau chỗ cọ qua chiếu thành bị thương ngoài ra. 360 chương 360 Ta lúc ấy cũng không có để ý, chỉ nghĩ bị thương ngoài da cũng không vướng bận. Chính là không nghĩ tới, cái kia thợ săn mũi tên tiêm thượng thế nhưng đồ độc, đối bình thường động vật tới nói, kia sẽ chỉ làm chúng nó cả người vô lực mà thôi. Mà đối chúng ta này đó tu luyện thành yêu, kia lại là có thể cho chúng ta một đoạn thời gian nội vô pháp khôi phục hình người không nói, còn sẽ chậm rãi ăn mòn trùng quanh miệng vết thương. Thả máu chạy không ngừng. Ta tới rồi, chính mình chỗ ở sau, còn không có tới kịp kiểm tra miệng vết thương, cái kia tiểu cô nương cùng nàng ca ca liền vào được. Ta không nghĩ tới, còn có nhân loại có thể tìm tới nơi này, lúc ấy ta ẩn nấp thân hình, chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây, bị cơ quan khống chế được. Nhưng không có nghĩ đến, cái kia tiểu cô nương vào sau giờ ngọ, cơ hồ không có do dự liền nằm đổ trên giường đá, tìm được rồi cơ quan cái nút. Tô Dạ Phàm nghe đến đó, Mất tự nhiên đem tầm mắt đầu hướng về phía địa phương khác, cái kia là ta nói cho nàng, ta không nghĩ tới lúc ấy ngươi ở. Ngươi nói, chính là lúc ấy ngươi cũng không ở. Tiểu hồ ly nghi hoặc nhìn Tô Dạ phàm, Ân, nàng, là chủ nhân của ta. Tô Dạ phàm nói xong câu đó, cả người đều không được tự nhiên, bất quá lần này lại ít nhiều nàng. Bằng không, hắn thê tử sợ là còn không có nhìn thấy hắn, liền lại hương tiêu ngọc tổn. Tiểu Hồ Ly nghe thấy Tô Dạ Phạm nói sau, tức khắc há to miệng, một lát sau, mới mở miệng hỏi, chủ nhân của ngươi. Ngươi trường nào thì có chủ nhân. Bất quá nếu là nàng lời nói, ta còn là có thể tiếp thu. Tiểu Hồ Ly tự nói nói. Ơn, đệ nhị nhậm chủ nhân, bọn họ đều là rất tốt rất tốt người. Tô Dạ Phạm nói đến này, gợi lên khỏe miệng, tầm mắt lại về tới Tiểu Hồ Ly trên người. Vậy ngươi tạm thời khôi phục không được hình người Thái. Ân, Còn cần mấy ngày. Nay vẫn là chủ nhân của ngươi, cho ta ăn giải độc đan sau tình huống, nếu là không có ăn nói, chậm thì cũng muốn 3 tháng thời gian đâu. Tiểu hồ ly bắt đầu có chút mất mát, sau lại rồi lại đuổi tới may mắn lên. Tô Dạ Phàm nghe vậy sau, cũng có đồng cảm. Bất quá, hiện tại bọn họ tương nộ, tự nhiên cũng sẽ làm chính mình thê tử tiến vào không gian tu luyện. Bằng không lấy nàng hiện tại trạng thái, tại ngoại giới quá nguy hiểm trong lúc suy tư, tô dạ phàm đã làm tốt quyết định, ngươi ta cộng hầu một chủ đi, như vậy, ngươi cũng có thể lại không gian tu luyện, thả, ngươi công lực ở nhận chủ sau cũng sẽ tăng lên. tiểu hồ ly nghe vậy sau, không có lập tức đáp ứng, chỉ là nói, làm ta nghĩ lại đi. chủ nhân, các ngươi hiện ra đến đây đi. tô dạ phàm dùng ý niệm cùng thanh thu nói, thanh thu nghe thấy tô dạ phàm thanh âm sau, không có đáp lời. Cùng cha Diệp Thư đánh thanh tiếp đón sau, liền mang theo hành lý, lắc mình ra không gian. Thời gian hữu hạn, các ngươi tiến không gian liều đi. Thanh Thu vừa ra không gian, liền trêu ghẹo cùng Tô Dạ Phàm nói: "Tô Dạ Phàm không sao cả, biết được Thanh Thu ngày thường ở hắn cùng Tiểu Linh trước mặt, xưa nay hắn nói giỡn, nhưng thật ra Tiểu Hồ Ly có chút thẹn thùng nhìn mắt Tô Dạ Phàm, dúi đầu vào Tô Dạ Phàm trong lòng ngực, nửa ngày đều không có thò đầu ra." Ta đang có ý này." Tô Dạ Phàm ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn trong lòng ngực Hồ Nhi, cùng Thanh Thu nói. Thanh Thu cùng Tiểu Linh liếc nhau, đều lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Các nàng tự nhiên đều vì Tô Dạ Phàm đuổi tới cao hứng, tự đáy lòng phát ra từ nội tâm vì hắn đuổi tới cao hứng. "Đúng rồi, ta còn không biết, ngươi phu nhân tên gọi là gì đâu." Thanh Thu nhìn mắt Tô Dạ Phàm, nhẹ giọng nói. 361 chương 361 Tô Dạ phảng cười đáp ý, không chút nào che giấu chính mình kích động, Tuyết Trắng. Tên rất thâm hay. Ta kêu Diệp Thanh Thu, cái này là Tiểu Linh. Thanh Thu rất có lễ phép hướng Tiểu Hồ Ly giới thiệu chính mình cùng Tiểu Linh. Tuyết Trắng đơn nhiên nghe được tiểu cô nương tên sau, đầu óc nháy mắt lại một trận chỗ trống, thời gian trôi qua sơ qua sau, mới lẩm bẩm hỏi, "Ngươi nói, ngươi kêu gì?" Thanh Thu trên mặt ý cười, tức khắc cương ở trên mặt. Nàng tự nhiên là biết Tiểu hồ ly tuyết trắng hỏi như vậy, tất nhiên sẽ không đơn giản. Diệp Thanh Thu, làm sao vậy? Thanh Thu giả vờ nghi hoặc hỏi lại. Tiểu hồ ly tuyết trắng nghe rõ sau, dừng một chút, sau ngẩng đầu nhìn về phía tô dạ phàm, phu quân, xem ra hết thể đều nói là ý trời. Dứt lời, cũng không cho tô dạ phàm nói tiếp cơ hội, liền từ tô dạ phàm trong lòng ngực nẻ ra, lấy hồ ly hình thái, đứng trên mặt đất, đi tới Thanh Thu trước mặt. Nô danh Tuyết Trắng. Nguyện cùng Diệp Thanh Thu đạt thành chủ tớ khế ước, phụ nàng là chủ, dùng không dùng bỏ. Tuyết trắng tay phải đặt ở ngực trái trước, hướng tới Thanh Thu không lưng, ngâm sướng một đoạn lời nói sau. giả phá chính mình mong đốt, không cho Thanh Thu phản ứng, một chút đem một giọt huyết hồng huyết tích, đạn hướng Thanh Thu giữa mày. Đại Thanh Thu phản ứng lại đây khi, chỉ cảm thấy giữa mày nóng lên, sau liền nhìn đến chính mình cùng tiểu hồ ly bên cạnh người, có một đạo quang mang, chợt lóe mà qua. Chính mình góc gáo cùng tiểu hồ ly lông tóc, đều không gió tự động. Mà chính mình lúc này cảm giác, thật giống như nhộn nhạo ở ngày xuân tắm nắng chung như vậy ấm áp thoải mái. Chủ nhân, tức khắc hỏi ta cùng phu quân, đều là ngài đắc lực cấp dưới, có bất luận cái gì yêu cầu, nô đều sẽ tận lực hoàn thành. Dứt lời, tuyết trắng quỳ một gối xuống đất, cung kính cùng thanh thu nói. Tô dạ phàm thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi tới tuyết trắng bên cạnh. Học tuyết trắng bộ dáng, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, nô tô dạ phàm, tán đồng thê tử tuyết trắng nói. Trái lại thanh thu, mới vừa hoàn hồn, liền nhận được tô dạ phàm phu thê đại lễ, trong lúc nhất thời đảo quên mất ngăn cản, ngốc lăng một lát sau, mới vội vàng đi đến hai người trước người, đem tiểu hồ ly ôm lên, đặt ở tô dạ phàm trong lòng ngực. Tuyết trắng, thương thế của ngươi còn chưa hảo toàn, không cần như thế. Nếu ngươi đã nhận ta là chủ... Ta đây liền giống đại tiểu linh như vậy đối đãi ngươi, đi trước không gian nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Thanh Thu tinh tế như nhu đề tay, ở tuyết trắng trước mặt vung lên, tuyết trắng thân ảnh, liền biến mất ở tại chỗ. Ngươi, cũng vào đi thôi. Thanh Thu đem tuyết trắng đưa vào không gian sau, dương mắt nhìn về phía tô dạ phàm, ý bảo làm hắn đi vào, hảo hảo cùng tuyết trắng trò chuyện. Thả cũng cho thấy, chính mình là một cái thực thông tình lý chủ nhân. Nghe thấy Thanh Thu nói như vậy sau, tô dạ phàm quả nhiên cảm kích nhìn mắt Thanh Thu, quanh thân hơi thở nháy mắt nhu hòa lên. Mà tô dạ phàm một thả lòng sau, kia nhu hòa hơi thở, hỗn loạn một cổ yêu mị hơi thở, làm Thanh Thu cùng tiểu linh, đều nháy mắt cả người tê dần. Ngay sau đó, tô dạ phàm thân ảnh, cũng biến mất ở hai người trước mắt. Thứ này một phát tao, thật sự giấu không được a, Thanh Thu lẩm bẩm tự nói nhìn, tô dạ phàm biến mất địa phương. Mà Tiểu Linh ở Thanh Thu bên cạnh, rất là tán đồng Thanh Thu nói, không ngừng gật đầu. Chỉ có chính mình cùng Tiểu Linh dưới tình huống, như thế nào xuống núi, liền phương tiện rất nhiều. Vốn định làm Tiểu Linh đi trước dưới chân núi tìm hiểu tình huống, nhìn xem có hay không còn lại đường nhỏ, có thể xuống núi. Nhưng tưởng tượng đến lần trước, Tiểu Linh bị phát hiện tình huống, liền từ bỏ. Hiện tại, nàng không thể làm Tiểu Linh rời đi nàng tâm mắt. 362 chương 362 Liên tính ngày ấy tình huống, cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không, lại làm tiểu linh đi mạo hiểm. Chẳng sợ chỉ có ngàn vạn phần có một bị phát hiện khả năng, nàng cũng sẽ không làm tiểu linh đi nếm thử. Thanh thu đứng ở cửa động ngôi cao thượng, suy tư chính mình như thế nào mới có thể xuống núi. Chẳng lẽ, muốn trước đi lên? Nếu kêu béo gầy huynh đệ có thể tới chân núi, kêu lộ tự nhiên là có. Chỉ là sẽ lãng phí một ít thời gian thôi Vốn định, chính mình cũng tiến vào không gian Dùng tinh thần lực tới di động không gian Nhưng chính mình lại sợ Nếu là này huyền nhai thâm không ngừng cây số Vậy càng chậm trễ thời gian Tiểu Linh, ngươi nói chúng ta muốn như thế nào đi dưới chân núi Mới có thể càng mau Thanh Thu tựa tự nói nói Đi đến ngôi cao biên Đi xuống nhìn lại Mới phát hiện, sâu không thấy đáy. Tiểu Linh nghe thấy Thanh Thu nói Ngập nước đôi mắt lộc cục lộc cục chuyển cái không ngừng thanh thu thấy thế tự nhiên là biết nàng suy nghĩ biện pháp tiểu chủ nhân nơi này quá cao ta chính mình còn có thể phi đi xuống chính là ngươi có thanh thu kỳ thật căn bản không có thật sự làm tiểu linh nghĩ cách chỉ là thuận miệng liền hỏi ra tới mà tiểu linh nói làm nàng linh quang trợn lóe phi đi xuống không sai chính là phi đi xuống biện pháp gì a tiểu chủ nhân Tiểu Linh nghe rõ Thu nói có biện pháp, cũng thực kích động ở Thanh Thu trước mặt bay tới bay lui, ồ nào hỏi Thanh Thu, là biện pháp gì? Thanh Thu cười thần bí, nhìn sâu không thấy đáy nhai hạ, câu lấy khỏe miệng, phi đi xuống. Ai? Tiểu chủ nhân sẽ phi sao? Tiểu Linh nghe được Thanh Thu nói phi đi xuống khi, lập tức liền kéo dài quá nghi hoặc thành, nốc manh ngốc manh hỏi Thanh Thu. Thanh Thu không để ý đến Tiểu Linh, làm cái hít sâu, nội tâm vẫn là thực hương phấn. Tuy rằng nàng mặt ngoài rất là nhu nhược, mặc kệ là ở hiện đại vẫn là ở chỗ này, bề ngoài cho người ta cảm giác, đều là như thế. Nhưng là, nàng có một viên dũng cảm nếm thử tâm A. Từ nơi này nhảy xuống, không bất luận cái gì phòng hộ thi thố, so hiện đại nhảy cực, còn muốn kích thích A. Nàng như thế nào có thể không hương phấn? Ở hiện đại, nàng không có cơ hội nếm thử. Hôm nay, nàng liền phải hoàn thành chính mình cái này tâm nguyện. Liên ở Thanh Thu chuẩn bị sẵn sàng nhảy xuống đi khi bị Tiểu Linh Thanh Âm đánh gãy. Tiểu chủ nhân, ngươi không cần nói cho ta, ngươi muốn nhảy xuống đi. Tiểu Linh hoảng sợ nhìn Thanh Thu, trong ánh mắt đều phải chứa đầy nước mắt. Như là chỉ cần Thanh Thu gật đầu một cái, nàng liền phải dùng nước mắt chết đuối Thanh Thu dường như. Nếu là ở ngày thường, Thanh Thu tất nhiên sẽ an ủi hai câu. Chính là hiện tại Thanh Thu, ở vào hương phân trạng thái hạng. Mắt thấy chính mình nhiều năm tâm nguyện liền phải hoàn thành, tuy rằng sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, nàng không có dư thừa tâm tư, đi an ủi tiểu linh. Thả nàng là sẽ không làm bất luận kẻ nào, tới ngăn cản nàng. Ân, Nàng đáp nhẹ một tiếng sau, liền nâng lên một chân, trong lòng lại càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động. Thậm chí, còn có một ít khẩn trương cùng một tia khiết đảm. Nàng có thể bảo đảm, chính mình sinh mệnh. Lại không thể bảo đảm chính mình sẽ không bị thương. Nhưng là cơ hội liền ở trước mắt, nàng không thể bởi vì một tia khiếp đảm liền lùi bước. Nàng, yêu cầu phong thích chính mình. Ở nàng cổ đủ dũng khí, thân mình rượt rơi xuống kia một khắc, lại bị tiểu linh ngăn trở. Tiểu linh ở thanh thu nội tâm rẽ rùa thời điểm, đã héo khẩu quyết, làm chính mình biến đại. Biến đại nháy mắt, nàng liền rũi tay kéo lại thanh thu cánh tay. Một cái tay khác, lại ở không ngừng trụng phổi chính mình ngực. Trong miệng còn ở không ngừng nỉ non Nguy hiểm thật nguy hiểm thật 363 trường 363 Sau một tay đem thanh thu Sau này kéo vài bước Tiểu chủ nhân Ngươi cũng không thể luẩn quẩn trong lòng a Ngươi còn có rất nhiều sự tình Không có làm đâu Ngươi còn có ngươi ra ra nãi mãi Cha mẫu thân, ca ca tỷ tỷ Còn có một cái đáng yêu tiểu đệ đệ đâu Còn có ta cùng chết hồ ly đâu Nói tới đây Tiểu Linh dừng một chút Thanh Thu bất đắc dĩ muốn tranh minh họa, lại bị Tiểu Linh giành trước. Tiểu chủ nhân, ngươi nghe ta nói xong. Ngươi không ngừng chúng ta những người này đâu, còn có, còn có, đúng rồi, còn có hôm nay mới gia nhập tuyết trắng đâu. Còn có ngươi lạc đại ca đâu. Tiểu Linh nói tới đây, đã hai mắt đấm lệ doanh doanh. Ách, cái kia, Tiểu Linh. Ai nói cho ngươi, ta là luẩn quẩn trong lòng. Ngươi có việc từ nơi nào nhìn ra tới, ta luẩn quẩn trong lòng. Ân. Thanh Thu khệ miệng run rẩy, miễn cưỡng mở miệng hỏi. Tiểu Linh nghe vậy sững sốt, tiểu chủ nhân vừa mới không phải muốn nhảy xuống đi sao? Ngươi cũng sẽ không phi, nhảy xuống đi chỉ có một kết quả, ngươi không phải luẩn quẩn trong lòng là cái gì? Ô ô ô, nói nói, Tiểu Linh liền khóc lên. Thanh Thu thật sự có chút không kiên nhẫn, "Hảo hảo, đừng khóc." Nàng cau mày, an ủi Tiểu Linh, nhưng không có hiệu quả. Ngược lại ném á Tiểu Linh khóc lớn hơn nữa thành. Nàng chỉ cảm thấy, chính mình não nhân đều ở đâu, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương sau, dương mắt nhìn về phía Tiểu Linh, bất đắc dĩ quát, đừng khóc. Tiểu Linh nghe thấy Thanh Thu tiếng hô sừng suốt, tức khắc ngừng lại. Đáng thương hề hề nhìn Thanh Thu, trong ánh mắt biểu hiện ra vô hạn khẩn cầu. Thanh Thu trong mắt chuyển động, tức khắc có chủ ý. Tiểu Linh, ta mang ngươi chơi một cái trò chơi, phi thường kích thích trò chơi. Được không? Thanh Thu nói lời này khi, khoe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa. Tiểu Linh ngây thơ nhìn Thanh Thu biến hóa, như là tiểu hài tử giống nhau, bị rời đi để tài. Cái gì kích thích trò chơi a? Thanh Thu mắc ngón tay, ý bảo Tiểu Linh lại đây. Tiểu Linh nghe lời đi tới Thanh Thu bên cạnh. Thanh Thu ghé vào Tiểu Linh bên hai, nói thầm vài câu sau. Lại xem Tiểu Linh, đã hai mắt mạo tinh quang. Cũng không biết Thanh Thu rốt cuộc cùng nàng nói gì đó, nàng liền lôi kéo Thanh Thu tay, chủ động đi đến ngôi cao biên, cũng chưa cấp Thanh Thu chuẩn bị thời gian, liền lôi kéo Thanh Thu, nhảy xuống. Thanh Thu không có chuẩn bị, bị đột nhiên kéo xuống dưới, tự nhiên là phát ra tiếng thét chói tai Giữa không trung Thanh Thu, nghe bên tai tiếng rít sắt nhĩ mà qua, còn có trực tiếp tuốt hạt sức hút của trái đất cái loại này hạ truy cảm, thế nhưng không cảm thấy sợ. Trong lòng chỉ có cái loại này vui sướng cảm giác, nàng nỗ lực ngự phong điều chỉnh chính mình tư thế, cuối cùng lấy mặt hướng tới mặt đất tư thế, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Lúc này thanh thu cảm giác, giống như là một con tự do bay lượn chim chóc, bay lượn ở trên bầu trời, làm nàng không tự giác liền phát ra tiếng la, a a. Như là ở phát tiết cái gì. Tiêu xong rồi sau, thanh thu khẽ miệng, gợi lên một mạt mị hoặc ý cười. Một thân vàng nhạt sắc quần áo Mặc ở thanh thu trên người, sấn đến màu da càng hiện trắng nón, kia theo gió vũ động mặc phát, tung bay ở không trung, vì thanh thu tăng thêm vài phần tiên khí. Lúc này nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hô to, tiên nữ hạ phàm. Đáng tiếc, như vậy tốt đẹp một màn, chỉ có tiểu linh một người, nhìn trong mắt. Tiểu linh mới vừa mở to mắt, liền thấy được một màn này, ngốc lăng mở ra miệng, rót một bụng phòng, đều không có phát hiện. Vừa mới tiểu chủ nhân cùng nàng nói, làm nàng không cần dùng phi hành chi kỹ, liền ngự phong phi hành, cái loại cảm giác này, nếm thử một lần sau, liền quên không được. 364 trường 364 Nàng bắt đầu không tin, sau lại nhìn tiểu chủ nhân sắc mặt không giống như là ở lừa nàng, liền tưởng tượng một chút cái loại cảm giác này. Tức khắc liền mắt mạo tinh quang, lôi kéo tiểu chủ nhân liền nhảy xuống tới. Bất quá! Loại cảm giác này cùng chính mình phi hành cảm giác, thật sự có điều bất đồng, xác thật như tiểu chủ nhân nói như vậy, làm người tưởng vẫn luôn như vậy đi xuống. Tiểu Linh vẫn luôn đắm chìm ở, loại này kỳ diệu cảm giác, tự nhiên liền không có phát hiện, các nàng cách mặt đất khoảng cách, đã không xa. Mà Thanh Thu là vẫn luôn quan sát đến, hô tiểu Linh vài tiếng, tiểu Linh đều không có trả lời. Nghĩ đến là không có nghe thấy chính mình tiếng kêu, vô pháp. Nàng đành phải ở không trung chậm rãi điều chỉnh chính mình tư thế, hướng tiểu linh tới gần, muốn bắt lấy tiểu linh tay. Chính là tại hạ truy không trung, muốn điều chỉnh tư thế vốn là không dễ, hướng chi còn muốn di động. Cho nên ngày thường nhấc chân là có thể tới rồi khoảng cách, vào lúc này thanh thu trong mắt, lại là như vậy mong muốn không thể thành. Mắt thấy liền phải rơi xuống trong rừng cây, nếu là ở không bắt lấy tiểu linh, kia hai người đều sẽ quăng ngã cái tan xương nát thì khi, thanh thu chấp mắt. Lắc mình vào không gian, sau đó nhìn ngoại giới hạ truy tiểu linh, dùng tinh thần lực khống chế được không gian di động đến tiểu linh phía dưới sau, lại là một cái lắc mình ra không gian, vừa lúc tiếp được tiểu linh. Tiếp được tiểu linh ngay mắt, tiểu linh mở to hai mắt, còn không có thấy rõ, dây tiếp theo liền xuất hiện ở trong không gian. Phát sinh cái gì? Tiểu linh mê mang hỏi. Thanh Thu tức giận nhìn mắt tiểu linh, không để ý đến nàng, mà là khống chế được không gian chậm rãi rời về phía mặt đất. Rơi xuống đất sau, Thanh Thu liền kêu Diệp Thư, cùng chính mình cùng ra không gian. Lưu lại vẻ mặt mê mang cùng tiếc nuối tiểu linh, ở trong không gian, hai mắt vô thần phát đốc. Thanh Thu cùng Diệp Thư ra không gian sau, nhìn trước mắt cảnh tượng, Thanh Thu có chút xấu hổ sờ sờ cái óc, cha, chúng ta, vẫn là đi vào trước đi. Thanh Thu rơi xuống địa phương, là một mảnh đầm lầy, mà chính mình cùng cha thiếu chút nữa liền rơi vào đầm lầy. Cho nên Thanh Thu mới có thể xấu hổ. Đây đều là bởi vì, chính mình không có tra xét cẩn thận, nếu là lúc ấy tra xét rõ ràng rơi xuống đất sau hoàn cảnh, tự nhiên sẽ không lại trước mắt một màn. Diệp Thư thấy thế, cười cười, gật gật đầu. Theo sau hai người, liền xuất hiện ở trong không gian. Ngoại giới đại khái qua 15 phút thời gian, Thanh Thu ở trong không gian nhìn ngoại giới nơi xa, giống như xuất hiện tôn trang. Cha, cái này, chúng ta có thể đi ra ngoài. Hắc hắc. Thanh thu cười nói xong, liền lôi kéo diệp thư cánh tay, hai người đôi mắt một bế, ở trận mắt hai liền xuất hiện ở ngoại giới. Lần này ra tới địa phương, tương đối bình thường. Một bên rừng cây nhỏ đất trống, dương mắt xem qua đi, cách đó không xa chính là một cái lộ, hẳn là thông hướng trong thôn. Nhìn đến nơi này, thanh thu gởi lên khỏe miệng. Lôi kéo diệp thư, liền thượng lộ. Đi rồi ước có nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người thấy được phía trước thôn. Thanh Thu thở dài, rốt cuộc tới rồi. Mà Diệp Thư lại chỉ cảm thấy, bất quá một lát sau mà thôi. Lại không biết, Thanh Thu đã trải qua cái gì, mới vừa tới nơi này. Vị này đại nương, nơi này có không ở một đôi béo gầy huynh đệ. Mập mạp đại khái như vậy béo, như vậy cao. Thanh Thu nói, dùng tay khoa tay múa chân, cấp vị kia đại nương xem. Mà vị kia đại nương nhìn mắt thanh thu cùng Diệp Thư, lại thấy Diệp Thư có hồng thuốc, liền biết được, này hai người, là tới cấp kia hai huynh đệ nương, xem bệnh Hôn qua cái, hai người bọn họ tiến thôn liền nói, hôm nay sẽ có người tới tìm bọn họ, cho nàng nương xem bậy. 365 trường 365 Nếu là nhìn thấy, liền trực tiếp dẫn tới nhà hắn đi là được. Vị này đại nương nhớ kỹ những lời này, liền cười cười, tiểu cô nương. Ngươi là tới cấp hổ tử cùng xuyên tử bọn họ ngẫu thân xem bệnh đi, cùng lão phụ tới là được. Dứt lời, liền đi tới thanh thu cùng diệp thư trước mặt, vì hai người dẫn đường. Ân, vậy cảm ơn đại nương. Thanh thu cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, sau lôi kéo diệp thư đi theo đại nương phía sau, chậm rãi đi tới. Đi rồi không bao xa, lại quải cái con đi phía trước đi giai đoạn, phía trước đại nương liền ngừng lại, xoay người cười nhìn hai người, hai vị nơi này là được. Thanh thu cùng Diệp thư nghe vậy, cười gật gật đầu. Đại nương, phiền thoái ngươi, chúng ta liền đi vào trước. Thanh thu cười tủm tỉm nói lời cảm tạ. Sau nắm Diệp thư, hướng tới Đại nương gật gật đầu, liền vào sân. Tới trên đường, Thanh thu nhìn hai bên đường nhà cửa, đều tương đối cũ nát, đa số đều là cỏ tranh phòng. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến một tòa thổ phòng. ở cái này trong thôn, phòng trường đã xem như tương đối giàu có nhân gia. Chụ nhà cửa. Mà Thanh Thu nhập sân, cũng chỉ là dùng rào che vây quanh, đập vào mắt nhìn lại, liền tam gian, cổ tranh phòng, cũng thành một loạt, tọa lạc ở giữa sân. Cổ tranh phòng cửa phòng, đều là mở ra. Thanh Thu cùng Diệp Thư không có quan vọng lâu lắm, một bên đi phía trước đi, một bên tả hưu đánh giá. Có người ở sao? Thanh Thu thử tính hỏi một tiếng. Vừa dứt lời hạ, liền có người từ trung gian cái kia phòng, chạy ra tới. Nữ hiệp, ngươi thật sự tới. Nói chuyện chính là cái kia người gầy. Nhìn thấy Thanh Thu, trong mắt lập loè không tin tưởng cùng kích động quan mang. Thanh Thu cười cười, hơi hơi cúp đầu. Ngươi nương ở trong phòng sau. Thanh Thu ôn nhu hỏi nói. Người gầy hung hăng gật gật đầu, dẫn hai người liền vào phòng. Thanh Thu vào phòng sau, mới biết được, cái gì kêu chân chính nhà chỉ có bốn bức tường. Trong phòng, liền cái ghế đều không có, chỉ có một chiếc giường cùng một cái đại cái giường trên giường nằm một vị lão nhân thường thường ho khan hai tiếng ngủ thật sự không an ổn vị này đó là nữ hiệp phụ thân rồi đi thật là xin lỗi gia cảnh quấn bách không có gì đồ vật chiêu đãi nữ hiệp cùng nữ hiệp phụ thân các ngươi trước tạm chấp nhận ta đi cho các ngươi đảo chén nước tới người gây nhìn phòng trong hoàn cảnh quấn bách gãi gãi đầu không sao liền không cần phiền toái trên giường nằm chính là mẫu thân ngươi Diệp Thư nghe xong người gầy nói sau, vẩy vây tay, ý bảo người gầy không cần đổ nước. Người gầy nghe vậy gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười, đúng là ra mẫu, đã phát bệnh mấy năm, không cầu tiên sinh có thể đem ra mẫu chữa khỏi, chỉ cầu tiên sinh có thể cho khai mấy phó dược là được. Đại ta bắt mạch sau, lại nói. Diệp Thư dứt lời, liền đi đến trước giường, từ hòm thuốc lấy ra một cái mạch gối, lót ở trên giường lão nhân cổ tay hạ. Sau đem hòm thuốc gác lại ở giường đôi, nửa ngồi sổm mép giường, thế trên giường lão nhân, khám khởi mạch tới. Sau một lúc lâu, Diệp Thư biểu tình, chậm rãi ngưng chọc lên. Hỏi người gầy mấy vấn đề sau, phòng trong, trong lúc nhất thời lại trầm mặc xuống dưới. Lại qua sau một lúc lâu, Diệp Thư thu hồi tay, lôi kéo thanh thu, đi bên ngoài. Người gầy nhìn Diệp Thư biểu tình, liền cảm kích vũng không tốt lắm, bất quá đây là hắn vẫn luôn đều biết đến, cho nên. Hắn cũng liền biết điều không có cùng đi ra ngoài. Lại thấy rõ thu bên này, Diệp Thư lôi kéo nàng đi ra ngoài khi, nàng cũng nghi hoặc một chút, nhưng không có lập tức liền hỏi ra khẩu, ra cửa sau, Thanh thu liền mở miệng hỏi, cha, làm sao vậy? 366 trường 366 Ta xem nàng thiếu khí vô lực, gây ốm mặt hoàng, rêu hoàng táo, mạch nhỏ bé hoặc hư đại vô lực. Bước đầu trần bệnh, hẳn là ho lao. Diệp thương ngữ khí ngưng trọng nói. Lời nói là không xác định nói, nhưng là ngữ khí lại là xác định. Thanh Thu nghe thấy cha nói sau, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Ở hiện đại, Ho Lao cũng xưng là bệnh lao phổi. Có kháng kết hoạch dược vật, chính là ở chỗ này, Ho Lao lại là giống bệnh nan y y ở giống nhau tồn tại. Chính là vừa mới người gây nói, Hán Nương đã phát bệnh mấy năm, chính là Ho Lao phát bệnh lúc đầu đến thời kỳ cuối. Chỉ có nửa năm tả hữu đến thời gian A. Hơn nữa ta vẫn chưa ngửi được phòng trong có mùi máu tươi, nói cách khác, còn chưa tới cụ xuất huyết thời điểm. Nếu là ho lao, phát bệnh sau 2-3 tháng sẽ có ho ra máu bệnh trạng. Cha! Thanh Thu nói đến này, không xác định nhìn về phía Diệp Thư. Diệp Thư gật gật đầu, ta nghi hoặc chính là điểm này. Nàng bệnh trạng, cùng mạch tượng, là ho lao không thể nghi ngờ chính là phát bệnh mấy năm đều không có ho ra máu hiện tượng này liền cùng ho lao bệnh trạng có chút chênh lệch nói đến này Diệp Thư cùng Thanh Thu trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc một lát sau Diệp Thư ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thu Thu nha đầu ngươi kia bổn ý đệ thư thượng nhưng có ghi lại ho lao ca bệnh Thanh Thu nghe vậy sửng sốt ngay sau đó chụp hạ chính mình đầu cha không nói ta nhưng thật ra đem kia bổn ý lý thư cấp đã quên Cha hơi chút chờ hạ. Nói xong, Thanh Thu liền dùng ý niệm, liên hệ Tiểu Linh, làm nàng nhìn xem ý thư thượng nhưng có ghi lại, về ho lao ca bệnh. Đại khái 15 phút sau, Tiểu Linh mới cho Thanh Thu đáp lời, nói là có, nhưng không có chữa khỏi ca bệnh. Chỉ ghi lại một loại dược, nhưng có kéo dài ho lao phát bệnh kỳ. Cái gì dược? Thanh Thu ngữ khí nghi hoặc, hơi hiện hưng phấn hỏi. Tiểu Linh dừng một chút, mở miệng nói, từ hà sa nơi này là chỉ do bịa đặt, mong rằng các vị đại đại chớ tích cực. Thanh Thu nghe vậy sửng sốt, nỉ non ra tiếng. Tử Hà Sa, làm người lúc sinh ra sợ cởi ra nhau thai, trải qua ra công khô giáo mà thành. Người nói cái gì? Tử Hà Sa. Diệp Thừa nghe thấy được Thanh Thu nỉ non thanh, hỏi lại ra tiếng. A, ân, đối. Tiểu Linh nói, Tử Hà Sa có thể ước chế ho lao phát bệnh thời gian, do đó có thể sống lâu một đoạn thời gian. Thanh Thu bắt đầu sửng sốt, sau mới phản ứng lại đây, chính mình vừa mới nói ra thanh âm. Diệp Thư nghe vậy sau, suy tư một lát, liền từ bỏ. Hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Vào phòng sau, Thanh thu cùng Diệp Thư liền nhìn đến, người gầy mẫu thân, đã tỉnh. Nhìn thấy hai người sau, cường chống chính mình suy yếu thân thể, ngồi dậy. Hướng tới hai người, miễn cưỡng cười cười. Đa tạ hai vị người tốt, chịu tới giúp ta cái này lão bà tử xem bệnh, chỉ là, lão bà tử thân thể của mình, chính mình rõ ràng, sợ là không chứng kiểu. Cho nên hai vị người tốt, liền không cần lại vì ta cái này lão bà tử, phí tâm tư. Khu khu khu khu, người gầy mẫu thân, ngự khí mất mát sau khi nói xong, liền lại ho khăn lên. Cũng may ho khăn lại lợi hại, cũng không có khu xuất huyết. Đại nương nói nơi nào lời nói. Ngay nha Chỉ cần mỗi ngày nhiều hơn rèn luyện, lại phục chút dược, sống thêm 10 năm, đều không phải vấn đề. Thanh Thu nói an ủi nói, cũng là thật sự, thả vẫn là bảo thủ cách nói. Từ hà xa xứng với Linh Tuyên Thủy, hơn nữa mỗi ngày cần thêm rèn luyện, hơn nữa dinh dưỡng thượng bổ sung. Sống 10 năm, tuyệt đối không là vấn đề. Cái này bệnh chính là cao tiêu hao bệnh chính là muốn nhiều bổ sung dinh dưỡng, gia tăng thân thể rèn luyện. 367 chương 367. Nghe xong Thanh Thu nói sau, ở đây người, trừ bỏ Thanh Thu chính mình, đều lộ ra một bộ không thể tưởng tượng biểu tình, nhìn Thanh Thu. Nữ hiệp lời này có thật không? Người gây ngựa khí run rẩy, ánh mắt dịch lượng nhìn Thanh Thu hỏi. Mấy năm trước, nhà bọn họ còn tính giàu có, nhưng là từ mẫu thân được cái này bệnh sau, hắn liền đến chỗ tìm kiếm danh y, tới cấp mẫu thân chữa bệnh. Chính là mỗi lần Những cái đó đại phu đến xem lúc sau, đều là một bộ hoảng sợ biểu tình, không nói hai lời, liền bước chân lảo đảo chạy đi rồi. Khi đó, hắn còn không biết, mẫu thân đến chính là hò lao. thằng đến một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn gặp một vị xích cướp đại phu, tới cấp mẫu thân nhìn lúc sau, báo cho hắn, mẫu thân được hò lao. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn cảm giác, chính là trời sập một hối. Nhưng sau lại vị kia đại phu nói, lại cho hắn hy vọng. Ta cho ngươi khai phó dược, một tháng nhưng ba lần, một lần liền phục ba ngày, mỗi ngày một lần. Cái này bệnh tuy không thể trị tận gốc, nhưng vẫn là có thể cho ngươi mẫu thân, sống lâu mấy năm. Hắn lúc ấy là không tin, bởi vì hắn chưa bao giờ có nghe qua, được ho lao người, còn có thể sống thượng mấy năm. Chính là hắn lại không thể không tin, bởi vì, đây là hắn duy nhất hy vọng. Ôm này phân không xác định hy vọng, hắn làm nếm thử. không nghĩ tới. Vị kia sĩ cước đại phu nói chính là thật sự, hắn không có lừa chính mình. Chính là thời gian càng lâu, hắn càng tuyệt vọng. Bởi vì kia phó dược có một mặt dược từ Hà Sa, nay vị dược tương đối thưa thớt, mà thưa thớt đại biểu chính là quý. Bọn họ giàu có gia cảnh cũng chậm rãi trở nên bần cùng, nhật tử càng ngày càng khó quá. Trấn trên phòng ở bán, về tới trước kia gia gia trụ trong thôn ở xuống dưới, thang đến. Thật sự lấy không ra tiền bạc tới bắt dược sau, hắn mới quyết định mang lên hắn ngốc đệ đệ đi đánh cướp. Chạy như vậy xa, Là bởi vì bọn họ sợ ở phụ cận gặp người quen. Hắn biết, đánh cướp không phải biện pháp, chính là hắn chỉ cần có thể thành công một lần, tiền bạc đủ cấp Mẫu thân lại chảo ba bộ dược là được. Bởi vì Mẫu thân chính mình nói, nàng cảm thấy chính mình không được. Lại lúc sau, bọn họ liền gặp Thanh Thu. Hiện tại, hắn lại nghe nữ hiệp nói có thể cho chính mình mẫu thân sống thêm 10 năm hắn như thế nào có thể không kích động đây là tự nhiên nhưng là ngươi muốn nói cho ta ngươi mẫu thân vì sao nhiễm bệnh lâu như vậy lại không có chân chính phát bệnh thanh thu nhún mẩy bảo đảm nói sau lại hỏi nàng sở nghi hoặc vấn đề người gầy đang nghe đến cái kia nhưng là thời điểm tâm đều mau nhắc tới cổ họng nghe xong thanh thu nói sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi kia ba năm trước đây sự tình Lúc ấy mẫu thân mới vừa được này bệnh, ta tìm rất nhiều đại phu, kháng mạch sau không nói lời nào liền chạy, sau lại gặp một vị xích cước đại phu người gầy trầm rãi đem phía trước sự tình, đều nói cho Thanh Thu cùng Diệp Thư nghe. Thanh Thu cùng Diệp Thư sau khi nghe xong, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều hiểu rõ với tâm. Quả nhiên, thế gian rất lớn, kỳ nhân dị sự tự nhiên cũng rất nhiều. Nói như vậy, người mẫu thân vẫn luôn dựa vào chính là tử hà sa này vị dược mới có thể chống được hiện tại. Thanh Thu nhìn gầy ốm đại nương liếc mắt một cái sau, liền đem tầm mắt, chuyển qua người gầy trên người. Người gầy gật gật đầu, xác định Thanh Thu ý tưởng. Người béo đệ đệ đâu? Thanh Thu đột nhiên nhớ tới, đến bây giờ, còn không có nhìn đến người gầy cái kia ngây ngốc đệ đệ đâu. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ hai người có vẻ thực nhị, cũng thực đầu, mới làm Thanh Thu động lòng chắc cần bãi. 368 chương 368 Người gầy nghe vậy sướng sút, sau có chút ngượng ngùng cười cười. Hôm qua nữ hiệp cho chút bạc, hôm nay sáng sớm, ta khiến cho hắn đi cấp mâu thân bút thuốc, không đến buổi trưa, hắn là đuổi không trở lại. Nói xong, còn gãi gãi đầu. Thanh thu gật gật đầu, một bên nhìn cha viết phương thuốc, một bên cùng người gầy tán gẫu. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi tên là gì đâu? Thanh thu nhìn cha một bên tưởng, một bên đặt bút, lại ở cùng người gầy nói chuyện. Nữ hiệp. Tiểu nhân kêu niên phú, tiểu đệ kêu nam quý, đây là gia mẫu liên thị. Người gây giới thiệu tên của mình thời điểm, có vẻ rất là cung kính. Thanh thu đối này, có chút bất đắc dĩ. Người không cần như thế, nhà các ngươi, phía trước ở trấn trên là làm gì đó. Thợ rèn, rèn chút vũ khí linh tinh. Tuy rằng cũng có thể tránh đến tiền bạc, chính là từ trấn trên phòng ở bán sau, liền không có mặt tiền cửa hàng. Người gầy bắt đầu khi rất là tự hào nói chính mình trước nghiệp, chính là nói đến mặt sau, liền cảm xúc hạ xuống xuống dưới. Thanh Thu nghe xong người gầy nói sau, tức khắc hai mắt sáng ngời. Ngươi là nói, ngươi phía trước là thợ rèn. Chính là ta nhớ rõ, thợ rèn không phải hẳn là đều thực chắc mịch sao? Thanh Thu nói, còn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái người gầy, trong giọng nói hồ nghi, không có chút nào che giấu. Niên Phú nghe xong sau tức khắc có chút bị thương. Vẻ mặt đau khổ nhìn Thanh Thu nói, nữ hiệp, không cần xem thường ta, ta trước kia, cũng là thực chắc địch. Chỉ là mấy năm nay, mới gầy xuống dưới. Thanh Thu trực giác chính mình nói sai rồi lời nói, cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp liền mở miệng, là ta nói sai rồi lời nói, ta đây tự nhiên là muốn bồi thường ngươi. Nói đến này, Thanh Thu ánh mắt xoay chuyển, nhìn mắt miên phú, thấy hắn muốn há mồm nói cái gì khi, nàng lại tiếp tục nói, ngươi đừng nói chuyện. Hiện tại ta là vô pháp bồi thường, chờ ta giải quyết chính mình sự tình lúc sau, ta sẽ ở Thanh Hà Thành, khai một cái tiệm thợ rèn tử, ngươi liền đi cho ta đê.